Bạch nhân nam tử tâm đem Diệp Nam hai người trở thành một đôi bình thường người yêu nam nữ, cũng không có quá lớn phòng bị tâm. Nghe được Diệp Nam như vậy vừa nói, cho rằng thật còn có người ở trong tối thấy được, tâm cả kinh, đột nhiên theo Diệp Nam ngón tay phương hướng quay đầu. trên núi rông tuyết, không có bất luận kẻ nào ảnh. Ở Bạch nhân nam tử quay đầu trong ngay mắt, Diệp Nam tay phải đã tùy tay dưng lên, kia vải bia đã chuẩn xác ném Bạch nhân nam tử phần đầu. Cùng lúc đó, Diệp Nam thân mình đột nhiên hướng về bên trái trận lóe. Tránh đi bạch nhân nam tử họng súng sở chỉ sau đó lần thứ hai hướng về phía trước đột nhiên lao ra. Nội khí tràn ngập diệp nam trong cơ thể, diệp nam thân mình mau đến như là một đoàn nhìn không thấy mị ảnh. kia nam tử quay đầu vừa thấy, liền đã biết đường kinh nghiệm phong phú hắn ở hắn còn không có quay đầu lại thời điểm liền đã khấu động cò súng, nhưng mà này một thương lại bởi vì diệp nam lướt ngang mà rơi không. Nam tử mới quay đầu lại, liền nhìn đến một khối hắc ảnh tạp hướng chính mình mặt bộ, lắp bắp kinh hãi. Theo bản năng hướng về bên cạnh nghiêng đầu trốn tránh, mà như vậy trong nháy mắt chậm trễ, Diệp Nam đã trực tiếp vọt tới hắn bên người. Nam tử kinh hái vô, vừa muốn điều chỉnh họng súng, Diệp Nam cũng đã một phen rối tay bắt được hắn mu bàn tay, vận dụng nội khí năm ngón tay giống như cương chảo giống nhau chế trụ, sau đó mạnh lực một bẻ. Giang rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, này nam tử tay lập tức cong chết thành chân gà giống nhau, súng lục cũng vô lực rơi trên mà. Này nam nhân kêu thảm thiết một tiếng, tay động tác lại là một chút đều không chậm tả đầu gối hướng về Diệp Nam dưới háng đỉnh đi. Diệp Nam thân mình sườn khai một bước, né tránh này va chạm, này Nam nhân tay trái ở giày ra một mạn, một lưu hàn quang đã hoa hướng về phía Diệp Nam biết hậu, lại mau lại tàn nhẫn. Diệp Nam tâm lấp bắp kinh hãi, gia hỏa này phản ứng thật nhanh, hơn nữa ở như thế đau nhức dưới còn có thể bảo trì như thế ngoan độc hữu hiệu sát triều, người này tuyệt đối là chịu quá đặc thù huấn luyện người. Diệp Nam bắt lấy đối phương thủ đoạn tay trái bỗng nhiên dùng sức một áp, sau đó lôi kéo. Này nam nhân đầu tiên là bị cảm thấy đoạn cốt chỗ một trận đau triệt nội tâm đau nhức. sau đó một cổ mạnh mẽ đánh đút lại, hắn thân mình thế nhưng bị trực tiếp mang ngoài, liên quan này lại mau lại tàn nhẫn một hoa cũng thay đổi phương hướng. Diệp Nam dễ như trở bàn tay bắt được đối phương cổ tay trái, sau đó hướng về sườn biên một ninh, lại mãnh lực hướng một đưa lôi kéo, người này tả cánh tay tức khắc từ xương bả vai chỗ chặt khớp, trùy thủ tự nhiên cũng rơi trên mà. Diệp Nam đem đối phương hướng về phía sau đẩy, sau đó không lưng nhặt lên mà xuống lục. Nhắm ngay nam nhân kia, ngươi là ai, vì sao phải giết người, ngươi vừa rồi cướp được cái chai là thứ gì? Nam nhân kia hai tay vô lực rũ, tay phải thủ đoạn hoàn toàn gãy xương, tay trái bả vai trợ khớp, đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, Diệp Nam lại cầm thương, hắn là liền một phân chạy trốn cơ hội đều không có. Bạch nhân nam tử bộ mặt âm ngoan nhìn chầm chầm Diệp Nam, không thể tưởng được ta vận khí kém như vậy, thế nhưng gặp được một cao thủ, ha ha, ngươi xác thật rất lợi hại, nhưng là ta chỉ có thể cho ngươi nói. Ngươi chọc đại phiền toái. Diệp Nam cười lạnh nói, Nga, phiền toái có bao nhiêu đại? Bạch nhân Nam tử dựng thẳng ngực, mặt hướng tới Diệp Nam, dùng một cái so quái góc độ đối với Diệp Nam, sau đó cười lạnh nói, ngươi đã bị chúng ta người nhớ kỹ, từ giờ trở đi, mặc kệ ngươi giấu ở chân trời góc biển, ngươi đều chỉ có đường chết một cái. Diệp Nam mày nhăn lại, ánh mắt hướng về Bạch nhân Nam tử trước ngực nhìn lại, quả nhiên, ở Bạch nhân Nam tử trước ngực có một quả sáng lấp lánh đồ vẩn, Diệp Nam liếc mắt một cái đã nhìn ra đó là một quả mini cả mạ giạt. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, trầm giọng nói: Các ngươi là cái gì tổ chức người? Chờ ngươi lúc sắp chết, bọn họ sẽ nói cho ngươi, ngươi sẽ biết ngươi hành vi hôm nay có bao nhiêu ngu xuẩn. Bởi vì ngươi muốn trả giá đại giới cũng không chỉ cần là ngươi sinh mệnh. Bạch Nhân Nam tử ánh mắt lộ ra vài phần dị quan mang, hắn sau khi nói xong thật mạnh cắn răng, như vậy thẳng tắp nhìn trầm trầm Diệp Nam, ánh mắt quỷ dị. Sắc mặt của hắn mắt thường có thể thấy được nhiều vài phần quỷ dị màu xanh lá, sau đó này màu xanh lá nhanh chóng tràn ngập, che kín hắn cả khuôn mặt. Người nam nhân này mặt mang gần như quỷ dị tươi cười, như vậy chậm rãi ngã quỷ ở diệp nam trước mặt, run rẩy một hai hạ sau liền rốt cuộc vẫn không núp đích. Diệp nam sắc mặt ngưng trọng, hắn đã xem minh bạch, người này trong miệng thế nhưng cất giấu trí mạng độc dược. Cái này tùy thân mang theo công nghệ cao mini cả mạ giạt, tùy tay giết người rồi lại không chút nào sợ hãi tử vong Một khi bị bắt lấy mã tự sát nam nhân đến tuột cùng là cái gì lai lịch. Chương 942, Di động điện báo. Hắn đã chết. Hà nhã thanh sắc mặt tái nhợt đứng ở Diệp Nam trước mặt, ánh mắt có vài phần che giấu không được hoảng sợ. Ân, hắn trong miệng có độc dược, ngươi đừng tới gần. Diệp Nam nhìn người nam nhân này thanh thản thảm mặt, cũng phi thường cẩn thận, không dám dùng tay đi đụng vào người nam nhân này thân thể. Rốt cuộc hắn cũng không xác định người nam nhân này dùng độc rốt cuộc là cái gì phân loại, hay không có mánh liệt lây bệnh tính. Diệp Nam nhìn quanh tà hữu, sau đó ở bên cạnh bẻ gãy một cây nhánh cây, đem người nam nhân này thân thể sốc đến phiên lại đây. Mơ nhạt ánh đèn hạ, thanh thảm thảm gương mặt có vẻ phá lệ âm trầm. Hà nhã thanh cắn môi, tóc có điểm tê dại nhìn trước mặt này gần như quỷ dị cảnh tượng, nhẹ giọng hỏi, người này rốt cuộc là đang làm gì, hắn vì cái gì cuối cùng muốn tự sát. Người trước đừng tới đây. Diệp Nam dùng gậy gộc đem người nam nhân này trước ngực cái kia sáng lấp lánh giống như cúc áo giống nhau mini theo dõi thiết bị chọc xuống dưới. Nhìn thoáng qua sau, một chân giấm hạ, đem chi hoàn toàn giấm phái. Thu phục cái này theo dõi thiết bị sau, Diệp Nam cầm gậy gộc tiếp tục đào cái kia bình thủy tinh. Hắn cũng đã nhìn ra, cái kia bình thủy tinh đó là trận này giết người sự kiện quan trọng nguyên nhân. Bọn họ hẳn là lệ thuộc một cái cái gì tổ chức, rất có thể là cùng loại sát thủ tổ chức như vậy. Này đó tổ chức đối tổ chức quản thúc phi thường nghiêm khắc, nếu nhiệm vụ thất bại, hoặc là bại lộ tổ chức cơ mật, sẽ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt, sống không bằng chết. Cho nên bọn họ ở chấp hành nhiệm vụ thất bại sẽ bị bắt lấy thời điểm, liền sẽ cắn lạn dấu ở trong miệng độc túi tự sát. Hà Nhã thanh sắc mặt hoảng sợ bất an, cái gì tổ chức như vậy đáng sợ, thế nhưng có thể làm người tình nguyện tự sát, cũng không dám, cãi lời bọn họ, ta vẫn luôn cho rằng loại chuyện này chỉ có ở trong tivi mới có thể nhìn đến đâu. Diệp Nam gậy gục đã đem cái kia bình thủy tinh từ hắn trong túi chọn ra tới, Diệp Nam thật cẩn thận nhặt lên cái kia bình thủy tinh, đồng thời trả lời nói, hiện thực vĩnh viễn người tivi nhìn đến càng tàn khốc. Diệp Nam đem bình thủy tinh đặt ở trước mắt, bình thủy tinh có màu đỏ tươi chất lỏng, nhìn lại như là máu tươi giống nhau. Bình thủy tinh là phong kín tốt, Diệp Nam cũng không dám dễ dàng đi mở ra. Có thể làm cho bọn họ không chút do dự giết người tới cướp lấy đồ vật, tuyệt đối không phải là bình thường đồ vật, vạn nhất có độc đâu. Ít nhất Diệp Nam biết rất nhiều loại giống như vậy chất lỏng, lại có được kinh người lực sát thương, thậm chí có thể phóng xạ thật lớn phạm vi, khủng bố vô. Đây là cái gì? Diệp Nam lắc đầu, ta cũng không biết. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ, báo nguy sao? Diệp Nam lắc đầu nói, việc này chỉ sợ không đơn giản, ta trước nhìn xem một người khác. Diệp Nam đi tới phía trước bị bắn chết nam nhân kia bên người, đem thân thể hắn phiên lại đây, sau đó bắt đầu tìm kiếm hắn thân, thực mô ở hắn thân nhảy ra một cái bóc ra, trừ này bên ngoài không còn có mặt khác đồ vật Diệp Nam lấy ra bóc ra, bóc ra có một ngàn tới khối tiền mặt, còn có thân phận chứng cùng thẻ ngân hàng bao nhiêu, Diệp Nam rút ra thân phận chứng, sau đó lấy ra di động, Cấp cái này thân phận chứng chiếu cái tướng, lại chụp một trường kia nam nhân mặt, lại trở lại bạch nhân nam tử bên người, chụp một trường hắn thanh thảm thẳng mặt, sau đó đem này tam bức ảnh toàn bộ chia Long Vương. Ta trước gọi điện thoại. Diệp Nam cùng Hà Nhã Thanh đánh một tiếng tiếp đón sau, bắt thông Long Vương điện thoại. Nhìn đến ngươi phát hình ảnh, phát sinh sự tình gì. Ta cùng bằng hưu ở Lam Hải công viên, gặp được cùng nhau giết người án, sát thủ phát hiện chúng ta. Diệp Nam đem nơi này phát sinh sự tình nhanh chóng nói cho Long Vương. Long Vương trầm giọng nói: "Hành, chính ngươi cẩn thận một chút, ta mã phái người lại đây." "Hảo." Diệp Nam cúp điện thoại, về tới ghế dựa biên, hướng về phía Kinh hồn chưa định Hà Nhã thanh mỉm cười nói: trước nghỉ ngươi hạ đi, mã sẽ có người tới xử lý chuyện này." Hà Nhã thanh lo lắng hỏi: "Chúng ta sẽ không có việc gì đi?" Diệp Nam cười nói: "Chúng ta có thể có chuyện gì, chỉ là ngẫu nhiên gặp được, giết người cũng là tự vệ, không cần lo lắng, đợi lát nữa người tới, ta trước đưa ngươi trở về." Diệp Nam ở ghế dựa ngồi xuống, đem súng lục tùy tay cắm ở bên hông, cầm lấy một vại bia mở ra, đưa cho Hà Nhã Thanh, đừng sợ, ngồi xuống, uống chút rượu, áp, áp Hà Nhã Thanh ở Diệp Nam bên người ngồi xuống, tiếp nhận Diệp Nam đưa qua bia, uống một hớp lớn, sau đó đôi tay phủng, nghiêng đi mặt, thực xin lỗi. Diệp Nam hơi có chút buồn bực hỏi, như thế nào nói như vậy? Hà Nhã Thanh cười khổ nói, nếu không phải ta nói đến nơi này, cũng sẽ không đụng vào chuyện này, nếu không phải ta làm ra tiếng vang chúng ta cũng sẽ không bị trước tiên phát hiện. chúng ta hiện tại không đều hảo hảo sao? Diệp Nam mỉm cười đánh gãy Hà Nhã Thanh nói, ta hiện tại liền căn lông tơ cũng chưa thiếu, lại nơi nào yêu cầu cùng ta nói xin lỗi? Huống chi việc này lộ ra quỷ dị, mẫu chốt còn muốn xem này bình thủy tinh đồ vật là cái gì, khiến cho không tốt. chúng ta còn ngăn trở một hồi thật lớn âm mưu hoặc là phá hủy một tông khả năng khiến cho cực đại náo động giao dịch đâu, lập công lớn cũng nói không chừng đâu. nhìn Hà Nhã Thanh mặt như cũ vô pháp tiêu tan biểu tình. Diệp Nam nhẹ giọng an ủi nói, thật sự không cần phải nói xin lỗi, ngươi chỉ là một người bình thường, gặp được chuyện như vậy, có thể bảo trì như vậy chấn định đã rất lợi hại. Hà Nhã Thanh khe khẽ thở dài, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Diệp Nam, may mắn hôm nay là ngươi, nếu không nói, chỉ sợ đều phải chết ở người nọ thương hạ. Diệp Nam cười cười, nếu không phải ta, chúng ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này không phải sao. Hà Nhã Thanh nhìn Diệp Nam bình tĩnh khuôn mặt, mặt toát ra không chút nào che giấu khâm phục, ngươi cũng thật lợi hại Phát sinh chuyện như vậy, bị họng súng chỉ vào, thậm chí thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng, đều có thể mặt không đổi sát. Diệp Nam ha hả cười nói, nếu ngươi cả ngày đều thói quen viên đạn ở bên thai tê tê bay múa, đối mặt như vậy tình cảnh, tự nhiên cũng sẽ không hoảng loạn. Hà nhã thanh nhừ một tiếng, cầm lấy kéo vại tiếp tục uống rượu, trong lúc nhất thời không đang nói chuyện, nhưng là xem nàng biểu tình, liền cũng biết nàng nội tâm khẳng định luận sột. Đinh linh linh. Một trận di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, Diệp Nam thẳng nổi lên eo nhìn về phía Hà Nhã Thanh, bởi vì cái này di động linh âm không phải chính hắn. Diệp Nam phát hiện Hà Nhã Thanh cũng nhìn chằm chằm chính mình, tức khắc sừng sốt, không phải ngươi di động sao? Hà Nhã Thanh móc ra chính mình di động, không phải ta. Kỳ thật không cần Hà Nhã Thanh chứng minh, Diệp Nam ở sừng sốt lúc sau đã phát hiện di động tiếng chung nơi phát ra. Thanh âm là từ cái kia tử vong bạch nhân nam tử thân truyền đến, ở hắn túi quần, một chi di động đang ở vui sướng theo. Diệp Nam nhíu nhíu mày, đứng lên tử. Bước nhanh đi tới người nam nhân này bên cạnh, cầm lấy gậy gộc, đem hắn di động chậm rãi thọc ra tới, vào lúc này, di động tiếng chuông liền ngừng. Ngừng. Diệp Nam đưa điện thoại di động nhặt ở trong tay, mới nói hai chữ, di động tiếng chuông lần thứ hai không thuận theo không buông tha vang lên. Siêu phạm binh vương Mỹ nữ bảng xếp hạng, thỉnh vi, tin, quan, chú, công, chúng, hào tám khó xem lịch sử, tin tức có thể thấy được. Chương 943, tiềm năng Dược Tề. Diệp Nam nhìn trước mặt cái này di động. Sắc mặt hơi có chút chần trờ. Đối phương nếu trước ngực đeo mini theo dõi thiết bị, kia cũng là nói nơi này nhất cử nhất động đều là dừng ở người nam nhân này sau lưng người trong mắt, như vậy bọn họ tự nhiên biết người nam nhân này đã tự sát thân vong. Lúc này, hắn điện thoại vang lên tới, tuy rằng cũng có khả năng vừa khéo là người khác tìm hắn, nhưng là lớn hơn nữa có thể là người nam nhân này sau lưng người ở bắt đánh cái này điện thoại. Bọn họ đánh cái này điện thoại, tự nhiên không phải tìm cái này đã chết đi nam nhân. Mà là tìm Diệp Nam. Diệp Nam ước chừng do dự 2 giây, cuối cùng vẫn là ấn hạ tiếp nghe kiện đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. "Ngươi trẻ tuổi, cái kia bình thủy tinh hiện tại ở trong tay ngươi đúng không?" Diệp Nam trầm giọng hỏi ngược lại, "Ngươi là ai? Các ngươi là ai? Ta không biết ngươi hay không đã báo nguy, nhưng là hiện tại ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, nếu ngươi giao ra cái kia bình thủy tinh, chúng ta sẽ không truy cứu ngươi giết chết 89 sự tình, rốt cuộc ngươi cũng là vì tự vệ, nhưng là nếu ngươi cứ không giao ra Hoặc là đem chi giao cho cảnh sát, chúng ta sẽ thu hoạch ngươi tánh mạng, giống như phía trước ngươi nhìn đến cái kia bị bắn chết nam nhân giống nhau. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi nheo lại hai phần, cái trai là cái gì? Nếu ta phải cho các ngươi, như thế nào cho các ngươi, ta lại như thế nào xác nhận các ngươi có thể nói giữ lời, bắt được đồ vật buông tha ta. Ngươi cần thiết tin tưởng chúng ta, chúng ta năng lượng rất xa vượt qua tưởng tượng của ngươi, chúng ta đã có ngươi ảnh chụp, muốn tra được ngươi cũng không phức tạp. Cái kia trầm thấp nam âm trầm giọng Ngươi có lẽ không biết chúng ta là ai, nhưng là ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta nếu muốn xử lý ngươi, cùng bóp chết một cái con kiến không có gì khác nhau. Ngươi có lẽ thân thủ không tồi, nhưng là ngươi có thể ngăn trở chỗ tối bắn ra viên đạn sao? Ngươi thân nhân đâu? Ngươi bằng hữu đâu? Diệp Nam lạnh lùng nói, ngươi là ở uy hiếp ta sao? Đúng vậy, đương nhiên ngươi cũng có thể lý giải vì đối với ngươi lời khuyên, bởi vì đây là cứu lại ngươi sinh mệnh duy nhất biện pháp. Ngươi giống như còn có cái không tồi bạn gái. Ngươi biết nếu nàng rơi vào chúng ta trong tay. Sẽ tao ngộ cái dạng gì thảm thiết sự tình sao, ngươi tính chính mình không sợ chết, cũng đến vì ngươi bạn gái suy xét một chút không phải. Mịp rồ phồn nam âm thanh âm trầm ổn, tràn ngập một loại trên cao nhìn xuống áp bách. Diệp nam lạnh lùng nói, ta liền các ngươi là ai cũng không biết, ta vì cái gì phải tin tưởng các ngươi. Mịp rồ phồn bên kia trầm mặc hai giây lần thứ hai mở miệng, chúng ta là cuồng bạo giả, là thế giới nổi tiếng sát thủ tổ chức, chúng ta không phải một người, mà là rất nhiều người, ngươi trốn đến quá một lần. Tránh không khỏi lần thứ hai, chúng có một ngày, ngươi sẽ chết ở chúng ta trong tay, mai cho đến ngươi chết hôm nay, chuyện này mới xem như kết thúc. Cuồng bạo giả. Diệp Nam đối sát thủ tổ chức hiểu biết đến không nhiều lắm, cũng không nghe nói qua cái này cuồng bạo giả, nhưng là lại cũng cuối cùng là nghe được đối thủ chi tiết. Ta như thế nào đem đồ vật giao cho các ngươi? Ngươi hiện tại cầm cái này điện thoại, ấn chúng ta chỉ thị hành động, ta sẽ chỉ dẫn ngươi tìm được chúng ta người, sau đó ngươi đem cái kia bình thủy tinh giao cho đối phương. Ngươi liền có thể an toàn rời đi. Diệp Nam Tâm vừa động, bọn họ còn có người ở phụ cận, ta tuyệt đối không đi hẻo lánh địa phương. Ai biết các ngươi bắt được đồ vật về sau có thể hay không đem ta cũng giết rất diệt khẩu. Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Trong điện thoại nam nhân thanh âm trầm thấp, nôn ngựa không chút do dự tràn ngập đe dọa. Ta đi hẻo lánh địa phương kia mới là chịu chết, đừng cho là ta không biết các ngươi đánh cái gì chủ ý, hoặc là ở người nhiều an toàn địa phương giao dịch, hoặc là ta đem thứ này giao cho cảnh sát. Đại gia cùng lắm thì một phách hai tán, mặc kệ ngươi muốn như thế nào đối ta, thứ này dù sao ngươi cũng không chiếm được. Diệp Nam một bộ ngọc nát đá tan khẩu khí, làm đối diện người cũng có hai phân do dự, bọn họ cũng không để ý Diệp Nam tánh mạng, bọn họ chỉ để ý Diệp Nam trong tay cái kia bình thủy tinh. Hảo, vậy ngươi nói ngươi cảm thấy nơi nào an toàn? Hiện tại ta đã giết người, đã báo cảnh, ta không thể rời đi, nếu không đó là giết người lận trốn, như vậy đi, ngày mai ngõ 12 giờ. Tại đây bên cạnh đường đi bộ có một cái trị an tuần tra điểm, ở kia bên cạnh, ta đem bình thủy tinh giao cho các ngươi, từ đây các đi các lộ. Người báo cảnh. Diệp Nam đúng lý hợp tình trả lời nói, đương nhiên, ta đây là tự vệ, ta vì cái gì không báo nguy, ngươi yên tâm, ta báo nguy thời điểm cũng không có nói bình thủy tinh sự tình. Đối phương do dự một chút, tựa hồ cũng lo lắng lại cưỡng bức đi xuống, kích thích Diệp Nam, đến lúc đó hắn thật sự đem đồ vật giao cho cảnh sát, một phách hai tán kia tính đem Diệp Nam thiên đao vạn quả cũng lấy không trở về kia đồ vật. Hảo, có thể, nhưng là ngươi không cần ôm may mắn tâm lý, cũng không cần cảm thấy những cái đó cảnh sát có thể bảo hộ ngươi, tính bọn họ hộ được ngươi nhất thời, hộ không được một đời. Hảo, ta đã biết, các ngươi cũng muốn nói chuyện giữ lời à, bắt được cái kia bình thủy tinh, không thể tìm ta phiền bài à, các ngươi người muốn giết ta, ta chỉ là tự vệ. Diệp Nam một bộ e sợ cho đối phương bắt được đồ vật trở mặt không biết người tư thế, lặp lại nhắc lại điểm này. Yên tâm đi, chúng ta là sát thủ, nếu 89 đều đã chết, kia hắn đã không có bất luận cái gì giá trị, chúng ta vì sao còn muốn giúp hắn báo thù? Chúng ta để ý chỉ là cái kia bình thủy tinh. Hảo, kia ngày mai ngọ 12 giờ thấy. Diệp Nam cúp điện thoại, sắc mặt có vài phần nghiêm trọng. Cổn bạo giả, đây là cái cái dạng gì tổ chức? Hà Nhã Thanh vẫn luôn đứng ở Diệp Nam phía sau không xa, nghe Diệp Nam toàn bộ trò chuyện quá trình, lo lắng hỏi, điện thoại là Bọn họ người đánh tới? Diệp Nam ừ một tiếng, bọn họ muốn cái này bình thủy tinh, uy hiếp ta đem cái này bình thủy tinh giao cho bọn họ. Nếu không đâu, Hà Nhã Thanh vẻ mặt lo lắng, bọn họ sẽ đối với ngươi như thế nào. Diệp Nam không nghĩ nói ra dọa đến Hà Nhã Thanh, quay đầu mỉm cười nói, không cần lo lắng, ta mưa bom báo đạn, cái gì trận trưởng không trải qua quá, lại há là dăm ba câu có thể đe dọa được đến, chẳng qua từ bọn họ như thế coi trọng trình độ tới xem, cái này bình thủy tinh đồ vật thật đúng là chính là vô quan trọng. Diệp Nam đang nói chuyện, trung điện thoại thanh lần thứ hai vang lên, lần này lại là Diệp Nam chính mình điện thoại. Diệp Nam cầm lấy di động chuyển được điện thoại, điện thoại là Long Vương đánh tới. Cái kia bị giết Hoa Hạ Nam tử thân phận đã điều tra ra, hắn là ít viện nghiên cứu nghiên cứu nhân viên, mà cái kia bình thủy tinh tử màu đỏ nước thuốc hẳn là ít viện nghiên cứu một loại tiềm năng dược tề mẫu dịch, tiềm năng dược tề mẫu dịch. Long Vương biết Diệp Nam đối cái này khả năng không hiểu, nhanh chóng mà đơn giản giải thích nói, tiềm năng dược tề. Danh như ý nghĩa là ở trong thời gian ngắn kích phát người tiềm năng dược tề, có thể dùng cho chiến trường hoặc là chiến đấu, mà mẫu dịch còn lại là siêu cao độ dày tiềm năng dược tề áp súc dịch, người trong tay kia một lọ mẫu dịch, ít nhất có thể pha loãng sinh sản ra ngàn phân thích hợp người sử dụng độ dày dược tề. Cái này nghiên cứu nhân viên hẳn là trộm cái này mẫu dịch, nghĩ ra bán cho những cái đó nước ngoài người, hiện giờ lại bị người trời xui đất khiến ngăn cản xuống dưới, diệp nam, người lập công lớn. Đỡ Ất, hôm nay người không thoải má Hai cảng ngày mai sẽ đền bù canh một Chương 944, cuồng bạo giả. tiềm năng dược tề. Ít viện nghiên cứu. Mẫu dịch. Diệp Nam cảm giác chính mình bỗng nhiên tiếp thu thật nhiều xa lạ tin tức, hắn tâm dâng lên quá nhiều nghi hoặc. Có phải hay không có rất nhiều muốn hỏi? Diệp Nam bất đắc dĩ, này không vô nghĩa sao, mặc kệ là ai, lúc này cũng có rất nhiều muốn hỏi đi. Là Long Sào Nhân mà đến, ngươi phối hợp hạ bọn họ, đem sự tình trải qua nói cho bọn họ. Sau đó đem kia bình tiềm năng dược tề mẫu dịch giao cho bọn họ, dư lại có cái gì nghi hoặc, ngày mai ngươi tới tìm ta, ta cho ngươi giải đáp. Diệp Nam cười khổ nói, nghi hoặc muộn điểm giải đáp không thành vấn đề, nhưng là ta hiện tại có cái vấn đề. Long Vương trầm giọng nói, ngươi nói. Diệp Nam hơi chút đệ thấp một chút thanh âm, nhẹ giọng hỏi, ngươi biết cuồng bạo giả cái này sát thủ tổ chức sao? Cuồng bạo giả. Long Vương phản ứng thực mau ý của ngươi là cái kia đã chết người nước ngoài là cuồng bạo giả người gi Vừa rồi hắn điện thoại vang lên, ta tiếp nghe xong, đối phương áp chế ta cần thiết đem thứ này giao cho bọn họ, nếu không sẽ các loại phương pháp đối phó ta, giết chết ta, bọn họ tự xưng là cuồng bạo giả, nói cái kia chết gọi là gì 87, hoặc là người này danh hiệu. Long Vương trong thanh âm nhiều vài phần ngưng trọng, nếu đối phương thật là cuồng bạo giả nói, kia chuyện này thật có chút phiền toái, đối phương thấy được bộ dáng của ngươi, khẳng định có thể tra ra thân phận của ngươi. Diệp Nam Nhữ Mày hỏi, cái này cuồng bạo giả rất lợi hại. Ngươi nói ra bọn họ thân phận, ta xem như minh bạch chuyện này nguyên do. Long Vương thở dài nói, cuồng bạo giả là một cái thế giới tính sát thủ tổ chức, phi thường có danh tiếng, nghe nói muốn giết người chưa từng có không thành công quá. Sở dĩ kêu cuồng bạo giả là bởi vì bọn họ trung tâm sát thủ thành viên ở chấp hành nhiệm vụ gặp được nguy hiểm thời điểm, đều sẽ trở nên vô cuồng bạo, sức chiến đấu kinh người, không biết đau đớn, trừ phi ngươi đem đầu cấp chặt bỏ tới, lại hoặc là trực tiếp bạo đầu, bình thường thường tổn căn bản vô pháp ngăn cản bọn họ cùng. Bạo. Diệp Nam ánh mắt có chút hoảng sợ, đây là có chuyện gì, bọn họ như thế nào sẽ cái dạng này, ách, chẳng lẽ cùng cái này tiềm năng dược tể mẫu dịch có quan hệ? La, nếu lớn hơn nữa trình độ kích phát người tiềm năng, đây là thế giới rất nhiều đại quốc gia nghiên cứu phương hướng, thậm chí ở trăm năm trước, liền có không ít nhà khoa học tận sức tại đây, mai cho đến hiện giờ, sớm đã lấy được lệnh người chú mục nghiên cứu khoa học hiệu quả, chẳng qua các quốc gia đều giữ kín không nói ra mà thôi. Cơ bản mỗi cái quốc gia đều có bất đồng trình độ tiềm năng dược tề nghiên cứu thành quả, tiềm năng dược tề hiệu quả cũng có hảo phân biệt. Cái này quần bạo giả sát thủ tổ chức hẳn là cùng mẫu quốc có một loại cái gì quan hệ đặc thù, bọn họ có thể đạt được tiềm năng dược tề ở chấp hành nhiệm vụ gặp được nguy hiểm thời điểm, liền sử dụng này đó tiềm năng dược tề tới làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Đây cũng là quần bạo giả cái này tổ chức tên ngọn nguồn nguyên nhân, nếu ngươi thật sự bị bọn họ nhìn chằm chằm, kia thật đúng là chính là phiền toái không nhỏ. Diệp Nam tuy rằng cũng thực khiếp sợ Long Vương sở giảng sự thật, nhưng là lại cũng không có cảm giác được sợ hãi. Ta đáp ứng ngày mai ngọ ở đường đi bộ trả lại cái này bình thủy tinh, ta muốn nhìn một chút bọn họ còn có cái gì đồng lõa. Đến lúc đó cái này mẫu dịch ta giao cho cảnh sát, nhưng là đến cho ta chuẩn bị một cái có thể lấy giả đánh cháo nước thuốc ca. Long Vương trong thanh âm có vài phần lo lắng, Ngươi chuẩn bị đi tiếp xúc gần gũi bọn họ. Diệp Nam gật đầu, nếu trốn bất quá, kia dung cảm đối mặt đi, nếu có thể bắt được một cái người sống. Chưa có lẽ đối với ta tình trạng vẫn là có một ít trợ giúp đi. Long Vương không lưu tình chút nào dập tắt Diệp Nam mong đợi, khả năng có, nhưng là ta tưởng hẳn là trợ giúp không lớn, bọn họ thành viên thân phận chi gian đều là lẫn nhau bảo mật, muốn lấy điểm mang mặt đào ra bọn họ, này căn bản là không có khả năng sự tình. Diệp Nam cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ là cùng bằng hữu ra tới ăn một bữa cơm, như thế nào treo chọc chuyện lớn như vậy đâu. Thế giới tính sát thủ tổ chức, thật là đụng phải quỷ. Diệp Nam tuy rằng trải qua mưa bom báo đạn không ít lần, nhưng là đối như vậy tổ chức, tâm vẫn là có một chút trộn dạng, một phương diện đối phương như là bóng ma rắn độc giống nhau, ngày thường tiềm tàng, bất động thanh sắc, thời điểm mấu chốt nhảy ra cho ngươi trí mạng một ngụm, mặt khác một phương diện đối phương vạn nhất đối phó không đơn giản là chính mình, còn có chính mình thân nhân, chính mình bằng hữu đâu. Ai biết những cái đó phát rổ, không hề lý tính sát thủ sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đâu. Này đàn gia hỏa đều là máu lạnh. Vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, là cực kỳ hung tàn. Nói đến cùng, Diệp Nam lại lợi hại, cũng chỉ là một người, mà đối phương là một đám người, là một đám có thể hóa thân cuồng bạo dã thú ẩn thân âm u rán đầu. Mặc kệ như thế nào, thử một lần đi, dù sao ta đều đáp ứng đối phương, Tổng không có khả năng làm ta thật sự đem mẫu dịch giao cho bọn họ đi. Đó là tuyệt đối không được. Long Vương không chút do dự nói, này phân mẫu dịch là ít viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu thành quả, có thế giới dẫn đầu tiêu chuẩn tiềm lực kích phát biên độ đại, hơn nữa kế tiếp tác dụng phụ tiểu, rất nhiều quốc gia đều ngắm đầu, vì này phân mẫu dịch, ít nhất chúng ta đều tóm được mấy song gián điệp, lại không nghĩ rằng cuối cùng thiếu chút nữa hủy ở nội quỷ thủ. Diệp Nam cười nói, kia không đúng rồi sao, ta không có mẫu dịch giao cho bọn họ, kia chỉ có thể cùng bọn họ liều một lần. Long Vương ngừ một tiếng, Hảo, ta ngày mai phái người hiệp trợ ngươi, một phương diện bảo hộ an toàn của ngươi, một phương diện xem có thể hay không giúp ngươi bắt chủ đối phương người Hảo. Diệp Nam cũng không có cự tuyệt Long Vương hảo ý, nguyên bản còn tưởng dò hỏi một chút cái này ít viện nghiên cứu là thứ gì. Hắn nhìn đến nơi xa triển núi xuất hiện một đám người, nhìn xung quanh một trận hướng về bên này chạy tới. Bọn họ hẳn là tới rồi, ta quay đầu lại lại tìm ngươi. Long Vương ngừ một tiếng, ngươi đem mẫu dịch giao cho bọn họ, ngày mai sẽ có người cho ngươi một phần có thể lấy giả mạo thật sự nước thuốc, ta sẽ phái người liên hệ ngươi, đi giúp ngươi. Hảo! Diệp Nam cúp điện thoại, cầm lấy súng lủ. Đề phòng nhìn tới gần một đám người. Đám kia người dẫn đầu một cái bốn mươi tới tuổi nam nhân đi đến Diệp Nam phía trước mấy mét vị trí ngừng lại, là Diệp Nam Diệp tiên sinh đi. Diệp Nam gật đầu, là ta. Nam nhân kia móc ra chính mình công tác chứng minh kiện, ta là long xảo sáu chỗ Trương Khoa, vẫn mệnh tiến đến xử lý chuyện này. Trương Khoa đi lên tới, đem giấy chứng nhận đưa cho Diệp Nam, Diệp Nam cẩn thận xem xét xác nhận không có lầm sau, thu hồi thương. Này hai cái người chết đều ở kia Cái này người nước ngoài cắn nuốt độc dược mà chết, đầy mặt phát thanh, không biết độc dược hay không sẽ lây bệnh, các ngươi tiểu tâm một chút. Trương Khoa ừ một tiếng, chờ ánh mắt chờ mong nhìn Diệp Nam, Diệp tiên sinh, cái kia nước thuốc. Diệp Nam lấy ra cái kia cái chai, đưa cho Trương Khoa, tại đây, các ngươi phải cẩn thận, hiện tại có cái sát thủ tổ chức chính nhìn chằm chằm thứ này, muốn đoạt đến nó. Trương Khoa tiếp nhận, nhìn thoáng qua, mỉm cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta có cao thủ đi theo, nhưng thật ra ước gì bọn họ tới mấy cái. Bởi vì như vậy đưa hóa môn, tổng chúng ta đi tìm bọn họ dễ dàng đến nhiều. Chương 945, Vệ gia Cao Thủ Cao Thủ Diệp Nam ánh mắt đảo qua trương khoa phía sau đám người, liếc mắt một cái liền phát hiện hắn khẩu tên kia Cao Thủ. Đó là một cái 40 tới tuổi, tướng mạo bình thường nam nhân, an mặc cũng thực bình thường, bên hông vác một cái tạo hình có chút đặc thù bao đựng súng, một phen màu bạc súng lục cắm ở bên trong. Hắn đứng ở đám người bên cạnh, ánh mắt nhìn như thực tùy ý. Nhưng là sở hữu động tĩnh ở không thể gạt được hắn cặp kia sáng ngời mà sắc bén hai mắt. Hắn như vậy thực tùy ý đứng ở nơi đó, cũng không có làm cái gì đặc biệt động tác, nhưng là liếc mắt một cái xem qua đi, người tuyệt đối ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là hắn. Hắn như là một phen ra khỏi vỏ kiếm, cả người hạ đều lộ ra một cổ sắc nhọn hắn ý. Người tu hành Tuy rằng Diệp Nam chưa từng có gặp qua người nam nhân này, nhưng là đệ nhất nháy mắt biết được người này thân phận. Người này không chỉ có là người tu hành. Hơn nữa thực lực hẳn là còn rất mạnh. Diệp Lão Gia Tử đã từng nói qua người tu hành luyện khí, từ không đến có, từ có đến nhiều, khí chất cũng sẽ có một loại dần dần biến hóa, từ lúc ban đầu người thường, đến dần dần khí chất đột hiện, nhất hỏa lại sẽ trở lại nguyên trạng, trở về tự nhiên. Nếu chỉ là người thường, có lẽ không cảm giác được như vậy rõ ràng, chỉ biết có một loại mơ hồ mơ hồ trực quan cảm thụ, nhưng là làm người tu hành, lại là có thể rõ ràng cảm thụ cái loại này cường đại khí trạng. Diệp Nam ánh mắt mới dừng ở cái kia năm nam nhân thân, cái kia năm nam nhân liền có điều phát hiện, quay đầu hướng về Diệp Nam nhìn lại đây. Hảo cao cảnh giác tính. Diệp Nam tâm thầm than thời điểm, năm ấy nam nhân lại là hướng về phía Diệp Nam gật gật đầu, mặt lộ ra hai phần tươi cười. Diệp Nam theo bản năng làm ra đáp lại, nhưng là tâm lại có chút kinh, người nam nhân này nhận thức chính mình sao? Trương Khoa thu hảo kia bình tiềm năng dược tề mẫu dịch sau, trầm giọng hỏi, yêu cầu chúng ta đưa ngươi trở về sao? Diệp Nam lắc đầu. Không cần, ta xe ở công viên bên ngoài, chính chúng ta trở về hành. Hảo, nơi này sự tình giao cho chúng ta, các người đi trước đi, chính mình chú ý an toàn. Đây là ta số điện thoại, nếu có cái gì phiền toái hoặc là yêu cầu hỗ trợ sự tình, cho ta gọi điện thoại. Có lẽ là biết Diệp Nam cũng không phải người thường, cho nên Trương khoa cũng chưa nói quá nhiều, dặn dò một câu sau liền sảng khoái cho Diệp Nam một trương danh thiếp. Cái này danh thiếp phi thường đơn giản, mặt chỉ có một tên cùng một chiếc điện thoại dây số. Diệp Nam thu hồi danh thiếp, mỉm cười nói, Hảo, kia nơi này làm phiền, chúng ta đi trước. Hảo. Diệp Nam xoay người, đối với Hà Nhã Thanh nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Diệp Nam mang theo Hà Nhã Thanh rời đi công viên, Diệp Nam cố tình còn vòng một vòng, sau đó mới đến gần rồi chính mình xe. Diệp Nam không xác định hay không có người ở trong tối nhìn chằm chằm nơi này, hắn cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận. Hắn khẳng định là bị đã bị cuồng bạo giả nhìn chằm chằm chỉ là không biết đối phương hay không có thấy rõ ràng Hà Nhã Thanh bộ dáng. Hà Nhã Thanh chính là công chúng nhân vật, nếu nhìn đến nàng bộ dáng, kia muốn tra ra hắn là thực dễ dàng. Đối phương đã từng nhắc tới quá chính mình xinh đẹp bạn gái, hiện nhiên là nghĩ lầm Hà Nhã Thanh là chính mình bạn gái, mà này cũng làm Diệp Nam tâm ẩn ẩn có chút lo lắng. Xe chuyển động một vòng sau, Diệp Nam xác định không có bất luận cái gì theo dõi giả lúc sau, lúc này mới đem Hà Nhã Thanh đưa về tới rồi nàng chỗ ở dưới lầu. Thời gian không còn sớm. Trở về sớm chút nghỉ ngơi đi, ta không xác định đối phương hay không có nhìn đến ngươi, ngươi gần nhất đều phải cẩn thận một chút, không cần vãn một người ra cửa, nếu có người xa lạ gõ cửa, tận lực không cần mở cửa, có cái gì không thích hợp mã báo nguy, hoặc là cho ta gọi điện thoại. Diệp Nam không nghề này phiền đối hả nhã thanh nhẹ giọng công đạo, nói xong lời cuối cùng, Tựa hồ càng nói càng cảm thấy không yên tâm, nếu có khả năng nói, ngươi có thể thỉnh một đoạn thời gian giả, đến ngươi thân thích ra bằng hữu ra đi chơi một chút. Hà Nhã Thanh nhẹ nhàng cười cười nói, được rồi, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, ta chính mình sẽ cẩn thận, nhưng thật ra ngươi ngày mai còn muốn đi thấy bọn họ người, ngươi mới là hẳn là tiểu tâm một chút. Diệp Nam cười nói, không cần lo lắng cho ta, sẽ có cao thủ đối ta cùng nhau. Chuyện này ta cũng giúp không nổi, này hết thể đều là bởi vì ta mới gây ra, thật là xin lỗi. Diệp Nam nhẹ giọng khuyên giải nói, không cần nghĩ nhiều, ta sẽ giải quyết chuyện này, vừa rồi bọn họ cho ta nói. Chúng ta hôm nay đoạt lại cái kia đồ vật trọng yếu phi thường, là chúng ta quốc gia một cái rất quan trọng viện nghiên cứu quan trọng nghiên cứu thành quả, chúng ta nhưng xem như lập công lớn. Hà Nhã Thanh như một tiếng, tâm tình rất là phức tạp, nàng có chút thấy nấy, nhưng là nhưng cũng biết nói chính mình tại đây chuyện giúp không được gì. Hảo, ngươi cũng sớm chút trở về đi, ta đi. Diệp Nam cười hướng về phía Hà Nhã Thanh phất phất tay, nhìn Hà Nhã Thanh đi vào thang máy sau, liền xoay người rời đi. Ngồi ở xe. Diệp Nam cũng không có vội vã khởi động xe, mà là bậc lửa một chi yên, lẳng lặng chịu. Hắc ám, Diệp Nam hơi hơi hít mắt, nghĩ hôm nay phát sinh sự tình. Ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian, Diệp Nam tiếp thu tới rồi quá nhiều xa lạ tin tức, phi thường có đánh sâu vào cảm. Tứ Đại siêu cấp gia tộc, sát thủ tổ chức quần bảo giả, tiềm năng dự tề, này đó trước kia Diệp Nam trước nay không tiếp xúc quá đống nhiên lập tức toàn bộ xuất hiện ở Diệp Nam trước mặt, hơn nữa làm hắn lâm vào một cái nguy hiểm tình trạng đương. Ngày mai lại như thế nào đâu? Diệp Nam bóp tắt tàn thuốc, thật sâu hít một hơi, sau đó khởi động xe. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Nam liền bị di động tiếng chuông cấp đánh thức, rời dương không. Diệp Nam nhìn nhìn thời gian, cười nói: mới 7 giờ à, đầu, ngươi này cũng quá sớm đi. Tiểu tử ngưỡi nhưng thật ra trầm ổn a, cư nhiên còn có thể ngủ đến như vậy an ổn, không tồi. Long Vương cười khen một câu, ngay sau đó nói: tối hôm qua sự tình nên xử lý đều đã xử lý tốt. Vãn chút sẽ có người đi tìm ngươi, hắn sẽ bồi ngươi cùng đi thấy đối phương. Hảo. Người này ngày hôm qua vãn ngươi hẳn là đã gặp qua, hắn là một người người tu hành, thực lực rất mạnh, hắn kêu vệ phòng, nếu khả năng nói, ngươi cùng hắn đánh hảo quan hệ, đối với ngươi về sau có trợ giúp. Vệ phòng. Diệp Nam mày rơ rơ lên, hắn họ vệ, bảo vệ vệ. Vẫn là ngụy quốc ngụy. Bảo vệ vệ, như thế nào lạc, một bộ kinh ngạc khẩu khí. Diệp Nam ánh mắt hơi có hai phần kinh ngạc. Hắn nên không phải là tứ đại siêu cấp gia tộc vệ gia người đi. Đúng vậy, cho nên ta mới nói ngươi cùng hắn đánh hảo quan hệ, đối với ngươi có chỗ lợi, bất quá. Ngươi biết tứ đại gia tộc. Diệp Nam cười khổ nói, là, hôm qua mới biết đâu, ngày hôm qua còn chạm vào điển gia đệ tử đời thứ ba điển khôn. Điển khôn. Long Vương Thanh Âm hơi hơi dơ lên hai phần, tên kia tâm tư rất nhiều, thủ đoạn rất tàn nhẫn, ngươi tốt nhất không cần cùng hắn đi được thân cận quá. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, ai? Đồng nhiên cảm giác cuộc đời của ta bởi vì một bữa cơm, sắp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất. Cũng không biết này bữa cơm ăn đến là hảo vẫn là hư. Long Vương tốt hỏi, Hà Nha Thanh. Đúng vậy, Điền Khôn đang ở truy nàng, sau đó ta từ miệng nàng biết được tứ đại gia tộc, tiếp theo đụng tới tối hôm qua sự tình, hiện giờ lại muốn tiếp xúc vệ gia người tu hành, còn có sát thủ tổ chức cùng bạo giả, ngươi nói có phải hay không một bữa cơm thay đổi vận mệnh. Trường 946, ngươi hạ quyết tâm làm như vậy sao? Kết thúc cùng Long Vương trò chuyện, Diệp Nam xoay người rời giường, rửa mặt xong sau liền ra cửa ăn bữa sáng. Vệ phong cấp Diệp Nam gọi điện thoại tới thời điểm, Diệp Nam vừa vặn ngồi ở tiểu khu cửa bữa sáng quán, kêu một lung bánh bao cùng cháo, đang chuẩn bị khai ăn. Uy, vị nào? Vệ phong, ngày hôm qua vãn chúng ta gặp qua, Long Vương hẳn là có cho ngươi để qua đi. Nhanh như vậy. Diệp Nam khẩu khí nhiệt tình cười nói, đúng vậy, đầu sáng sớm gọi điện thoại cùng ta nói chuyện này. Nói là ngươi cùng ta hôm nay cùng đi gặp mặt, là, ta ở ngươi tiểu khu cửa, ngươi ở nhà. Ta cũng ở tiểu khu cửa, ta tại đây ăn cơm sáng đâu, ta mã ra tới. Diệp Nam giơ điện thoại, bước nhanh đi ra bữa sáng cửa hàng, liền thấy được một thân màu đen áo gió vệ phong. Ta ở ngươi tay phải mặt. Vệ phong quay đầu, liền nhìn đến Diệp Nam đang ở đối với chính mình lấy tay, liền treo điện thoại, hướng về Diệp Nam đã đi tới. Diệp Nam đón hai bước, mỉm cười chủ động dối tay, vệ tiên sinh. Hôm nay cần phải phiền toái ngươi. Vệ phong mỉm cười rỗi tay tương nắm, mặt hiện ra hai phân tươi cười, nói không phiền toái, kỳ thật chính ngươi hẳn là đều có thể thu phục. chẳng qua Long Vương lo lắng phát sinh ngoài ý muốn tình huống, cho nên mới làm ta lại đây đi một chuyến. Diệp Nam chớp chớp mắt, cười nói, đầu đối chúng ta nhưng đều là phi thường quan tâm, đúng rồi, ngươi ăn cơm sáng sao, muốn hay không cùng nhau ăn chút. Hảo A. Vệ phong sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, ta nguyên bản còn tính toán cho ngươi gọi điện thoại. Sau đó đi ăn cơm, lại cùng ngươi chạm mặt đầu. Diệp Nam ha hả cười nói, kia vừa lúc cùng nhau, nhà này bữa sáng làm được thực không tồi, đặc biệt là bánh bao nhỏ, phi thường không tồi. Hảo, thử xem. Vệ phong đi theo Diệp Nam về tới quán ăn, thuận miệng cũng kêu một lùng bánh bao cùng một chén cháo, sau đó ngồi ở Diệp Nam đối diện. Này đồ chua cũng không tồi, vệ tiên sinh, ngươi nếm thử. Diệp Nam khách khi đem chính mình trước mặt kia một chồng đồ chua đẩy đến hai người gian, mỉm cười đề cử nói. Vệ phong cũng không có khách khí, gắp một khối bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt mấy khẩu cười nói, khá tốt ăn, Diệp Nam, ngươi không cần khách khí như vậy, trực tiếp kêu tên Hảo. Diệp Nam cười cười, ngươi tuổi trẻ ta trưởng, nếu không ta kêu ngươi vệ đại ca đi. Vệ phong sảng khoái gật đầu, có thể, chúng ta đều là một loại người, không cần thiết làm như vậy phức tạp. Diệp Nam tự nhiên biết vệ phong trong miệng theo như lời một loại người là chỉ người tu hành, cười nói, ở tu hành phương diện, ta là một tân nhân, mới vừa vượt qua ngạch cửa. Liền phía sau cửa là cái gì quang cảnh đều còn không có biết rõ ràng đâu. Vệ Phong cười cười nói, các ngươi Diệp gia tâm pháp rất là đặc, từ không đến có, một sớm nộ mộ đạo, cá chép nhảy long môn, không đi tầm thường lộ, ngươi mới hơn 20 tuổi, liền đã nhập môn, này đã rất lợi hại, ngươi cũng không cần phải tự coi nhẹ mình, giống ngươi cựu thúc, kia chính là cao thủ chân chính. Diệp Nam cũng không quái Vệ Phong biết chính mình chi tiết, có lẽ cũng đúng là bởi vì điểm này. Ngày hôm qua hắn nhìn đến chính mình thời điểm mới hướng chính mình gật đầu chào hỏi đi. Diệp Nam cười nói, tu hành lộ từ từ, ta cũng không biết về sau có thể như thế nào, hoàn toàn không nắm chắc. Vệ Phong gật đầu nói, ngươi đã làm phi thường hảo, độc thân rời nhà, trở thành binh vương, biên thủy chi lang, ẩn lòng, hiện giờ lại là long ứng rít nào, vì quốc gia làm nhiều như vậy công hiến, ngươi đã làm được người khác khả năng cả đời đều làm không được sự tình, tại đây phương diện, ngươi chúng ta nhưng đều mạnh hơn nhiều. Diệp Nam cười nói, Vệ đại ca đối ta rất hiểu biết ta." Vệ Phong gật đầu, "Hàn Vinh kia tiểu tử phía trước cùng ta nói đến quá ngươi, nói hắn đi rồi lúc sau, người đó là ẩn lòng đệ nhất, nhất có tiềm lực người, ai biết sau lại ra đạn hạt nhân nguy cơ chuyện đó, ngươi nhân sinh lộ tuyến đã xảy ra chết đi." "Hàn Vinh." Diệp Nam ánh mắt sáng lên, "Vệ đại ca, ngươi nhận thức Hàn Vinh? Hách, các ngươi là ở một tổ chức sao?" "Đúng vậy, kia tiểu tử cũng là tiền đồ vô lượng, có lẽ ngươi ngày hôm qua cũng thấy được ta thương đi, kia tiểu tử cũng là sở thương." cho nên tạm thời ta ở dẫn hắn, bất quá hắn trưởng thành thực mau, khả năng thực mau không cần ta mang, có thể độc lập chấp hành nhiệm vụ. Diệp Nam gật gật đầu, ân, một phen màu bạc thường, Hàn Vinh dùng cũng là thường, bất quá hắn chính là hai thanh, ta cùng hắn thử qua một hồi, ta không phải đối thủ của hắn. Vệ Phong cười nói, việc này ta cũng nghe hắn nói qua, hắn cùng ngươi liệu mạng thời điểm bị ngươi bạn gái một thương cấp xử lý, các ngươi một đôi chính là cường cường liên thủ a. Vệ Phong ăn một cái bánh bao, nghĩ nghĩ nói. Từ giờ trở đi, ngươi tùy thời đều phải cẩn thận, cuồng bạo giả cái này tổ chức ở nước ngoài tên tuổi thực vang, bọn họ nếu thật muốn tìm ngươi phiền toái trả thù ngươi, xuất động sát thủ khẳng định không phải nhân vật đơn giản." Diệp Nam nhẹ giọng nói, "Cái này cuồng bạo giả thật như vậy lợi hại. Vệ Phong biểu tình có chút bất đắc dĩ, "Này đó sát thủ tổ chức lợi hại, cũng không phải lợi hại ở bọn họ có bao nhiêu người lại hoặc là sát thủ sức chiến đấu có bao nhiêu cao, mà là ở chỗ bọn họ xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị." Diệp Nam lý giải gật đầu trước nay chỉ có ngàn ngày làm tật, nào có ngàn ngày để phòng cướp, đạo lý này ta minh bạch. đúng vậy, cái này tổ chức người rất ít đặt chân hoa hạ, nói vậy lần này cũng là vì tiềm năng dược tề mẫu dịch, rốt cuộc kia phân mẫu dịch hoàn toàn có thể pha loãng ra ngàn phân bình thường sử dụng tiềm năng dược tề, mà đây cũng là cuồng bạo giả cái này tổ chức lại lấy thành danh đồ vật, là bọn họ căn bản, nếu không có như thế, chỉ sợ bọn họ cũng không dám dễ dàng đặt chân hoa hạ. Diệp Nam tốt hỏi, vì cái gì nói bọn họ không dám dễ dàng đặt chân hoa hạ? Bởi vì hoa hạ có cường đại người tu hành A, người có thể như vậy lý giải, tuy rằng mọi người đều là người, bọn họ sử dụng tiềm năng dược tề bùng nổ tiềm lực, để cao chính mình sức chiến đấu, nhưng là kia rốt cuộc thuộc về là ngụy thực lực, lại còn có có nhất định di chứng, mà người tu hành thực lực lại là chính mình tu luyện đoạt được, là chính mình bản thân có, là chân thật lực, lại còn có sẽ không có di chứng. giả lại như thế nào sẽ là thật sự đối thủ? Vệ phong mỉm cười giải thích một hồi, nhìn Diệp Nam nghiêm túc nghe bộ dáng Xem ra ngươi đối này đó đều hiểu biết rất ít ta, ngươi là Diệp gia người, hẳn là biết một ít ta. Diệp Nam hơi có chút xấu hổ, ta rất sớm rời đi ra toàn quân, rất ít về nhà, tu hành cũng là chính mình một người sờ soạn. Vệ phong gật gật đầu, không ở cái này sự tình nhiều lời, mà là đem để tài xoay trở về, thông thường cùng bạo giả sát thủ chấp hành nhiệm vụ, thông thường là hai người một tổ, một cái là minh sát thủ, một cái đảm nhiệm điều tra phụ trợ ám sát tay, minh sát thủ thất bại nói, phụ trợ tiến hành bổ dao ám sát hoặc là mặt khác công tác, ngày hôm qua ngươi giết chết cái kia danh hiệu 89 sát thủ, kia rất có thể hôm nay cùng ngươi chấp đầu đó là cái kia đó là cái kia ám sát tay. Diệp Nam gật đầu, đối với điểm này hắn nhưng thật ra từng có nghe thấy, trừ ra một ít độc hành sát thủ ngoại, rất nhiều sát thủ đều sẽ áp dụng như vậy một minh một tám phương thức tiến hành phân công hợp tác, như vậy có thể lớn nhất hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ. Vệ Phong đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Nam, ánh mắt hơi có chút ngưng trọng cuồng bạo giả sát thủ một khi bị bắt lấy hoặc là gặp phải bị trảo, liền sẽ lập tức tự sát, cho nên chúng ta hôm nay rất có thể là bất lực trở về. Hơn nữa mặc dù bắt được sống cái kia ám sát tay, tác dụng khả năng cũng không lớn, rốt cuộc cuồng bạo giả tổng bộ là ở nước ngoài, giấu kín phi thường thâm, cho dù là chính bọn họ sát thủ, cũng không có khả năng biết được thật sự rõ ràng, nếu không nói, bọn họ sớm bị người đoan rớt. Thậm chí chúng ta hành vi hôm nay sẽ càng thêm trọc giận cuồng bạo giả, Bọn họ nhất định sẽ đối với ngươi tiến hành trả thù, ngươi thật hạ quyết tâm làm như vậy sao? Trường 947, lần này phiền thoái có điểm đại A. 11h40 thời điểm, Diệp Nam cùng vệ phong hai người đã tới rồi ước định đường đi bộ. Vệ phong trước tiên Diệp Nam trước một bước tới rồi ước định cái kia chị An Đình không xa một cái ghế dựa bên ngồi xuống, hắn cầm di động, ánh mắt nhìn như nhìn màn hình, thực tế chung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn đôi mắt. Diệp Nam đi tới chị An Đình không xa địa phương. Lấy ra cái kia thuộc về sát thủ 89 di động, khai cơ. Diệp Nam mới khởi động máy không đến 1 phút đồng hồ, điện thoại liền vang lên. Diệp Nam lấy ra điện thoại, ấn hạ tiếp nghe kiện. Diệp tiên sinh, ngươi hảo. Quen thuộc trầm thấp Nam âm ở Mỹ rộ phồn vang lên, đúng là ngày hôm qua cùng Diệp Nam thông qua điện thoại nam nhân. Diệp Nam trái tim hơi hơi co rụt lại, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy đối phương nói ra chính mình thân phận là nói chuyện giật gân, nhưng là hiện giờ mới qua một đêm thời gian. Đối phương thế, nhưng tra được chính mình, này như cũ làm Diệp Nam có chút giật mình. Ngươi là ai? Tiên chỉ là phương tiện người khác xưng hô chính mình một cái danh hiệu mà thôi. Ngươi có thể kêu ta Charlie, đương nhiên, này không phải tên thật. Ngươi biết biết ta là hôm nay cùng ngươi chấp đầu người hành. Cái này tự xưng Cha Li Nam Nhân, trong thanh âm mang theo vài phần đắc ý. Diệp tiên Sinh, có phải hay không thực giật mình? Mới một đêm thời gian, chúng ta tìm được ngươi. Diệp Nam nhíu mày, các ngươi lại như thế nào tra được ta? không cần giật mình, chuyện này kỳ thật rất đơn giản, chúng ta chẳng qua là nghĩ cách kiếp lấy Lam Hải Công viên phụ cận video theo dõi, từ các người nơi thời gian hỏa ly khai thời gian phân tích, tìm được rồi một ít đáng giá hoài nghi chiếc xe, lại từ này đó chiếc xe vào tay đi tra tìm, người xe trực thuộc chính là công ty danh nghĩa, nhưng là có phạm vi muốn tìm một người tự nhiên thực dễ dàng, kỳ thật ngươi cũng thực làm chúng ta giật mình a, Diệp Tiên Sinh, không thể tưởng được ngươi thế nhưng là Khang U tập đoàn chủ tịch, thân gia mấy trăm, trăm triệu đại phú hảo. Diệp Nam tâm lộn bột một chút, tâm âm thầm giật mình. Đối phương chiêu thức ấy sắc thật trời xinh đẹp. Lam Hải công viên vị trí tương đối hẻo lánh, đây cũng là Hà Nhã Thanh lựa chọn nơi này nguyên nhân. Hai người tới thời điểm lực vãn, lộ chiếc xe đã không nhiều lắm. Đối phương lấy ra video giám sát, phản bác kiến nghị phát trước sau, phát hiện chính mình chiếc xe lại đây uống rượu đi, sau đó lại căn cứ xe truy tra, tự nhiên phạm vi rất nhỏ. Chính mình xe là công ty danh nghĩa, mà công ty có thể có thân phận khai cái này cấp bậc xe người cũng không tính nhiều. Như vậy một cha, rất đơn giản, giống liêu thất như vậy hacker muốn hoàn thành này hết thẻ chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngươi ở đâu, ta đã rửa theo ước định, tới rồi đường đi bộ trị an đình bên cạnh. Trầm thấp nam âm mỉm cười nói, hảo, sẽ có người đi tìm ngươi lấy đồ vật, ta không biết ngươi hay không ở trong tối chuẩn bị nhân thủ, nhưng là ngươi mặc dù chuẩn bị cũng vô dụng, bởi vì tới tìm ngươi lấy đồ vật cũng không phải chúng ta người, chẳng qua là lấy tiền chạy chân người. Hy vọng diệp tiên sinh không cần chơi cái gì hoa chiêu. Nếu không nói, chúng ta sẽ lại đến tìm người, chúng ta luôn luôn đều phi thường thích kẻ có tiền, ha ha. Tiếng cười, đối phương cúp điện thoại. Diệp Nam nhíu mày, hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng chơi như vậy nhất chiêu. Ước chừng 10 phút sau, sát thủ 89 điện thoại lần thứ 2 văng lên. Diệp Nam tiếp nghe xong điện thoại, bên trong truyền đến một cái điệu đạo giọng Bắc Kinh Nam nhân thanh âm. Là Diệp Tiên Sinh Sao. Diệp Nam trầm giọng nói, là ta, ngươi là ai. Đối phương thanh âm có hai phân hư. Tựa hồ tự tin không đủ, có người hủy thác ta từ người này. Lấy điểm đồ vật, ta hiện tại đường đi bộ hương. Người ở đâu? Diệp Nam tâm trầm xuống, nghe giọng nói, người này rõ ràng là cái hoa hạ người, hiển nhiên không phải cái kia trốn tránh ở trong tôi ám sát tay. Ta ở trị an đình bên phải, một cây đại thụ phía dưới, an mặc bạch áo sơ mi, màu xám hưu nhàn tây trang, tóc hối cua. Việc đã đến nước này, Diệp Nam chỉ có siếp tiếp tục diễn đi xuống. Nga nga, hảo, ta nhìn đến ngươi. Đối phương cắt đứt điện thoại, Diệp Nam ánh mắt nhanh chóng quyết động, sau đó dừng ở một cái bước nhanh hướng về chính mình đi tới 40 tới tuổi nam nhân thân. Người nam nhân này ăn mặc bình thường, diện mạo cũng bình thường, ánh mắt nhìn chầm chầm vào Diệp Nam, nhưng là mặt lại tựa hồ có như vậy hai phân hoảng loạn, còn không dừng ngó trái ngó phải, phảng phất ở giống làm ăn trộm. Diệp Nam tâm thở dài một tiếng, chỉ nhìn thoáng qua người nam nhân này, hắn liền biết người nam nhân này chỉ là một người bình thường, là một cái hoàn toàn không hiểu rõ bị thuê người qua đường. Này nam nhân đi tới Diệp Nam bên người, thân sắc có chút khẩn trương, Diệp tiên sinh. Diệp Nam ánh mắt sáng ngời nhìn chầm chầm này nam nhân, ai thuê ngươi. Này nam nhân lắc đầu, sắc mặt có chút đỏ lên, sau đó vươn tay, ta không thể nói, đem đồ vật. Cho ta đi. Diệp Nam biết khó xử này, nam nhân một chút ý tứ đều không có, hơn nữa đối phương hiện tại đã điều tra rõ chính mình thân phận, tính chính mình khó xử người nam nhân này, cuối cùng khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Diệp Nam từ trong túi móc ra vệ phong giao cho hắn mẫu dịch đổ dọng, ít nhất từ bề ngoài mà xem, hai người là giống nhau như lúc. Diệp Nam đem bình thủy tinh đặt ở kia nam nhân lòng bàn tay, thứ này thực quý trọng, cẩn thận một chút, không cần quăng ngã nát. Ta sẽ cẩn thận. Kia nam nhân tiếp được bình thủy tinh, thật cẩn thận bỏ vào trong túi. Diệp Nam nhìn hắn thành thật khuôn mặt, nhịn không được dặn dò nói, ta không biết những người đó cho ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi tới bắt thứ này, nhưng là ta muốn cho ngươi biết, thuê ngươi người không phải người tốt. Ngàn vạn không cần theo chân bọn họ đến yên lặng địa phương, nếu không ngươi rất có thể không chiếm được ngươi muốn, ngược lại sẽ vứt bỏ tính mạng, bọn họ đều là giết người không chớp mắt ra hỏa. Kia nam nhân mặt thần sắc lập tức trở nên trắng bệnh, thanh âm đều có hai phân run rẩy. ngươi nói chính là thật vậy chăng? Diệp nam ừ một tiếng, là, bất quá ngươi không cần lo lắng, bọn họ muốn chỉ là thứ này, ngươi làm cho bọn họ đến người nhiều náo nhiệt địa phương giao cho bọn họ hảo, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần đi hẻo lánh không ai địa phương. Kia nam nhân rỗi tay để lại trong bao bình thủy tinh, phản phất đó là một cái tùy thời muốn nổ mạnh bom giống nhau, cắn chặt răng, Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ngươi là một cái người tốt. Người tốt. Diệp nam cười khổ nói, thuê ngươi hẳn là một cái người nước ngoài đi, chúng ta đều là hoa hạ người, ta chỉ là không nghĩ ngươi vô cớ mất đi tính mạng, đi thôi, nhớ kỹ ta nói. Kia nam nhân mặt thần sắc phức tạp, sau một lúc lâu, hướng về Diệp nam cúc một cung, sau đó cắn răng xoay người mà đi Nơi xa ngồi phảng phất nghỉ ngơi vệ phong trước tiên đứng lên, đi tới nam nhân kia phía trước, hướng về đường phố mặt khác vừa đi đi, nhưng là bước chân cũng không tính mau, thực mau, nam nhân kia liền vượt qua vệ phong, bước chân vội vàng về phía trước đi đến. Vệ phong cầm lấy di động, đặt ở bên hai, một bộ đang ở tiếp điện thoại bộ dáng, bước chân nhẹ nhàng đi theo nam nhân kia sau lưng. Diệp nam đứng ở tại chỗ, nhìn nam nhân cùng vệ phong hai người bóng dáng dần dần biến mất ở đám người, mặt thần sắc phức tạp. Đối phương nhất định sẽ thực mau phát hiện đó là giả mẫu dịch đi. Cùng bạo giả. Lần này phiền thoái, giống như có điểm đại A. Trường 948, nếu không ngươi tìm bảo tiêu đi. Diệp Nam mới trở lại xe không lâu, liền nhận được vệ phong điện thoại. Đối phương rất cẩn thận, ta nhìn đến chắp đầu người, nhưng là cách một khoảng cách, đối phương ở xe, không có biện pháp đuổi theo. Diệp Nam đối kết quả này cũng không giận mình, ngược lại quan tâm hỏi, cái kia tặng đầu người không có việc gì đi. Hắn không có việc gì. Có lẽ là nghe xong ngươi khuyên bảo, bọn họ là ở bên ngoài đường phố biên giao hóa, ta dò hỏi nam nhân kia, đối phương cho hắn một ngàn đồng tiền, hắn cũng không biết đối phương là ai. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười khổ nói, chỉ sợ đối phương thực mau liền có thể biết được kia đồ vật là giả. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ở xác nhận kia đồ vật là giả sau, cái kia ám sát tay hẳn là sẽ đối với ngươi ra tay, ngươi phải cẩn thận. Diệp Nam ừ một tiếng, hảo, ngươi ở nơi nào, ta tới đón ngươi. Không cần. Chuyện này đã kết thúc, ta còn có mặt khác sự tình đi xử lý. Vệ Phong trả lời một câu sau, lại lần nữa dặn dò nói: sát thủ giết người là dùng bất cứ thủ đoạn nào, trừ ra thường dùng gần gối bắn chết, cự ly xa thư sát, còn có bom, hạ độc chờ. Gần nhất ngươi nếu không có gì sự tình, thiếu ở bên ngoài ăn cơm hoặc là vũ trường chơi đùa, này đó địa phương dễ dàng cho người ta xuống tay cơ hội. Hảo, ta sẽ chú ý, ta sẽ đem việc này hội báo cấp Long Vương xem hay không có thể áp dụng một ít thi thố bảo hộ an toàn của ngươi cảm ơn vệ đại ca không cần khách khí hảo hẹn gặp lại diệp nam cắt đứt điện thoại biểu tình hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu xoay cái phương hướng hướng về trong nhà khai đi diệp nam mới vừa ở ga gia đình hảo xe hắn di động đung nhiên vang lên diệp nam cầm lấy di động vừa thấy lại là một cái nước ngoài điện báo diệp nam nhíu nhíu mày ấn hạ tiếp nghe chuyện diệp tiên sinh ngươi quá làm chúng ta thất vọng rồi Diệp Nam mày hơi hơi nhăn lại, bởi vì cái này trầm thấp nam âm hắn rất quen thuộc, này đã là bọn họ lần thứ ba nói chuyện. Cùng bạo giả, tự xưng Charlie nam nhân. Diệp Nam trầm giọng nói, Charlie, chỉ giáo cho. Ngươi cho chúng ta đồ vật, là cái đồ giọng, cũng là nói là cái hàng giả. Ngươi là gan rất lớn a, cũng dám dùng hàng giả tới lừa bịp chúng ta. Hàng giả. Diệp Nam thần sắc không thay đổi, nhưng là khẩu khí lại trở nên phi thường giận mình, chính là ta bắt được trong tay chính là nó a. Ta cũng không biết đó là cái gì. Diệp tiên sinh, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, thật sự ở nơi nào? Diệp Nam một mực chắc chắn, Charlie, mặc kệ ngươi là ai, ngươi này rõ ràng là bôi nhọ người, ta bắt được chính là thứ này, ta nào biết đâu rằng cái gì thật giả, có lẽ nhân ra cho ngươi chính là giả, lại hoặc là chính ngươi người đổi mới thật sự, ngươi dựa vào cái gì nói là ta đổi. Bên kia trầm mặc vài giây, thanh âm trở nên lạnh nhạt đông cứng, Diệp tiên sinh, chúng ta sẽ lại đến tìm ngươi. Hy vọng chính ngươi nghĩ kỹ, bằng không bạch bạch mất đi tính mạng, ngươi như vậy nhiều tài phú nhưng mất mạng hưởng thụ. Không đợi Diệp Nam bên này trả lời, bên kia liền cắt đứt điện thoại. Diệp Nam có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quả nhiên là không thể gạt được đâu. Những người này lấy không được thật sự tiềm năng dược tề mẫu dịch khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Hùng chi bọn họ là một sát thủ tổ chức, tính biết chính mình đem tiềm năng dược tề mẫu dịch giao cho cảnh sát, bọn họ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Bọn họ yêu cầu duy trì chính mình tổ chức uy nghiêm cùng kinh sợ. Việc đã đến nước này, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Diệp Nam tuy rằng đem chuyện này đặt ở tầm, nhưng là lại cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Diệp Nam ở tiểu khu cửa ăn một bữa cơm soàn sau, thu được Long Vương điện thoại. Căn cứ vệ phong miêu tả, chúng ta đã chế tạo ra cái kia chắp đầu nam nhân cũng là có thể là ám sát tay chân dùng. Ta đã phát đến ngươi hồng thư, ngươi nhìn kỹ một chút, ngày thường nhiều chú ý một chút có tra được ra hỏa này chi tiết sao. Tạm thời còn không có, hơn nữa người này không phải hoa hạ người, tính tra được, cũng không có bất luận cái gì dùng, bởi vì không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh đối phương là cuồng bạo giả ám sát tay, chúng ta cũng không thể đối hắn làm gì đó. Diệp Nam có chút bất đắc dĩ, xác thật, ám sát tay giống nhau đều là đảm nhiệm điều tra hoặc là phụ trợ, cũng không sẽ ra tay, trừ phi di vãng có hắc lịch sử, nếu không tính bị người tra được cũng không có biện pháp. Ta tới du lịch, phạm pháp A. Nếu không, ngươi vẫn là tìm hai cái bảo tiêu đi." Diệp Nam cười khổ, "Ta như vậy, ta còn cần tìm bảo tiêu a?" Long Vương cười nói, "Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi rốt cuộc còn có mặt khác xã giao hoạt động, mà ngươi đang tiến hành này đó xã giao hoạt động thời điểm, ngươi lực chú ý liền sẽ phân tán. Ngươi cũng là chấp hành quá bảo tiêu nhiệm vụ, bảo tiêu chấp hành nhiệm vụ là toàn tâm toàn ý bảo hộ cố chủ an toàn, cái này cùng ngươi lợi hại cùng không là hai việc khác nhau. Ở rất nhiều thời điểm, khả năng ngươi một cái sơ sẩy, Một cái không lưu ý, sát thủ ra tay, ngươi lại lợi hại, cũng chưa chắc phòng bị được, tính rất lợi hại người tu hành, cũng rất có thể bị người lặng yên không một tiếng động xử lý, rốt cuộc lại lợi hại người tu hành, kia cũng là người, không có khả năng đào thương bất nhập. Diệp Nam ngắm lại, tựa hồ cũng có đạo lý, xác thật, chính mình không có khả năng 24 giờ hạng nặng tinh lực đặt ở phòng bị khả năng xuất hiện sát thủ thần, chẳng qua Diệp Nam trước nay đều là bảo hộ người khác, để cho người khác tới bảo hộ chính mình lại còn có muốn tham gia chính mình sinh hoạt, cái này làm cho Diệp Nam đấy lòng có hai phân kháng cự. Ta suy xét suy xét. Diệp Nam biết Long Vương cũng là có ý tốt, cũng liền không có trực tiếp cự tuyệt, mà là đáp ứng suy xét. Quay rất Long Vương điện thoại, Diệp Nam mở ra Long Vương phát tới ảnh chụp, đây là một chương máy tính hợp thành ảnh chụp, hơi gầy ốm, có một rúm ria mép, mặt mang một bộ kính dâm che khuất non nửa cái mặt. Diệp Nam quan sát nửa ngày, vung xuống di động, này ảnh chụp tuy rằng hợp thành đến phi thường rất thật, Nhưng là bởi vì kính dâm che đậy non nửa cái mặt, căn bản khó có thể thấy rõ mặt, nếu đối phương cởi ra kính dâm từ Diệp Nam trước mặt đi qua, Diệp Nam thật đúng là không dám khẳng định chính mình có thể nhận ra được. Ngồi ở sofa nghĩ nghĩ, Diệp Nam cầm lấy điện thoại cấp Tần Sương Sương. Thị Phu, người đã về rồi. Diệp Nam ừ một tiếng, cười nói, gần nhất quá đến như thế nào a? Thực phong phú, tị của ta còn không có trở về đâu. Tần Sương Sương cười hì hì trả lời một câu, chất hỏi. Nếu không vãn cùng nhau ăn cơm. Diệp Nam cười nói, ta hai ngày này đã xảy ra điểm sự tình, bên người khả năng không quá an toàn, tạm thời bất hòa ngươi gặp mặt, mặt khác, gần nhất ngươi đừng tới ta nhà ở bên này, ta sợ có người nhìn chằm chằm ta, nếu ngươi tới lời nói sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Thần Sương Sương vừa nghe, tức khắc lo lắng hỏi, phiền toái rất lớn sao. Ơn, có chút phiền phức, bất quá ta sẽ giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Tần Sương Sương ngoan ngoãn đáp ứng nói, hảo, tỷ phu. Vậy ngươi nhất định phải tiểu tâm a nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện gì a Sẽ không có việc gì, ngươi cùng Thái Nhã nói một tiếng, ngày mai ta sẽ đi công ty. Tốt. Tần Sương Sương đáp ứng rồi một tiếng, lại nhịn không được quan tâm lặp lại nói, tỷ phu, ngươi nhất định phải tiểu tâm a Tần Sương Sương kia phát ra từ phế phủ quan tâm, làm diệp nam tâm hơi hơi ấm áp, đồng thời tâm cũng dâng lên mãnh liệt ý chí chiến đấu, hắn khẳng định nói, ta sẽ. Chương 949, Máu Mũ Tình Thâm Ngồi chờ chết chưa bao giờ là Diệp Nam tính cách, Diệp Nam quyết định chủ động xuất kích. Nếu đối phương có thể tra được chính mình thân phận, tự nhiên mà vậy cũng có thể tra được công tác địa điểm cùng hiện tại trụ địa chỉ. Nếu cái kia ám sát tay phải đối chính mình xuống tay nói, khẳng định sẽ nghĩ cách điều nghiên địa hình, quen thuộc chính mình hành tung, do đó mới có thể tìm được đối phó chính mình thời gian điểm. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn vãn trực tiếp sờ cửa phòng, nhưng là bọn họ đều là nhìn đến 89 như thế nào bị chính mình đánh bại. Nghĩ đến sẽ không áp dụng như vậy mạo hiểm biện pháp. Ngày hôm sau Diệp Nam rời giường hoàn thành hàng ngày tu luyện, đánh một bộ quyền sau, liền thoải mái hào phóng ra cửa, ăn bữa sáng, liền lái xe đi công ty. Dù sao đối phương đều biết chính mình thân phận, Diệp Nam cũng không cần cất giấu, rốt cuộc công ty cũng còn có rất nhiều sự tình chờ hắn. Hắn không có khả năng bởi vì khả năng có cái ám sát tay nhìn chằm chằm hắn, xúc ở nhà sự tình gì đều không làm, hơn nữa hắn hiện tại hy vọng đối phương có thể tìm chính mình. Ở có chuẩn bị dưới tình huống tiếp thu ám sát tổng không chuẩn bị dưới tình huống hảo. Húng chi đối phương hẳn là hiện tại là tưởng được đến cái kia mẫu dịch, hẳn là cũng sẽ không gần. Nhất sát chiêu. Quan Thục Trinh nhìn Diệp Nam đã đến, ánh mắt toát ra vài phần vui sướng. Diệp Đồng, ngươi đã về rồi, như thế nào cũng chưa thông chi một tiếng, ta cũng hảo đi sân bay tiếp ngươi à. Diệp Nam cười nói, không cần như vậy phiền thoái, đánh cái xe sự tình. Diệp Nam đi vào văn phòng, Quan Thục Trinh thực mau cùng tiến vào giúp Diệp Nam phao hảo một ly trà, đặt ở Diệp Nam trước mặt. Này đó là yêu cầu người xem qua hơn nữa ký tên tuyện, còn có mấy cái công ty quan trọng hội nghị yêu cầu người tham dự hơn nữa chủ trì, tương quan tư liệu đều ở chỗ này. Tháng Vinh đạt tập đoàn cùng chúng ta hợp tác đệ nhất giai đoạn đã hoàn thành, trước mắt đang ở chuẩn bị bắt đầu đệ nhị giai đoạn. Quan thục trinh thực mò đem sự tình nhất nhất công đạo rõ ràng, đâu vào đấy. Diệp Nam tuy rằng người không ở công ty, nhưng là trong công ty tương quan sự kiện, Diệp Nam lại cũng là phi thường rõ ràng. Có việc thời điểm, quan thục trinh đều sẽ trước tiên sửa sang lại Hảo sau đó phát biểu kiện cấp Diệp Nam. Hơn nữa biết Diệp Nam thời gian không nhiều lắm, quan thục trinh đều sẽ đối những việc này kiện sửa sang lại, dùng đơn giản nhất ngôn ngữ khái quát sự tình, làm Diệp Nam có thể ở ngắn nhất thời gian minh bạch phát sinh hết thể sự tình, mà không cần đi xem những cái đó trường thiên mệnh độc phi thường chuyên nghiệp kiện. Ở trợ lý này khối, quan thục trinh làm phi thường đúng chỗ, nàng đã hoàn toàn chứng minh nàng hơn người năng lực. ân Hảo, đã biết ta sẽ mau chóng xử lý. Diệp Nam đáp ứng rồi xuống dưới, tùy tay cầm lấy một cái kiện, mở ra kiện, khoe mắt dư quang nhìn quan thục trinh còn đứng ở cái bàn trước mặt, một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. như thế nào, có việc sao? Diệp Nam thuận miệng hỏi một câu, đung nhiên nghĩ đến cái gì, tức khắc nở nụ cười, vuông xuống trong tay kiện, ngươi là muốn hỏi một chút ngươi đệ đệ quan phong tình muốn đi. quan thục trinh hơi có chút thẹn thùng gật đầu nói, ân, hắn đi ra ngoài cũng không sai biệt lắm hai tháng, ta muốn hỏi một chút hắn hiện tại ra sao có hay không cấp Diệp đồng ngươi thêm phiền toái à? Diệp Nam cười nói, nhưng thật ra không có gì thêm phiền toái, ta đem hắn ném đến ta công ty đặc huấn doanh, cùng một đám cảnh sát cùng nhau tiếp thu đặc huấn. Mấy ngày hôm trước bị huấn đến quỷ khóc sói gạo, một giây muốn rời khỏi đặc huấn, muốn từ bỏ. Quan Thục Trinh sắc mặt có chút khẩn trương, tuy rằng nàng đối cái này đệ đệ rất là thất vọng, nhưng là rốt cuộc đó là nàng thân đệ đệ, nàng làm sao có thể không quan tâm? Nghe được Diệp Nam như vậy vừa nói, Quan Thục Trinh sắc mặt hơi có hai phần xấu hổ. Bởi vì chính mình đệ đệ như vậy nấu cơm, thật sự là làm chính mình cái này tỷ tỷ mặt không ánh sáng A, càng quan trọng là nàng cảm thấy đây là một cái thay đổi hắn cơ hội, nếu chính hắn từ bỏ, tiếp tục như vậy cả lơ phất phơ đi xuống, kia nàng cái này đường tỷ tỷ quá thất vọng rồi. Quan thục trinh tay đã không biết rác xếp chặt, tâm rất là khẩn trương, nàng thực khẩn trương mặt sau kết quả, bởi vì Diệp Nam nói chỉ là tưởng từ bỏ, muốn rời khỏi đặc hấn. Diệp Nam chú ý tới quan thục trinh biểu tình, cười nói, đừng khẩn trương A. Ngươi đệ đệ tuy rằng mấy năm nay chơi bời lêu lường quán, nhưng là ở đại học phía trước trong xương cốt vẫn là chính, còn không đến không có thuốc chữa trình độ. Ta trở về thời điểm, hắn đã đặc hấn hơn nửa tháng, hắn tới tìm ta nói muốn rời khỏi, ta cho hắn nói một ít ta sở trải qua sự tình. Hắn có lẽ nội tâm có điều xúc động, chính hắn từ bỏ rời khỏi ý tưởng, lại lần nữa về tới đặc hấn doanh, ta tưởng hiện tại hắn hẳn là đã thực thói quen hắn kia giống như địa ngục giống nhau đặc hấn đi. Quan thục trinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt lộ ra hưng phấn quan mang, Diệp Đồng, ý của ngươi là nói hắn còn có thể biến trở về tới. Hẳn là có thể, tuy rằng là ngắn ngủn 3 tháng, nhưng là có thể khiêng quá này 3 tháng đặc huấn người, trong xương cốt đều là có phi thường dẻo dai mới được, hơn nữa cùng nhau huấn luyện đều là anh cách liệt cảnh sát, hơn nữa vẫn là cảnh sát ưu tú phần tử, hắn cùng bọn họ ở bên nhau, Tổng hội đã chịu một ít cảm nhiễm. Diệp Nam cười cười, ta nói chuyện giữ lời, hắn khiêng quá này 3 tháng đặc huấn, khảo hạch đủ tư cách, Ta có thể cho hắn một cái lựa chọn cơ hội, có thể cho hắn khi ta tài xế, lại hoặc là làm hắn tiến vào tập đoàn, cho hắn một cái không tối cương vị. Quan Thục Trinh mặt tràn ngập kinh hỉ cùng Cảm Kích, cảm ơn Diệp Đồng, người giúp nhà của chúng ta đại ân. Hắn là ba mẹ mắt hy vọng cùng tiêu ngạo, mấy năm nay hắn hành động làm ba mẹ thương tấu tâm, hiện giờ có thể thay đổi triệt đề, ta ba mẹ nhất định sẽ cùng ngươi cao hứng. Thật sự, Diệp Đồng, ta không biết như thế nào biểu đạt ta nội tâm đối với ngươi Cảm Kích. Diệp Nam cười nói. Không cần khách khí, ngươi chính là ta trợ thủ đắc lực, điểm này sự tình chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, Mấu chốt vẫn là ngươi đệ đệ chính hắn còn không có hoàn toàn đắm mình truy lạc, hắn tâm vẫn là hy vọng có thể đường đường chính chính quá càng tốt sinh hoạt, đây mới là hắn chân chính kiên trì xuống dưới nguyên nhân. Quan thục trinh đôi tay khép lại ở bụng nhỏ, hướng về Diệp Nam cúc một cung, nghiêm túc nói, Diệp Đồng, ta sẽ càng thêm dụng tâm công tác, hồi báo ngươi đối ta này phân ấn tình. Diệp Nam xua xua tay, đừng nói như vậy khoa trường. Việc nhỏ nhi, không cần đặt ở tâm, nhà ngươi sự tỉnh trải vớt lại, ngươi chẳng phải cũng có thể càng an tâm công tác sao? Ta này cũng không phải là chỉ cần vì ngươi, cũng là vì chính mình, đúng không? Quan Thục Trinh biết Diệp Nam như vậy nói là an ủi chính mình, nhấp nhấp môi, không tiếng động lại cúp một cung, sau đó nói, ta đây không quấy rầy Diệp Đồng ngươi vội, ta trước đi ra ngoài. Ừm, đi thôi. Nhìn Quan Thục Trinh khó nén hương phấn rời đi, Diệp Nam cười cười, tâm cũng có hai phân cảm xúc. Máu mù tình thâm Những lời này có đạo lý à, lại như thế nào không biết cố gắng, lại như thế nào làm nhân sinh khí, kia trung quy là chính mình thân nhân, lại há có thể chân chính ném xuống mặc kệ. Diệp Nam vùi đầu bắt đầu xử lý sự tình, ngọ thời điểm Diệp Nam gọi điện thoại cấp thái nhã, thuyết minh tình huống, sau đó chính mình đơn độc một người ở nhà ăn ăn cơm. Tuy rằng đối phương hẳn là không như vậy thần thông quang đại, nhưng là Diệp Nam lại vẫn là tận lực cẩn thận, e sợ cho bởi vì chính mình cấp bên người người chọc phiền toái. Buổi chiều bốn điểm. Diệp Nam liền trước tiên rời đi công ty, xe mới khai ra công ty không xa, Diệp Nam nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, ánh mắt đó là hơi đổi. Kính chiếu hậu, một chiếc nguyên bản ngừng ở ven đường màu đen xe hơi vô thanh vô tức khởi động, hoạt vào dòng xe cộ, sau đó đi theo chính mình phía sau. Trường 950, ta chính là kẻ có tiền A. Đường Diệp Nam quải quá hai cái đầu phố, cái kia xe như cũ không xa không gần theo sau lưng mình khi, Diệp Nam liền xác định cái này xe xác thật là ở theo dõi chính mình. Tới. Tốc độ này thật đúng là không a. Hôm qua mới phát sinh sự tình, hôm nay gấp không chờ nổi theo tới. Diệp Nam xác định bị theo dõi, tâm ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lo lắng không phải đối phương xuất hiện, mà là đối phương không xuất hiện. Giấu ở ám địch nhân mới là đáng sợ nhất. Diệp Nam làm bộ cái gì cũng không biết, một đường hướng về về nhà lộ đi trước, sau đó trải qua ra phụ cận chợ bán thức ăn, hắn còn ngừng xe, xuống xe ở chợ bán thức ăn mua một ít đồ ăn. Trở lại xe khi... Diệp Nam quả nhiên nhìn đến ở mấy chục mét ngoại dừng lại màu đen xe hơi. Cái này theo dõi người hiển nhiên là cái tay ra đời, theo dõi thực ẩn ấp, cũng không phải gắt gao đi theo phía sau, mà là cách thật xa một khoảng cách, nếu không phải Diệp Nam vẫn luôn có cảnh giác chú ý, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, khẳng định cũng phát hiện không được. Diệp Nam dẫn theo đồ ăn trở lại trong xe, sau đó khởi động xe, tâm lại ở phòng đoán đối phương khả năng đối chính mình xuống tay thời cơ. Hiện tại đường cái nhiều người như vậy, đối phương hẳn là không dám ra tay kia đối phương sẽ lựa chọn cái gì thời gian đầu vãn chính mình ra diệp nam xe khai tiến gà ra từ kính chiếu hậu nhìn đến kia xe ngừng ở nơi xa hiển nhiên không chuẩn bị theo vào gà ra diệp nam cũng không quản hắn đình hảo xe dẫn theo lấy lòng đồ ăn trở về nhà hiện tại xem đối phương có hay không lá gan tiến chính mình nhà ở diệp nam làm tốt cơm chiều một người ăn luôn lúc sau liền sớm nghỉ ngơi vẫn duy trì cảnh giác chờ đợi khả năng đã đến sát thủ nhưng mà mãi cho đến hưởng đông đều không có bất luận cái gì động tĩnh ngày hôm sau Diệp Nam cứ theo lẽ thường ban buổi chiều tan tầm thời điểm theo dõi chiếc xe lần thứ hai xuất hiện chỉ là xe cũng đã đổi thành một chiếc màu bạc xe hơi Diệp Nam tâm vừa động lấy ra điện thoại bắt thông khổng thu điện thoại vẫn có thời gian không cùng nhau ăn một bữa cơm Lão đại người đã trở lại a hảo a ở đâu khổng thu trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ Diệp Nam ừ một tiếng mang ra hỏa khả năng dùng đến Khổng thu thanh âm đột nhiên thay đổi, làm sao vậy, Lão đại, phát sinh sự tình gì. Trong một cái giết người tổ chức, Long Vương cũng biết việc này, ta hiện tại đang bị sát thủ theo dõi đâu, ta chuẩn bị cấp đối phương xây dựng một cái xuống tay cơ hội. Khổng thu không chút do dự nói, hảo, ta mã tới, muốn hay không nhiều kêu vài người. Không cần, là kêu ngươi tới bồi ta tống cổ hạ thời gian, ban ngày ban mặt, người khác cũng không hảo xuống tay à. Khổng thu cũng là to gan lớn mật, e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa. Một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng, hành, ở nơi nào gặp mặt. Diệp Nam báo một cái địa danh sau đó treo điện thoại, xe vừa chuyển, hướng về ăn cơm địa phương mà đi. Qua cái cua quẹo, Diệp Nam nhìn nhìn phía sau, quả nhiên kia chiếc theo dõi xe hơi rất xa cũng đi theo xoay lại đây. Diệp Nam lựa chọn ăn cơm địa phương cũng không phải khách sạn, mà là một nhà tiểu tiệm ăn. Diệp Nam đem xe đem ngừng ở tiểu tiệm ăn phía trước, xuống xe. Diệp Nam đi vào tiệm cơm, tìm một cái dựa tường vị trí ánh mắt liền có thể nhìn đến bên ngoài chính mình xe. Hiện tại hắn đã là ở cùng sát thủ đấu trí đấu dũng, không dám có dễ dàng lơi lỏng, sở dĩ chọn cái này tiểu tiệm ăn, một phương diện này tiểu tiệm ăn xào rau hương vị sắc thật không tồi, mặt khác một phương diện cái này tiểu tiệm ăn phòng bếp vừa xem hiểu ngay, có thể phòng ngừa sát thủ ở thức ăn gian lận, lại còn có có thể nhìn đến chính mình xe, phòng ngừa đối phương ở chính mình xe gian lận. Giống chết 89, bọn họ trong miệng độc dược như thế bá đạo, kia bọn họ nếu muốn giết người, hoàn toàn có thể dùng loại này độc dược, một khi bị ăn xong, thần tiên khó cứu. Hung chi sát thủ thông thường cũng thực am hiểu ở trong xe động thủ, sắp đặt bom a gì đó, cho nên Diệp Nam không thể không tiểu tâm cảnh giác. Diệp Nam điểm hảo đồ ăn, ở cái thứ nhất đồ ăn mới vừa bản thời điểm, Khổng Thu xe liền xuất hiện. Khổng Thu đem xe ngừng ở Diệp Nam xe sau, đôi mắt dạo qua một vòng, liền nhìn đến đứng lên chào hỏi Diệp Nam. Khổng Thu bước nhanh đi đến, ở Diệp Nam đối diện ngồi xuống, ánh mắt quét chung quanh một vòng, thấp giọng nói: Người đâu? Diệp Nam lắc đầu, không biết, dù sao ta quẹo vào tới thời điểm, còn đi theo ta phía sau. Nhìn Khổng Thu một bộ vội vã bộ dáng, Diệp Nam cười nói, đừng khẩn trương, ăn cơm trước. Khổng Thu nhìn khí định thần nhàn Diệp Nam, cười hì hì nói, lão đại là lão đại, ở như vậy thời điểm, đều còn như thế chấn định. Diệp Nam nhúng mày, người xui xẻo, có biện pháp nào? Khổng Thu tốt hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? ngươi lại như thế nào treo chọc sát thủ tập đoàn A? Diệp Nam đem một lọ khai bia đưa cho Khổng Thu, vừa ăn biên nói, hôm nay uống ít điểm, đợi lát nữa ta sẽ đi một đoạn yên lặng một chút lộ, xem hay không có thể dẫn đối phương ra tới. Khổng Thu gật đầu, nếu không không uống đi, có lẽ đối phương ở trong tối nhìn chúng ta cũng không nhất định, một chút không uống, ngược lại có vẻ có chút quái, không có việc gì, uống ít bắt lính theo danh sách. Khổng Thu hừ một tiếng, hắn là biết Diệp Nam tự lượng, mấy chai bia đối Diệp Nam thật là một chút ảnh hưởng đều không có, lập tức cũng không nói nhiều. Cầm bia cấp chính mình đảo. Lão đại, cấp nói một chút sao lại thế này. Diệp Nam dăm ba câu đem toàn bộ sự tình nói một lần. Khổng thu cười khổ nói, này cũng thật là quá xảo, thật là họa trời giáng a. Diệp Nam biểu tình cũng có chút bất đắc dĩ, cũng không phải là sao, là nghĩ đơn giản ăn bữa cơm. Ai biết gặp phải lớn như vậy sự tình, bất quá ngăn trở bọn họ trộm đi chúng ta quốc gia muối nhọn nghiên cứu thành quả, cũng coi như là chuyện tốt. Khổng thu cảm thán nói, đối quốc gia là chuyện tốt. Chính là đối với ngươi lại là đại đại phiền toái A. Hơi chút tạm dừng một chút, Khổng Thu quái hỏi, nếu biết đối phương ở theo dõi ngươi, vì sao không biết làm người vây quanh hắn, bắt lấy hắn? Diệp Nam nhẹ giọng giải thích nói, đối phương cùng rất xa, ta cũng nhìn không tới trong xe người, không xác định hay không là cái kia sát thủ, cũng không xác định đối phương trong xe hay không có thương, nếu không có thương nói, tính bắt được hắn, cũng là không có bất luận cái gì biện pháp định tội. Khổng Thu tưởng tượng cũng đúng, bừng tỉnh nói. Cho nên ngươi chuẩn bị dẫn đối phương ra tay. Diệp Nam gật đầu là Khổng thu nhớ mày nói, chính là này rất nguy hiểm à. Sát thủ ra tay, thường thường đều là một đòn chí mạng. Diệp Nam lắc đầu, bọn họ còn không có được đến mẫu dịch, cũng không xác định thứ này hay không còn ở trong tay ta, cho nên bọn họ hẳn là không có khả năng gần nhất đối ta hạ sát thủ. Hơn nữa, Diệp Nam thanh âm tạm dừng vài phần, mặt hiện ra vài phần đặc tươi cười, ta chính là cái kẻ có tiền à. Sát thủ hoàn thành nhiệm vụ không phải cũng là vì tiền sao, nếu có thể bắt cóc ta, kia chẳng phải là giết người càng tới tiền. Trường 951, ám sát tay ra tay. Diệp Nam cùng khổng thu này bữa cơm vẫn luôn ăn tới rồi không sai biệt lắm 9 giờ mới kết thúc. Hai người cũng đã lâu không gặp mặt, tự nhiên cũng có rất nhiều lời nói nhưng nói, khổng thu nghe Diệp Nam long ưng rít gào chuyện xưa, mặt là tràn ngập hâm mộ. Ai, đáng tiếc trong nhà như vậy tình huống, nếu không nói, ta cũng có thể cùng Lão đại cùng nhau tung hoành ngang dọc. Diệp Nam cười nói, ở ẩn long không cũng khá tốt sao. Khổng thu cười hát hát nói, ở ẩn long là khá tốt, nhưng là từ cá nhân tới nói, nào có lính đánh thuê như vậy tự do, không có quan thuốc, hơn nữa đồng dạng có thể vì nước hiệu lực. Diệp Nam lý giải gật đầu, người đây cũng là không có biện pháp à, người tại gia tộc bên kia thật vất vả mới có thay đổi, tự nhiên muốn lưu tại trong nhà. Khổng thu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vẫn là đi theo lão đại thoải mái a. Diệp Nam cười nói, ta sáng lập lính đánh thuê công ty cũng là quốc gia yêu cầu, cũng coi như là tránh tránh đầu sóng ngọn gió, chung có một chút, ta còn là sẽ trở về. Khổng thu cười nói, kia nhưng thật ra, bất quá tính ngươi trở về, chỉ sợ cũng sẽ không ở hẳn Long đi. Diệp Nam nhún nhún vai, ai biết được, về sau sự tình ai cũng nói không rõ. Nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, Diệp Nam trầm giọng nói, thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Khổng thu hừ một tiếng, đứng lên, ta đi theo ngươi mặt sau, ngươi đem phi phi. Thông tin công cụ, cùng ta mở ra cùng chung định vị. Diệp Nam gật đầu, chỉ cần di động mở ra cùng chung định vị, kia khổng thu có thể rõ ràng nhìn đến chính mình vị trí, cũng không cần lo lắng cùng ném. Hảo, ngươi cách xa một chút, không cần thân cận quá, ta thân có thương, không cần lo lắng. Khổng thu gật đầu, Hảo. Diệp Nam di động mở ra cùng chung định vị, sau đó tính tiền, đi ra ngoài. Diệp Nam thực mau phát hiện kia chiếc ở ước chừng 100 mét bên ngoài màu bạc xe hơi, đôi mắt hơi hơi nheo lại hai phần. Đôi mắt nhiều vài phần lạnh lẽo. Hắn còn ở, ta tưởng ở cái này thời gian, hắn không có khả năng không động thủ. Khổng Thu quan tâm nói, "Thiểu Tâm một chút." Ân. Diệp Nam xe khởi động xe, hướng về trong nhà khai đi, xe còn trải qua kia chiếc màu bạc xe hơi, Diệp Nam bay nhanh nhìn thoáng qua, nhưng là cửa sổ xe ngăm đen, căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Diệp Nam xe khai ra đi bảy tám chục mét, kia chiếc màu bạc xe hơi mới khởi động, đi theo Diệp Nam phía sau. Diệp Nam xe một đường đi trước. Đương trải qua một cái tương đối hẻo lánh đoạn đường khi mặt sau kia chiếc màu bạc xe hơi bỗng nhiên tăng tốc từ phía bên phải đường xe chạy nhanh chóng tới gần Diệp Nam từ kính chiếu hậu nhìn đến vọt tới màu bạc xe hơi đôi mắt lạnh lùng muốn động thủ sao Diệp Nam cả người cơ bắp đều căng thẳng nội khí ở trong thân thể điên cuồng rũ tẩu ở vào tùy thời bùng nổ tiết tấu màu bạc xe hơi điên cuồng vọt tới sau đó không hề dấu hiệu xe đầu một tá trực tiếp hướng về Diệp Nam xe đánh tới Diệp Nam vẫn luôn đều phòng bị này nhất chiêu ở màu bạc xe hơi đột nhiên chuyển hướng thời điểm, Diệp Nam đã mánh điểm phanh lại, đồng thời tay lái theo hướng về bên trái vừa chuyển. màu bạc xe hơi nguyên bản là chuẩn bị đâm hướng Diệp Nam xe bộ, ở như vậy cao tốc hạng, chỉ cần đụng phải, Diệp Nam xe tuyệt đối sẽ trực tiếp lao ra đường cái, thậm chí sẽ trực tiếp bị đâm phiên. chính là ở đối phương đâm lại đây ngay mắt, Diệp Nam liền làm ra chính xác phản ứng, xe giảm tốc độ, sau đó cùng đối phương xe đã sẻ ra cùng hướng độ lệch. Diệp Nam vẫn luôn đều ở vào cảnh giác trạng thái cho nên tốc độ xe cũng không tính mau, này một chân phanh lại tài đi xuống, xe tức khắc cơ hồ bị hoàn toàn sát chết. Cũng nguyên nhân chính là vì Diệp Nam này một chân phanh lại, nguyên bản chuẩn bị đâm hướng Diệp Nam xe bộ màu bạc xe hơi đánh vào Diệp Nam xe đầu, Diệp Nam xe bị đâm hoành hoạt đi ra ngoài một mảng lớn, nhưng là lại hoàn mỹ tránh cho bị đâm phiên hoặc là đâm ra ngựa lộ không xong tình huống. Kia chiếc màu bạc xe hơi xe tính năng không Diệp Nam ốc đì, trực tiếp xe đầu lập tức bẹp một khối to đi xuống, xe cũng hướng về phía trước sông ra ngoài. Màu bạc xe hơi dừng lại, một cái bạch nhân nam tử từ trong xe vọt xuống dưới, di động thế nhưng cầm một fan mini súng tự động. Hắn nhanh chóng nhắm phía Diệp Nam ô tô, nhưng mà Diệp Nam sớm đã nắm lên súng lục, ở đối phương khoảng cách xe còn có 5 6 mét khi, Diệp Nam liền đã không chút do dự nâng lên súng lục, liên tục khấu động cò súng. Cái kia bạch nhân nam tử nơi nào tưởng được đến Diệp Nam trong tay thế nhưng có thường, rốt cuộc đây là hoa hạ, súng ống chính là nghiêm khắc hạn chế. Đây cũng là Hàn Giám Ngông nên trực tiếp vọt tới chuẩn bị bắt cóc Diệp Nam Nguyên Nhân. Bạch Nhân Nam tử thân số thương, ánh mắt tuyệt vọng tối đầu nhìn thoáng qua chính mình máu tươi đầm địa bốn, sau đó vô lực té ngã trên mặt đất. Diệp Nam Tiểu Tâm cẩn thận mở cửa xe, với anh hai cẩn thận lắng nghe một trận, lúc này mới đi ra ngoài. Màu bạc xe hơi chỉ có Bạch Nhân Nam tử một người, cũng không có những người khác. Diệp Nam đi đến Bạch Nhân Nam tử trước mặt, nhặt lên hắn hơi hướng, đi đến màu bạc xe hơi trước, mở ra cửa xe, kiểm tra rồi một phen sau lại trở lại bạch nhân nam tử trước mặt Diệp Nam duỗi tay chặn hắn đôi mắt, tâm thở dài nhẹ nhõn một hơi, bởi vì cùng vệ phong bằng vào ký ức hội họa nam nhân giống nhau như lúc Diệp Nam cúi đầu cẩn thận tìm tòi một phen người nam nhân này ngược vị trí, quả nhiên ở cái này nam nhân quần áo như cũng đựng một cái mini máy theo dõi Diệp Nam gỡ xuống mini máy theo dõi, một chân dẫm thoải người nam nhân này là giấu ở ám ám sát tay. Lúc này khổng thu ô tô từ nơi xa cực nhanh vọt lại đây. Sau đó mang theo chói thai tiếng thắng xe, ngừng ở Diệp Nam trước mặt. Khổng thu lao xuống xe, nhìn thoáng qua mà bạch nhân nam tử, lại nhìn nhìn hoàn hảo không tổn hao gì Diệp Nam, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đi, hơi hướng đều tới, này là gan cũng quá lớn. Lão đại, ngươi không sao chứ? Diệp Nam lắc đầu, hắn căn bản không nghĩ tới ta sẽ có thường, cho nên thực yên tâm lớn mật xuống tới, bị ta trực tiếp nổ súng bắn chết. Khổng thu nhữ mày nói, người này là cái kia ám sát tay sao? Là. Diệp Nam gật đầu, sau đó lấy ra di động, bắt Thông Long Vương điện thoại, nói vài câu lúc sau cắt đứt điện thoại. Súng lục vệ phong giao cho Diệp Nam, tuy rằng Diệp Nam hiện tại thân phận không nên kiểm giữ súng ống, bất quá này cũng coi như là đặc sự đặc làm, rốt cuộc cũng là vì tự vệ. Diệp Nam lấy ra yên, ném một chi cấp khổng thu. Khổng thu ánh mắt đảo qua địa phương nam nhân, cười khổ nói, "Lão đại, ngươi đầu tiên là xử lý nhân gia 89, hiện giờ lại xử lý 89 cộng sự, này sống núi xem như kết thâm a." Diệp Nam bực lửa yên, thật sâu hút một ngụm, sau đó đem vòng khói phút ra, hiện giờ xem bọn họ như thế nào làm. Diệp Nam nói mới vừa nói xong, hắn di động liền vang lên. Diệp Nam cầm lấy di động, nhìn thoáng qua số điện thoại, ngẩng đầu hướng về phía Khổng Thu cười cười, xem đi, điện thoại tới. Khổng Thu hơi có chút giật mình hỏi, cũng bảo giả. Diệp Nam gật gật đầu, sau đó chuyển được điện thoại. Diệp tiên sinh, làm được xinh đẹp, chỉ sợ ngươi sớm phát hiện hắn ở theo dõi ngươi đi. Diệp Nam lạnh lùng nói, đúng vậy, ta vẫn luôn đang đợi hắn ra tay. Trầm thấp Nam âm đông nhiên ha hả nở nụ cười. Diệp tiên sinh, chúc mừng người, người đã thành công khiến cho ta hứng thú. Kế tiếp chúng ta có rất nhiều thời gian cùng ngươi chậm rãi chơi, hy vọng biểu hiện của ngươi đừng cho ta thất vọng. Đợt, chương 3 sẽ lược vãn, này chương là di động mã, người còn ở bên ngoài. Chương 952, bọn họ bất tử, lòng ta bất an. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi mị lên, ánh mắt cũng trở nên càng thêm lạnh lẽo. Mình cho ngươi nói đi, các ngươi muốn tìm tiềm năng dược tể mẫu dịch đã về tới nó nên trở về địa phương, cho nên các ngươi cũng không cần uổng phí công phu. Charlie cười lạnh nói, Diệp tiên sinh, ngươi rốt cuộc chịu nói thật sao? Ta biết các ngươi cuồng bạo giả sát thật bất phàm, nhưng là nói vậy ngươi cũng biết, ta là cái kẻ có tiền, lại còn có không phải một chút có tiền. Charlie lạnh lùng nói, ngươi tưởng thuyết mình cái gì? Thế giới này tuyệt đối không ngừng cuồng bạo giả một sát thủ tổ chức mà các ngươi cuồng bạo giả cũng tuyệt đối không phải lợi hại nhất sát thủ tổ chức. Nếu ta lập hạ kết sù treo giải thưởng, treo giải thưởng truy nã các ngươi cuồng bạo giả người, ta tưởng rất nhiều người cũng sẽ có hứng thú đi. Charlie thanh âm lạnh lẽo, ngươi đây là đối chúng ta cuồng bạo giả tuyên chiến sao? Diệp Nam khẩu khí bình tĩnh, không phải ta tưởng treo chọc các ngươi, mà là các ngươi muốn tới treo chọc ta. Nếu các ngươi muốn ta mệnh, kia tự nhiên chớ có trách ta muốn các ngươi mệnh. Tuy rằng các ngươi cuồng bạo giả thành viên thân phận đều thực cần nấp các ngươi đầu hốc càng là hành tung bí ẩn nhưng là các ngươi tổng muốn cùng người tiếp xúc tổng hội lưu lại dấu vết để lại mà những cái đó muốn kiếm tiền người tự nhiên mà vậy sẽ tìm đến của các ngươi charlie khẩu khí đã tràn ngập không chút nào che giấu phẫn nộ hảo a kia nhìn xem là ngươi chết trước vẫn là chúng ta chết trước không nếu ngươi thật sự nguyện ý như vậy khởi xướng chiến tranh nói ta sẽ lập hạ một phần gì trước nếu ta tao nổ ám sát bỏ mình Ta đây dùng 10 tỷ treo giải thưởng các ngươi cuồng bạo giả sở hữu cao tầng cùng với chính thức thành viên Thánh mạng, tính ta thật sự chết ở trong tay các ngươi, các ngươi đời này cũng đừng nghĩ sống yên ổn." Charlie bên kia trầm mặc xuống dưới, hiển nhiên cũng bị Diệp Nam danh tác cấp chấn trụ. Đứng ở Diệp Nam bên cạnh Khổng Thu hướng về Diệp Nam giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt sùng bái. "Diệp tiên sinh, ngươi xác thật rất lớn khí, hảo đi, chúng ta chi gian cũng không có bất luận cái gì trực tiếp thù hận, chúng ta sát thủ tập kích quá ngươi." nhưng là cũng đều trả giá sinh mệnh đại giới, xem như huề nhau, kia chuyện này dừng ở đây đi. Charlie sau khi nói xong liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, Diệp Nam nhìn nhìn màn hình di động, như mày. Lão đại, đối phương nói như thế nào? Diệp Nam nhẹ giọng nói, đối phương nói chuyện này dừng ở đây. Khổng thu mặt toát ra vài phần tươi cười, kia không phải khá tốt sao, xem ra là người kia phiên lời nói làm cho bọn họ có chút sợ, sát thủ bị người giá cao treo giải thưởng đuổi giết, xem như sát thủ, đồng dạng cũng sợ à. Tiền uy lực thật là điếu tạc thiên a. Diệp Nam lắc đầu, người tin tưởng. Khổng Thu sừng sốt, buồn bực hỏi, ý của ngươi là đối phương ở nói dối. Tuy rằng hắn nói không tội, chúng ta chi gian xác thật không có thâm cửu đại hận, xác thật không cần thiết liều mạng, nhưng là hắn lời nói phong xoay chuyển quá nhanh, ta cảm thấy hắn là ở nói dối. Diệp Nam tạm dừng một chút, ánh mắt toát ra vài phần suy tư, người này cùng ta thông qua vài lần điện thoại, hắn hẳn là cuồng bạo giả cao tầng thậm chí là người phụ trách, hắn nói chuyện thực kiêu ngạo, thực cuồng vọng. Đây là một loại phát ra từ trong xương cốt cảm giác, hắn người như vậy, ăn như vậy một cái lỗ nặng, không có khả năng như vậy tính, càng không thể có thể bởi vì ta nói mấy câu này tính. Khổng thu như mày, ý của ngươi là hắn mặt ngoài nhận túng, nhưng là thực tế vẫn là sẽ không từ bỏ đối phó ngươi, như cũ sẽ phái ra sát thủ tới đối phó ngươi, chỉ là không thừa nhận là cuồng bạo giả ra tay. Diệp Nam gật gật đầu, ta là như thế này suy đoán, rốt cuộc sát thủ người như vậy, đều là xuất quỷ nhập thần, một khi ra tay thành công. Ai lại biết ai động tay đâu, chỉ cần chính hắn không ra kêu ngạo thừa nhận. Khổng thu lo lắng hỏi, vậy ngươi làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự dùng tiền treo giải thưởng bọn họ? Diệp Nam lắc đầu, tạm thời không cần như vậy giống chống khua chiêng, nếu không thật là buộc bọn họ toàn diện khai chiến, bất quá vẫn là nếu muốn biện pháp truy tra cuồng bạo giả chi tiết, bọn họ bất tử, lòng ta bất an. Khổng thu quan tâm hỏi, vậy ngươi ngày thường cần phải cẩn thận một chút, hơn nữa muốn truy tra đến bọn họ hang ổ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Diệp Nam gật đầu, là không dễ dàng, nhưng là cũng cần thiết nếu muốn biện pháp, cũng may thế giới này, chỉ cần có tiền, vẫn là có thể làm đến rất nhiều chuyện, một khi bị ta tra được bọn họ hang ổ ở nơi nào, hừ, đó là bọn họ song đời thời điểm. Khổng thu hắc hắc cười nói, kia nhưng thật ra, tiền ma lực chính là lớn đâu, hơn nữa ngươi cũng không phải là người thường, ngươi chính là Long ưng Rít gào lão bản, đến lúc đó đem thủ hạ của ngươi lính đánh thuê kéo một đống qua đi, trực tiếp đẩy bình bọn họ, này đó sát thủ ám sát người có lẽ lợi hại nhưng là chân chính mặt đối mặt tác chiến, cũng không phải là các ngươi đối thủ. Diệp Nam gật gật đầu, đông nhiên quay đầu, nhìn về phía quốc lộ nơi xa, hai chiếc xe nhanh chóng tới gần. Xe đỉnh ổn, Long Vương tử trong xe đi ra, phía sau còn đi theo vài người. Long Vương đi đến Diệp Nam trước mặt, đánh giá một phen, không có việc gì đi. Diệp Nam cười cười, cơ cơ tay phải mini súng tự động nói, ít nhiều ngươi cho ta làm một khẩu súng, nếu không, gần gũi đối mặt ngoạn ý như này, thật đúng là thực phiền toái. Long Vương ngừ một tiếng, ngươi lần này nhưng xem như lập công lớn, bất quá lại đem chính mình đặt mình trong phiền toái đương. Như vậy đi, quay đầu lại ta làm người cho ngươi lộng một cái cầm súng trứng, kia khẩu súng ngươi lưu trữ. Diệp Nam cũng không chối từ, có khẩu súng tại bên người gặp được sự tình tự nhiên muốn tốt hơn nhiều, hướng vừa rồi tình hình. Nếu chính mình không thương, kia thật đúng là không có biện pháp, rốt cuộc ở gần gối mini súng tự động như vậy một thoi đảo qua tới, ai cũng trốn không thoát ra. Cảm ơn đầu nhi. Long Vương cười cười lần này tiềm năng dược tể mẫu dịch thiếu chút nữa bị người chống đi, chính là rất lớn đại sự, vì thế, rất nhiều người đều phải gánh trách, cũng may ngươi gặp việc này, còn đem mẫu dịch cấp cấp xuống dưới, xem như bất hạnh rất may. Diệp Nam tốt hỏi, đầu nhi, ta phía trước vẫn luôn chưa kịp hỏi ngươi, ngươi nói cái kia viện nghiên cứu là chuyện như thế nào a Long Vương hiển nhiên cũng không nguyện ý tại đây nói chuyện nhiều, cười nói, ngày mai vãn ngươi đến nhà ta, ta và ngươi chậm rãi nói. Diệp Nam gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn lòng có rất nhiều nghi hoặc, hy vọng có thể được đến giải đáp. Hảo, đúng rồi, đầu, vừa rồi quần bạo giả người lại cho ta điện thoại. Diệp Nam đem vừa rồi điện thoại nội dung nói một lần, Long Vương cười nói, Ngươi ra hỏa này, nhưng thật ra rất hào khí, tuy rằng đối phương khả năng cũng không phải thật sự nhận túng, nhưng là có thể bị ngươi dùng tiền tạm đến không dám tuyên chiến, chỉ dám trộm đạo động thủ, này cũng đủ yêu. Khổng Thu ở bên cạnh chen vào nói nói, đầu, có không có gì biện pháp giúp một chút lao đại à? Cái này cuồng bạo giả quả thực quá kiêu ngạo, cũng dám lẹn vào hoa hạ giết người, còn quang minh chính đại kêu gào huy hiếp lao đại. Long Vương ngử một tiếng, mày nhăn lại, có chút khó khăn, nhưng là ta sẽ tận lực thử xem. Đúng rồi, Diệp Nam, ngươi sắp tới có hay không thời gian, ít nhất 3 tháng. chương 953, vệ tinh trao quyền. 3 tháng. Diệp Nam hơi hơi có chút kinh ngạc, là có cái gì nhiệm vụ yêu cầu ta đi hoàn thành sao? Không phải, là chuyện khác, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Long Vương mỉm cười trả lời một câu, Ngươi trước nói cho ta hay không có thời gian, ta còn cần lại xác nhận một chút mới được. Diệp Nam cười nói, ta hiện tại chính là thực tự do, mặc kệ là công ty, vẫn là Long ưng dít gạo đều có người quản lý, ta có rất nhiều thời gian. Long Vương vô vô Diệp Nam bả vai, hảo, ngày mai muộn trong nhà ăn cơm. Quay đầu lại nhìn lướt qua chung quanh, cười nói, cùng bạo giả sát thủ trước nay đều là hai người một tổ. ngươi trước sau xử lý minh ám sát tay, tạm thời hẳn là không có việc gì. Nơi này có người sẽ xử lý, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Nam cũng bất hòa Long Vương khách khí, hảo, ta đây đi trước. Diệp Nam cùng Long Vương khổng thu phân biệt về tới trong nhà, tẩy cái vui sướng nước cấm tắm, ngồi ở sofa, cầm lấy di động. Nhìn nhìn thời gian, Diệp Nam bắt thông liếu thất điện thoại. Thời gian này, ngươi không phải hẳn là cùng mỹ mạo của ngươi bạn gái cùng nhau hẹn hò sao, như thế nào có rảnh cho ta gọi điện thoại. Nàng con ở nhiệm vụ, còn không có trở về đâu ta tìm ngươi là có mặt khác một chút sự tình. ngươi nói, Diệp Nam đem chính mình gặp được cuồng bạo giả sát thủ sự tình đơn giản nói một lần, ta tưởng được đến càng nhiều về cuồng bạo giả tin tức. nếu có thể biết bọn họ đầu bóc nhân vật là ai càng tốt. ngươi là phải đối phó bọn họ sao? Diệp Nam ừ một tiếng, ta không thể làm người tùy thời giấu ở ám uy hiếp ta cùng ta bên người người nguy hiểm, phòng thủ vĩnh viễn không phải biện pháp tốt nhất, chỉ có đem nguy hiểm hoàn toàn bóc chết, kia mới là hữu hiệu biện pháp. hành, ta ngẫm lại biện pháp. Diệp Nam bình tĩnh nói: "Ân, việc này ngươi cùng Tú Tú thương lượng hạ, cha không đến dùng tiền đi mua tin tức, bọn họ nếu ở tiếp các loại giết người nhiệm vụ, luôn có người cùng bọn họ tiếp xúc, luôn có người biết bọn họ." "Ân, hảo, không được nói, chúng ta đi Thiên Nhãn treo giải thưởng đi." Diệp Nam nhíu mày: "Thiên Nhãn? Ân, đây là một tin tức trạm, bất quá chỉ giới hạn trong nhất định trình tự nhân tài sẽ biết, hơn nữa cũng không phải công khai, phi thường ẩn lấp, nhưng là chỉ cần nguyện ý ra tiền." Cơ bản ngươi có thể được đến bất luận Cái gì ngươi muốn tin tức Diệp Nam gật đầu Hảo kia đi làm Nếu tiền không đủ cho ta nói Hảo Diệp Nam cúp điện thoại Thở dài nhẹ nhõm một hơi Mặc kệ như thế nào Trước trở liêu thất bên kia Cha được tin tức rồi nói sau Ngày hôm sau Diệp Nam không có lại đi công ty Ngủ một cái lời rác Ở nhà ngây người nửa ngày Sau Diệp Nam liền rời đi ra môn Trước tiên một chút đi trước Long vưng ra Diệp Nam trải qua một cái đồ trang điểm Cửa hàng thời điểm Dừng xe mua hai bộ đỡ gia phẩm, sau đó mới đi trước Long Vương ra. Long Vương thê tử Tào Phương khai môn, mỉm cười nói, Diệp tử, tới rồi. Diệp Nam khách khí chào hỏi nói, Tẩu tử, đã lâu không thấy. Tàu phương cười nói, mau tiến vào đi, Lang Thiên hôm nay nói ngươi muốn lại đây, cố tình về sớm tới đâu. Diệp Nam vào cửa, đem trong tay dẫn theo hai cái bọc nhỏ đưa cho Tàu phương, Tẩu tử, cũng không biết ngươi thích cái gì, ta cấp Tẩu tử cùng tử huyên một người mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Tào Phương cười nói, Diệp tử ngươi cũng thật là, làm ngươi tới ăn cơm tới bái, còn mua cái gì lễ vật à, quá tiêu pha. Long Vương ở sofa đứng lên, cười nói, nếu gia hỏa này có tâm, ngươi nhận lấy đi, dù sao gia hỏa này là thổ hảo, thể hắn không đau lòng. Tào Phương trắng Long Vương liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật giả không khách khí. Long Vương cười nói, đều không phải người ngoài, khách khí cái gì. Diệp Nam cười cười, đem đồ vật đưa tới Tào Phương trong tay, cười nói, đúng vậy, đều không phải người ngoài. Tàu tử không cần khách khí. Tàu phương tiếp nhận đồ trang điểm, mỉm cười nói, Hảo, ta đây nhận lấy, cảm ơn a. các ngươi trước tâm sự, ta đi xào rau. Hảo liệt. Diệp Nam thuận miệng đáp ứng rồi một câu, hỏi, thử huyên ở học sao? Ân, là, bất quá hôm nay ngày mai là cuối tuần, nàng biết ngươi muốn tới, phải về tới ăn cơm chiều. Tàu phương vào phòng bếp bận rộn, Long Vương đứng lên nói, đến thư phòng đi. Diệp Nam gật gật đầu, đi theo Long Vương vào thư phòng, ngồi xuống sau Long Vương cười nói, thời gian quá đến còn rất nhanh, từ ngươi sáng lập Long Vương Diết đạo, này trong chớp mắt đều gần một năm đi. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, phát triển còn tính thuận lợi. Long Vương ngón tay gõ gõ mặt bàn, ân, các ngươi hành động, mặt cũng phi thường vừa lòng. Nếu có cái gì khó khăn, ngươi có thể cho ta để, ta tận lực giúp ngươi giải quyết. Diệp Nam chớp chớp mắt, ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là nghĩ đến một chuyện. Long Vương cười nói, ngươi nói. Diệp Nam hắc hắc cười nói, việc này ta không phải đặc biệt hiểu, là Lưu Thất nói nàng tưởng được đến nhất định trao quyền, có thể mượn Hoa Hạ vệ tinh, Long Vương nhũ mảy, Trường Kỳ, Diệp Nam ừ một tiếng, ân, bởi vì rất nhiều nhiệm vụ, nếu có vệ tinh phụ trợ nói, nhiệm vụ liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Hoa Hạ có đủ loại vệ tinh, nếu có thể mượn này đó vệ tinh công năng, kia Long Vương rít gào chấp hành nhiệm vụ sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Cái này chỉ sợ có khó khăn, rốt cuộc này gian liên lụy tới sự tình quá nhiều, hơn nữa thủ tiếng người bính, Phòng chừng phản đối thanh em sẽ rất nhiều. Rốt cuộc các ngươi hiện tại không phải quân nhân, cũng không về chúng ta quản lý. Diệp Nam tự nhiên biết có khó khăn, quốc gia vệ tinh tài nguyên cung cấp cấp một nhà lính đánh thuê công ty sử dụng, này khẳng định là sẽ lo lắng cùng hoài nghi, vạn nhất các ngươi lợi dụng vệ tinh tài nguyên đi làm một ít trái pháp luật sự tình đâu? Diệp Nam ra mặt dày nói, đầu, ta cũng biết có khó khăn à, chúng ta chấp hành nhiệm vụ, có đôi khi liều thất đều chỉ có vận dụng nàng hacker năng lực mạnh mẽ đột phá đạt được vệ tinh thực trong thời gian ngắn sử dụng quyền hạn. Liêu thất nói nàng không yêu cầu cho nàng toàn bộ quyền hạn, chỉ cần có thể sử dụng một bộ phận công năng hảo. Nếu lo lắng trình tự vô pháp đi thông, kia nàng có thể trộm sử dụng. Đại gia mắt nhắm mắt mở không truy cứu hành. Long Vương nghe được Diệp Nam như vậy nói, nhịn không được nở nụ cười. Ngươi nhưng thật ra sẽ tùy côn hướng bỏ a. Nói vậy các ngươi cân nhắc cái này cũng không phải một ngày hai ngày đi. Diệp Nam hắc hắc cười nói, này cũng không phải cũng là vì Long Vương giết gạo càng tốt phát triển, càng tốt vì quốc gia hiệu lực sao? Long Vương gật gật đầu. Nếu chỉ là mở ra một ít không thiệp bí công năng, hơn nữa xuất phát từ theo dõi dưới nói, hẳn là vẫn là có khả năng, chuyện này ta sẽ đặt ở tâm, vãn chút giúp các ngươi hỏi một chút xem có thể hay không hành. Diệp Nam tức khắc vui sướng lên, cảm ơn đầu, nếu có thể thành nói, chúng ta đây hành động tương đương có đôi mắt, sẽ trở nên càng thêm ổn thỏa đáng tin cậy. Long Vương rội nước lạ nói, ngươi không cần kỳ vọng quá nhiều, dù cho cuối cùng có thể cho các ngươi sử dụng, công năng cũng nhất định hạn chế rất nhiều. không có việc gì Không có việc gì, tổng không có hảo. Diệp Nam cũng không so đo, chuyện này chỉ cần có khả năng, hắn đều tưởng nỗ lực đi tranh thủ một chút. Ở hiện đại xã hội, vệ tinh công năng thật sự quá cường đại, không nói cái khác, chỉ cần mặt đất vệ tinh hình ảnh này một hồi, đối với chấp hành nhiệm vụ tới nói, kia đều là tác dụng thật lớn. Tưởng tượng một chút, cao độ chặt chẽ quân dụng vệ tinh bản đồ có thể rõ ràng nhìn đến mặt đất vật thể của người, thậm chí càng tiểu nhân đồ vật, một khi đầy bản. Ở bộ chỉ huy liền có thể rõ ràng quan sát toàn bộ huyền chấp hành nhiệm vụ khu vực bản đồ, sở hữu hình ảnh đều rõ ràng, ở như vậy tiền đề hạ, lại chấp hành nhiệm vụ khó khăn còn sẽ đại sao. Trường 954, Hoa Hạ Chiến Thần Huấn Luyện Ban Vệ tinh trao quyền sự tỉnh nếu Long Vương đáp ứng rồi hỗ trợ hỏi, Diệp Nam cũng không lại nói thêm. Chuyện này đi, có thể làm xuống dưới là vận hạnh, làm không được cũng là tình lý chi. Đúng rồi, đầu, ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái kêu ít viện nghiên cứu đi. Nghe tên liền có chút không bình thường à? Long Vương cười nói, mỗi cái quốc gia đều có rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu, này đó nghiên cứu khoa học cơ cấu đề cập các ngành các nghề, đều là các ngành sản xuất nhất mũi nhọn kỹ thuật nghiên cứu giả khai thác giả. Gen kỹ thuật, sinh vật kỹ thuật trở phương diện vẫn luôn là các quốc gia nghiên cứu trọng điểm, như thế nào làm người trở nên càng cường đại, đây là nhân loại vĩnh hằng theo đuổi, đặc biệt là ở khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay, làm người càng cường đại, thọ mệnh càng dài đã không còn giống như trước giống nhau chỉ là mộng tưởng, mà là đã có thực hiện cơ sở. Trăm năm trước, liền đã có quốc gia bí mật thí nghiệm, ý đồ bồi dưỡng cảng cường đại binh lính, đầu nhập chiến trường ý đồ xưng bá toàn cầu, này dã tâm đương nhiên là thất bại, bởi vì ngay lúc đó kỹ thuật còn cũng không thành thủ, nhưng là theo khoa học kỹ thuật phát triển, hiện giờ rất nhiều kỹ thuật phát đạt quốc gia tại đây phương diện đều có bất đồng trình độ nghiên cứu thành quả. Diệp Nam mở to hai mắt vẻ mặt chờ mong hỏi, chúng ta đây hoa hạ đâu, tại đây phương diện nghiên cứu ở toàn thế giới tới xem là cái gì tiêu chuẩn. Long Vương trầm giọng nói, Hoa Hạ lập quốc trăm năm, ở này đó phương diện nghiên cứu thời gian xa xa lạc hậu với một ít phương Tây quốc gia, nhưng là nghiên cứu phát minh tốc độ lại là chút nào không chậm, hiện giờ rất nhiều phương diện nghiên cứu đã ở vào thế giới dẫn đầu trình độ. Ở gen, sinh vật khoa học phương diện, Hoa Hạ muốn lạc hậu không ít, bởi vì Hoa Hạ tại đây phương diện thời gian thật sự quá ngắn, nhưng là tổng tới xem, tuy rằng không được kia mấy cái khoa học kỹ thuật phát đạt cường quốc, nhưng là lại cũng coi như đến thế giới hàng đầu, chẳng qua rất nhiều đồ vật đề cập cơ mật, ta không thể cho ngươi giảng. Long Vương đầu tiên là giới thiệu một phen đại khái tình huống, sau đó đem đề tài kéo về tới rồi phía trước đề tài, quốc nội có rất nhiều ra về gen, sinh vật chờ phương diện phòng nghiên cứu, ít viện nghiên cứu là thứ nhất ra, ít viện nghiên cứu cũng không phải hoàn toàn quốc có, hắn phía trước là hoàn toàn thuộc về bệnh gia, chẳng qua sau lại xuất phát từ chính trị, an toàn chờ các phương diện nguyên nhân, quốc gia thăm ra áp dụng phương thức hợp tác tiến hành quản lý. Diệp Nam mở to hai mắt, bạch gia. Siêu cấp gia tộc bạch gia là. Long Vương trầm giọng nói, bạch gia ít viện nghiên cứu ở gen sinh vật phương diện nghiên cứu tiêu chuẩn, có thể nói là quốc nội đứng đầu, đặc biệt là bên trong có một thiên tài tiến sĩ, ở hắn dẫn dắt hạ, mấy năm nay không ngừng xuất hiện tân thành quả, mà ngươi đoạt lại tiềm năng dược tề đó là này một loại. Long Vương mở ra ngăn kéo, từ này lấy ra một cái phi thường mini kim loại ống, phóng tới Diệp Nam trước mặt. Đây là một chi sách tay dùng một lần an toàn châm ống, bên trong đã phong kín hảo một ít tiềm năng dược tề, có thể lớn nhất trình độ kích phát một người tiềm năng, làm này buộc phát ra lớn nhất sức chiến đấu. Diệp Nam có chút nghi hoặc nhìn Long Vương, cầm lấy cái này kim loại ống tròn nhìn nhìn, xuyên thấu qua một bên trong suốt pha lê, Diệp Nam có thể nhìn đến này màu đỏ chất lỏng, chẳng qua này màu đỏ khởi phía trước nhìn đến cái kia mẫu dịch đã phai nhạt không ít. Đây là Cho ta xem, vẫn là cho ta Cho ngươi Long Vương mỉm cười nói, thứ này ngươi mang theo, có lẽ một ngày nào đó có thể phái công dụng, bất quá ngươi phải chú ý, thứ này thời hạn có hiệu lực ước chừng là 10 phút, tại đây 10 phút lực lượng của ngươi, tốc độ, phản ứng lực từ từ đều sẽ đại đại tăng lên, hơn nữa ngươi đối cảm giác đau phản ứng sẽ đại đại yếu bớt, nói đơn giản, ngươi tại đây 10 phút sẽ trở nên vô cường đại. 10 phút sau, Diệp Nam thu hồi thứ này, giống hắn người như vậy, thứ này xác thật rất hữu dụng, thời điểm mấu chốt có thể cứu mệnh. Đúng vậy. Chỉ có 10 phút tà hưu, 10 phút lúc sau, ngươi sẽ cảm giác vô mệt mỏi, thậm chí vô pháp lúc nick, cụ thể tác dụng phụ muốn xem ngươi thân thể tiêu hao quá mức tình huống như thế nào, tiêu hao quá mức bị thương đến càng nặng, tác dụng phụ càng lớn. Long Vương dặn dò nói, nhớ kỹ, này chỉ là ngươi ở cuối cùng không có lựa chọn dưới tình huống liều mạng cuối cùng lựa chọn, nếu ngươi dùng lúc sau, 10 phút còn không có thoát ly chiến đấu, thoát ly nguy hiểm, vậy ngươi rất có thể gặp mặt Lâm giống như đợi làm Thỉ Sơn Dương giống nhau bi thảm tình cảnh. Diệp Nam đem cái kia sách tay châm ống bỏ vào chính mình trong túi, cười gật đầu, không đến cùng đường bí lối, ta sẽ không sử dụng nó. Long Vương gật đầu, mặt khác là ta ngày hôm qua cho ngươi nói ba tháng sự tình. Diệp Nam gật đầu, yêu cầu ta làm cái gì? Lần này không cần ngươi trả giá cái gì, mà là cho ngươi một cái tăng lên thực lực của chính mình cơ hội, đương nhiên, cuối cùng có thể đạt tới tình trạng gì, xem chính ngươi. Diệp Nam mở to hai mắt, có chút kinh hỉ hỏi, thực lực, ngươi là chỉ phương diện kia. Tự nhiên là tu hành phương diện thực lực, cũng không phải là thương pháp hoặc là mặt khác. Diệp Nam tức khắc tới hứng thú, vẻ mặt trở mông hỏi, "Kia đương nhiên hảo a, ta muốn như thế nào làm? Ta có việc đi không khai, ta sẽ làm Tử Huyên mang ngươi đi một chỗ." Dương Tử Huyên. Diệp Nam buồn bực hỏi, "Tử Huyên, đi nơi nào?" Miêu Cương, cũng là ta trưởng thành địa phương. Diệp Nam tim đập lập tức nhanh hơn vài phần, "Đầu, ngươi nói nên không phải là năm tiên môn, cũng là Dương lão gia từ nơi địa phương đi." Long Vương mặt toát ra vài phần tươi cười, ngươi biết ta phụ thân. Diệp Nam không chút do dự gật đầu, ta nghe ông nội của ta nói lên quá dương Lão gia tử sự tình, hắn được xưng là hoa hạ chiến thần, là hoa hạ người tu hành người mạnh nhất, thực lực thiên hạ vô địch, là sở hữu người tu hành sùng bái đối tượng. Long Vương cười nói, tuy rằng làm nhi tử như vậy khen chính mình phụ thân sắc thật có chút không quá thích hợp, nhưng là ngươi theo như lời đích sắc toàn bộ đều là sự thật. Diệp Nam tức khắc kích động lên, ta có thể nhìn thấy dương Lão gia tử tự nhiên là có thể, bất quá gặp mặt thời điểm, có lẽ ngươi câu này Dương Lão gia tử đều không ra khẩu. Diệp Nam tốt hỏi, vì sao? Long Vương khoe miệng hơi hơi nứt lên hai phần, bán cái cái nút, ngươi đến lúc đó đã biết. Diệp Nam giờ phút này đã lâm vào mạc danh kinh hỉ đường, vẫn luôn bình tĩnh trầm ổn đều không cánh mà bay. Hương Phấn Truy vừa nói, đầu, Vì sao đống nhiên đem ta đưa tới Miêu Cương đi? Là có cái khương nguyên nhân sao? Long Vương cười nói, ta phụ thân được xưng là Hoa Hạ chiến thần ngày xưa phương tây một trận chiến lúc sau uy chấn thế giới từ đây lại vô bọn đạo trích dám nghẹn nhót nhưng là ta phụ thân lười nhác cũng không muốn bị ích lợi hư danh sở mệt, cho nên sớm quy ẩn núi rừng quá bình tĩnh nhật tử chẳng qua bởi vì ta phụ thân thực lực quá cường uy danh quá thịnh rất nhiều người đều không hy vọng ta phụ thân sớm như vậy quy ẩn cuối cùng hai bên hiệp thương, ta phụ thân làm ra thoái nhượng đáp ứng trợ giúp hoa hạ huấn luyện người tu hành tăng lên thực lực của bọn họ mỗi ba năm Đều sẽ có một đám ưu tú người tu hành bị tuyển chọn lúc sau đưa đến miêu cương tiến hành tu hành. Này đó người tu hành đều là trước hết cần ký kết hiệp ước. Một khi có điều thành sau liền sẽ bị quốc gia mộ binh, cũng là hàn vinh, vệ phong đám người nơi cái kia thần bí bộ môn. Lần này vừa lúc đuổi tân ba năm một lần huấn luyện nhập học, suy xét đến ngươi vì quốc gia lập lớn như vậy công lao. Ngươi bản thân cũng là người tu hành, hơn nữa hiện tại treo chọc cùng bạo giả, tùy thời khả năng có nguy hiểm, cho nên ta muốn cho ngươi nói thêm thăng một ít gia tăng ngươi tự bảo vệ mình năng lực, cho nên đem ngươi để cử qua đi. Dương Hạo, Chí Tôn binh vương vai chính, rốt cuộc muốn lộ diện. Chương 955, đầu, ngươi cũng thật hài hước. Diệp Nam đôi mắt tỏa sáng, Hoa Hạ chiến thần mở huấn luyện ban a. Đầu, lao gia tử sẽ tự mình chỉ điểm chúng ta sao? Long Vương mỉm cười, ánh mắt có vài phần ý vị thông trưởng, đương nhiên không có khả năng tự mình chỉ điểm các ngươi mỗi người, ngày thường dạy dỗ các ngươi cơ bản đều là hắn một ít đắc ý học sinh, đương nhiên Nếu ngươi có thể tại đây một lần xuất sắc hoặc là được đến hắn yêu ái, hắn tự nhiên là có thể tự mình chỉ điểm ngươi. Không ai có thể cưỡng bách hắn làm chuyện gì, hết thể đều là xem hắn tâm tình, cho nên xem chính ngươi tạo hóa. Diệp Nam chớp chớp mắt, như thế nào mới có thể xem như xuất sắc đâu, thực lực mạnh nhất. kia đảo không phải, ta phụ thân dạy người cũng không chỉ cần chú trọng hiện tại thực lực, càng chú trọng tiềm lực cùng với phẩm tính. Hắn thường nói, hắn tình nguyện một cái đều không giáo, lại cũng không nghĩ dạy ra một cái cường đại người xấu. Diệp Nam tốt hỏi, kia lão gia tử dạy nhiều năm như vậy, dạy ra học sinh chẳng lẽ một cái người xấu đều không có sao? Đương nhiên vẫn phải có, chẳng qua ta phụ thân tự mình dốc lòng chỉ điểm quá có thể chân chính xưng là đệ tử, lại không có người như vậy, rốt cuộc ta phụ thân uy hiếp lực vẫn là rất lớn. Long vương mắt có không chút nào che giấu kính trọng, hắn đối những người đó nói qua, bọn họ có thể lựa chọn bất đồng nhân sinh con đường lộ, có thể vì nước hiệu lực, cũng có thể đương một người bình thường, quá bình thường sinh hoạt, này cũng không có vấn đề gì nhưng là nếu ai phản bội quốc gia, nguy hại xã hội, hắn cái thứ nhất sẽ không bỏ qua. Diệp Nam nghe Long Vương nói, tâm tức khắc cũng không tự chủ được nghiêm nghị khởi kính. Tuy rằng còn không có gặp qua Dương Lão Gia Tử, nhưng là một cái cường đại mà chính trực lão nhân hình tượng, đã xuất hiện ở hắn tâm. Cảm ơn đầu, ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành, tranh thủ có thể được đến Dương Lão Gia Tử tự mình chỉ điểm cơ hội. Long Vương ngừ một tiếng, cái này người tu hành huấn luyện ban thành viên phần lớn đều là nội khí mới nhập môn. Có thật lớn tiềm lực người tu hành, đương nhiên, cũng có tiểu bộ phận học viên là đã đạt tới chút thành tựu cảnh thực lực, bọn họ cùng người giống nhau, đối tu hành còn ôm có chút mờ mị thái độ, mà cái này huấn luyện ban sẽ làm bọn họ minh sắc chính mình nỗ lực phương hướng, biết minh sắc tu hành phương pháp. Cho các ngươi này đó mới vừa bước vào người tu hành ngạch cửa ít người đi đường vòng, không đi nhầm lộ, đó là ta phụ thân đáp ứng làm cái này huấn luyện ban nước nguyện ban đầu, bởi vì hắn cũng không phải người tu hành gia tộc, hắn chỉ là một người bình thường nhưng là gặp một cái hảo sư phó, hắn thường nói đều là bởi vì có cái này sư phó, mới có sau lại hắn. Diệp Nam lý giải gật đầu, một cái tốt dẫn đường giả, sắc thật có thể thay đổi một người vận mệnh hoặc là nhân sinh. Long Vương cười nói, ta cùng ta phụ thân nói lên quá người, ta cũng kêu tử huyên mang ngươi trở về, có lẽ có thể lấy tử huyên bằng hữu thân phận tiên kiến thấy hắn, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy, rốt cuộc hắn lao nhân ra sự tình, ta cũng là can thiệp không được. Diệp Nam tự nhiên minh bạch Long Vương đối chính mình một mảnh hảo tâm, cảm kích nói, cảm tạ, đầu, ta nhất định sẽ không làm ngươi mất mặt. Long Vương cười nói, điểm này ta nhưng thật ra không lo lắng quá, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể được đến nhiều một chút trưởng thành, rốt cuộc ngươi làm những chuyện như vậy có quá nhiều nguy hiểm, thực lực mỗi cường một phần, ngươi cũng nhiều an toàn một phần. Mặt khác, tham gia huấn luyện ban này đó thanh niên người tu hành, đều là đến từ chính hoa hạ các đại tu hành giả gia tộc cùng với một ít đặc thù bộ môn đề cử. Nói tóm lại, những người này đều là khả tạo chi tài, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng, ngươi nhiều nhận thức một ít người, tóm lại cũng là chuyện tốt. Diệp Nam gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, cửa phòng mở nổi lên tiếng đập cửa, sau đó môn bị đẩy ra, Dương Tử huyền xuất hiện ở cửa. ba Các ngươi nói xong rồi không có A, ăn cơm. Long Vương đứng lên, cười nói, nói xong rồi, Diệp Nam, đi thôi, đi ăn cơm. Diệp Nam cười đứng lên, đi theo Long Vương đi hướng cửa, đồng thời cấp Dương Tử huyền chào hỏi. Tử Huyên, tan học à? Dương Tử Huyên cười tủm tỉm nói, nghe nói ngươi cho ta mua lễ vật à? Diệp Nam cười nói, à, một phần tiểu lễ vật, mỹ phẩm dưỡng da, thiếu nữ hệ liệt. Tuy rằng ngươi làn da hảo, người cũng xinh đẹp, nhưng là ta tưởng hẳn là cũng dùng đến đi. Dương Tử Huyên ánh mắt có chút kinh, gì, mấy tháng không thấy, ngươi hiện tại bỗng nhiên trở nên hảo sẽ nói chuyện phim à? Diệp Nam mặt tươi cười cứng đờ, chẳng lẽ ta trước kia sẽ không nói chuyện phim sao? Chẳng lẽ chính ngươi còn không rõ ràng làm sao? Dương tử huyên cười hì hì nói, chợt lại vui vẻ nói lời cảm tạ nói, mặc kệ nói như thế nào, cảm ơn ngươi lễ vật Nga, làm hồi báo, lần này ta sẽ tấn hảo lễ nghĩa của người chủ địa phương. Diệp Nam hơi hơi sừng sốt, nhìn thoáng qua Long Vương, Long Vương cười nói, việc này ta đã cùng tử huyên nói qua. Diệp Nam cười nói, đúng vậy, đi miêu cương còn muốn tử huyên ngươi nhiều hơn chiếu cố đâu. Dương tử huyên cười tủm tỉm nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Dương tử huyên tươi cười tựa hồ lộ ra vài phân đắc ý, hơn nữa ngữ điệu cũng có hai phân quái dị, Diệp Nam tâm tức khắc dũng hai phân dự cảm bất hảo, này tiểu nha đầu vẫn luôn đều thích cùng chính mình chống đối, lần này cùng chính mình cùng nhau trở về, nên không phải nếu muốn biện pháp cùng chính mình gây sự đi. Long Vương hiển nhiên cũng phi thường quen thuộc chính mình nữ nhi, quay đầu hừ nói, tử huyên, Diệp Nam hiện tại chính là bị một sát thủ tập đoàn nhìn chằm chằm, ta cũng là lo lắng hắn an nguy, mới làm hắn đi tham gia này giới huấn luyện ban, mau chóng tăng lên thực lực gia tăng tự bảo vệ mình năng lực ngươi nhưng đừng gây sự dương tử huyên ngẩn người kinh ngạc hỏi ngươi như thế nào lại chọn sát thủ tập đoàn diệp nam sờ sờ cái mũi cười khổ nói trời xui đất khiến đụng phải bay tới hoạn dương tử huyên mặt lộ ra vài phần đồng tình thần sắc ngươi vận khí cũng thật kém chào phúng diệp nam một câu sau dương tử huyên lại quay đầu nhìn long vương ba ngươi như vậy nhìn chính mình bộ hạ bị khi dễ A, trực tiếp tìm mấy người cao thủ qua đi đem kia cái gì sát thủ tập đoàn cấp trên à thật sự không được, kéo mấy cái ẩn long tiểu đội qua đi diệt bọn hắn cũng đúng à? Long Vương chừng mắt nhìn Dương Tử Huyên liếc mắt một cái, hư nói, ngươi cho rằng ẩn long là nhà ta khai à? Ta nói kéo ra ngoài kéo ra ngoài à? Muốn nói người, Diệp Nam thủ hạ lính đánh thuê trăm, căn bản không thiếu người, mấu chốt là ngươi đến tìm được bọn họ người à? Dương Tử Huyên nhễ môi, quay đầu nhìn Diệp Nam, thật sự không được, ngươi lưu tại Miêu Cương đi, không ai dám đi nơi đó dương ai, ngươi mang theo ngươi bạn gái, đồi ông nội của ta ẩn cư đi thôi. Ha ha! Dương tử huyên nói đến mặt sau, đã chính mình đều nhịn không được vui vẻ nở nụ cười. Diệp Nam có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Long Vương, ai biết Long Vương lại là vẻ mặt bình tĩnh nói, tử huyên nói, chưa chắc không phải một cái biện pháp. Diệp Nam sắc mặt cứng đờ, dương tử huyên nàng tuổi nhẹ, nói nói cũng thế, ngươi chính là Long Vương à, thế nhưng cũng nói như vậy. Ta tự nhiên biết có thể trốn, muốn thật là trốn, có thể trô ẩn núp nhiều đi, nhưng là ta vì cái gì muốn trốn? Bởi vì đối phương là cuồng bạo giả. Diệp Nam vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Long Vương, đôi tay một quán, "Đầu, ngươi cũng thật hài hước." Chương 956: Miêu Cương Chi Thần. "Diệp Nam, sự tình hiện tại ra sao?" Diệp Nam từ Long Vương ra sau khi trở về, mới vừa tắm rửa xong, đường phố Hà Nhã thanh điện thoại, trong thanh âm tràn ngập quan tâm. Diệp Nam thân mình ngửa ra sau, dựa vào sofa, cười nói, "Tạm thời không, có việc gì, nhờ Họa Được Phúc, ta còn phải tới rồi một cái đi học tập đào tạo sâu cơ hội." Học tập đào tạo sâu Hà Nhã Thanh hơi hơi có chút kinh ngạc, ngươi hiện tại không phải kinh doanh lính đánh thuê công ty sao, như thế nào học tập đào tạo sâu. Diệp Nam cười nói, không phải học thức đào tạo sâu, mà là cá nhân thực lực đào tạo sâu tăng lên. Hà Nhã Thanh đối người tu hành cũng không hiểu biết, tự nhiên cũng không biết Diệp Nam theo như lời cái này đào tạo sâu tăng lên ý nghĩa, khẩu khí như cũng tràn ngập lo lắng, lại như thế nào tăng lên, cũng rất khó ứng phó từ ngầm chỉ tới viên đạn A. Diệp Nam ừ một tiếng, không cần quá lo lắng. Ta đang ở tìm người thu thập quần bạo giả tư liệu, một khi tra được, ta liền sẽ nghĩ cách diệt trừ bọn họ, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hà Nhã Thanh trầm mặc vài giây, nhẹ giọng nói, tuy rằng ta biết ta khả năng năng lực hữu hạn, nhưng là nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ, thỉnh cứ việc mở miệng, tính ta chính mình không được, luôn có người có thể hỗ trợ, luôn có người có thể hỗ trợ, điền khôn, lại hoặc là những người khác. Diệp Nam cũng không có truy vấn là ai, hắn biết đây là Hà Nhã Thanh có ý tốt, mang theo vài phần ý cười nghiêm túc nói. Hảo, ta đã biết. Hơi chút tạm dừng một chút, Diệp Nam dò hỏi, đúng rồi, mấy ngày nay điển khôn còn có tìm người sao? Đi tìm một lần, bất quá ta không để ý đến hắn, có lẽ ngăn cách thời gian hắn không có hứng thú đi. Diệp Nam vừa một tiếng, còn chưa nói lời nói, Hà Nhã Thanh tựa hổ lo lắng Diệp Nam lại chuyện này nhiều lời, hơi có chút vội vàng nói, ta là hỏi một chút tình huống của ngươi. không có gì sự tình ta trước treo. Diệp Nam cảm nhận được Hà Nhã Thanh lời nói khẩu khí biến hóa. Cũng mơ hổ minh bạch hà nhã thanh tâm cảm thụ, nhẹ nhàng thầm thở dài một tiếng, hảo, sớm chút nghỉ ngơi. Diệp Nam buông di động, ngấm lại mấy ngày nay phát sinh sự tình tâm tình cũng là rất là phức tạp. Siêu cấp gia tộc, tiềm năng dược tề, cuồng bạo giả, hoa hạ chiến thần huấn luyện ban. Tuy rằng chính mình treo chọc cuồng bạo giả cái này sát thủ tổ chức, nhưng là tựa hồ cũng bởi vậy mới đạt được tham gia huấn luyện ban tư cách. Nói như vậy chính mình tựa hồ thật đúng là chính là nhờ họa được phúc a kia chính là hoa hạ chiến thần a có thể được đến hắn tự mình chỉ điểm kia nhưng tuyệt đối không phải ai đều có cơ hội a nghĩ đến này diệp nam phía trước tâm nguyên bản còn có như vậy một chút khó chịu sớm đã hoàn toàn không thấy dư lại chỉ có tràn đầy chờ mong một cái tất cả đều là các đại tu hành giả gia tộc tinh anh huấn luyện ban kia lại nên là như thế nào cảnh tượng đâu miêu cương thập vạn đại sơn diệp nam ngồi ở một chiếc xe ba bánh ở hắn dưới chân phóng một cái ba lô bên trong con hắn một ít quần áo Dương tử huyên ngồi ở Diệp Nam đối diện, một bàn tay bắt lấy xe ba bánh bên ngoài làng can, thân mình theo xe ba bánh xóc này lúc gần lúc hiện. Tử huyên, đến nhà các ngươi cũng thật rất khó đi à, chúng ta trước ngồi phi cơ, lại ngồi ô tô, sau đó lại đổi thành này xe ba bánh, cuối cùng chúng ta còn muốn hay không ngồi con lửa đi đường núi à. Dương tử huyên cười tủm tỉm nói, nếu là ở trước kia, là thật muốn đi, muốn đến nhà của chúng ta, thật đúng là đi rất nhiều tiền, bất quá hiện tại điều kiện hảo, tu như vậy một cái lộ. Đã là thực phương tiện, chờ đến không đường có thể đi thời điểm, chúng ta chỉ cần đi bộ ước chừng 10 dặm mà, có thể đến. Diệp Nam nhữ như mày, như vậy lớn lên lộ đều tu, cuối cùng 10 dặm mà vì sao không trực tiếp tu rốt cuộc, trực tiếp tu đến cửa nhà. Dương Tử huyên nún nún bay, cười hì hì nói, ta trước kia cũng hỏi qua ra ra vấn đề này, ra ra nói qua này 10 dặm mà khoảng cách là một cái cách ly mang, miêu cương yêu cầu khoa học kỹ thuật, yêu cầu phát triển, nhưng là lại không cần hoàn toàn biến thành bên ngoài một phân tử. Nếu hoàn toàn đà thông, người đến người đi, đối miêu cương tới nói cũng không phải chuyện tốt. Diệp Nam sừng sốt sừng sốt, chợt có chút hiểu được, bảo trì miêu cương nguyên bản bộ dáng. Xem như đi, ta phụ thân là năm tiên môn môn chủ, ông nội của ta tuy rằng mặc kệ sự, nhưng là ở miêu cương đó là thần giống nhau nhân vật. Ở chỗ này ông nội của ta nói bất luận cái gì lời nói đều sẽ bị người không hề chết khấu chấp hành, nếu không phải gia gia còn sống, ta phỏng trừng hắn tượng đắp đều sẽ bị bại ở điện thờ bị người bốn hương cầu phù hộ. Ta nghe ông nội của ta nói trước kia miêu cương này khối rất nghèo, phi thường nghèo, ta ba ba sau khi sinh không lâu liền trở thành nằm tiên môn môn chủ, ông nội của ta ẩn cư nơi này sau, thế nơi này mọi người muốn rất nhiều chính phủ chính sách, lại còn có chính mình ra rất nhiều tiền, trợ giúp nơi này người làm giáo dục, làm một ít hiện đại hóa đồ vật. Dương tử huyên mặt tràn ngập sùng bái, nhiều năm như vậy qua đi, rất lớn phạm vi miêu cương nhân sinh sống được được đến thật lớn thay đổi, tuy rằng như cũng không được bên ngoài như vậy giàu có cùng hiện đại hóa nhưng là lại là ấm no không lo sinh hoạt giàu có ta tưởng có lẽ đây mới là ông nội của ta nhất bị người tôn kính nguyên nhân đi Diệp Nam tâm đối vị này chưa bao giờ gặp mặt lão nhân cũng là tràn ngập khâm phục miêu cương thập vạn đại sơn địa thế hiểm trở phương diện này miêu cương người cách sống phi thường nguyên thủy cùng lạc hậu Dương lão gia tử có thể lấy suốt đời chi lực tới thay đổi này hết thảy hoàn toàn gánh đến thánh nhân mà tự cũng khó trách hắn có thể bị người giống như thần linh giống nhau sùng bái này tuyệt đối không đơn giản là bởi vì hắn cũng đủ cường đại Cương đại thực lực có thể kinh sợ người, có thể làm người kính sợ, nhưng là chân chính có thể làm nhân tâm duyệt thần phục kia vẫn là một người đức hạnh. Vậy các người kia người sẽ tới bên ngoài xã hội đi sao? Dương Tử huyên gật đầu, xe à, có rất nhiều đi ra núi lớn, đi vào thành thị, nhưng là cũng có rất nhiều cuối cùng vẫn là về tới miêu cương, bên ngoài thế giới cố nhân Mỹ, nhưng là lại chưa chắc như vậy hảo. Diệp Nam cười cười, coi trọng vật chất thế giới, nơi nào đến nơi này một phương thanh tịnh chi thổ, bất quá trung quy xem vẫn là nhân tâm a. Dương Tử Huyên cười hì hì nói, ngươi tuổi cũng không lớn à? Một bộ khẩu khí tang thương lão khí tung hoành bộ dáng, bộ dáng này không tốt. Diệp Nam mỉm cười hỏi ngược lại, vì sao không tốt? Dương Tử Huyên cười ha ha, bởi vì hiện lão à. Diệp Nam một đầu hấp tuyến, nha đầu này cũng thật chính là quá sẽ không nói chuyện hiếm. Ngươi từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, ngươi ba mẹ không đều ở kinh thành công tác sao? Ngươi là đi theo gia gian lại lại lớn lên sao? Ta ba mẹ thỉnh thoảng sẽ đến xem ta, bồi ta một đoạn thời gian. Ta cảm thấy ở miêu cương đỉnh hảo ngọn A, trong thành tuy rằng phồn hoa, có rất nhiều tần công nghệ cao đồ vận, nhưng là muốn nói chơi lại là một chút đều không hảo chơi. Diệp Nam cười nói, ngươi đi theo ra ra mãi mãi, ngươi sẽ không cảm thấy nhảm chán sao. Sẽ không A, ông nội của ta đối ta thực khoan dung, nhưng là ta mãi mãi đối ta chính là thực nghiêm khắc, ta tuy rằng không đi trong thành, nhưng là ta cũng muốn học tập A, muốn tu luyện, còn muốn luyện một ít thượng vàng hạ cám đồ vận, ta vội thực đầu. Chương 957 Ta xem ngươi có chút khẩn chứng A. Xe ba bánh đến một cái trấn nhỏ, Diệp Nam cùng Dương Tử huyên hai người hạ xe ba bánh. Đây là khoảng cách chúng ta bên trong gần nhất một cái trấn. nếu trong núi người yêu cầu cái gì ngoại giới đồ vật, đó là đến cái này trấn tới mua, cũng có một ít thương nhân chuyên môn thu thập bên trong đồ vật, lại bán đi. Diệp Nam nghe Dương Tử huyên giới thiệu, đại khái hiểu được, nơi này là một cái vật tư chuyển trạm đúng không? Đúng vậy, tuy rằng đây là một cái trấn, nhưng là cái này trấn quy mô lại không tính tiểu bởi vì rất nhiều miêu cương người không thích hướng thành thị sống nhưng là lại muốn chạy ra núi lớn. Kia này miêu cương người tụ cư mà thành trấn nhỏ tự nhiên mà vậy là bọn họ đầu tuyển. Diệp Nam gật đầu, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Dương Tử Huyên cười cười nói, đi đường vào núi a, khoảng cách trời tối thời gian còn sớm, hiện tại đi trở về đi, vừa lúc đuổi cơm chiều. Diệp Nam đem chính mình ba lô bối ở bối, cười nói, hảo. Dương Tử Huyên dẫn đường, xuyên qua trấn nhỏ, hướng về phía sau núi rừng đi đến. Một đường có không ít người cấp Dương Tử Huyên nhiệt tình chào hỏi, còn có không ít người cầm đặc sản gì đó hướng về Dương Tử Huyên trong tay tác vô nhiệt tình. Những người này dùng ngôn ngữ đều phi thường trúc chắc khó hiểu, nhưng là từ bọn họ nhiệt tình chân thành hai mắt đều có thể cảm nhận được bọn họ đối Dương Tử Huyên phát ra từ nội tâm thích. Dương Tử Huyên một đường đều là mỉm cười ngọt ngào, ngọt ngào cùng mọi người chào hỏi. Sau đó chuyển chuyển từ chối người khác đưa các loại đồ vật, thật vất vả mới xuyên qua chớn, tới rồi phía sau núi rừng biên. Dọc theo một cái cũng không khoan thềm đá lộ hướng về trong núi đi đến. Ta xem rất nhiều người đều nhận thức ngươi A, ngươi ở chỗ này rất nổi danh A. Dương tử huyên cười hì hì nói, ta trước kia thường thường lưu đến trấn chơi, dần ra mọi người đều nhận thức ta, thêm ta ở trấn làm quá một chút sự tình, rút quá lớn ra một ít vội, cho nên rất nhiều người đều thích ta. Tựa hồ lo lắng Diệp Nam hiểu lầm cái gì, dương tử huyên cười nói, bọn họ thích ta, nhưng không đơn giản bởi vì ta ra ra nguyên nhân A, càng bởi vì ta người này. Diệp Nam cười nói, biết biết, ngươi như vậy xinh đẹp đáng yêu, lại có hiệp nghĩa tâm địa, như thế nào có thể không chọc người thích, ngươi mới vừa nói ở chấn làm quá một chút sự tình, chỉ sợ cùng ngươi bên vực kẻ yêu tính cách cũng thoát không được quan hệ đi. Dương tử huyên đắc ý nết lên khoẻ miệng, đúng vậy, ta nhất không thể gặp người khác ý thế hiếp người, loại người này nên đoán hận đấu, làm cho bọn họ phát triển trí nhớ. Diệp Nam ha ha cười, ngươi đây là đánh ra miêu cường, đánh nghiêng kinh thành à, mấy năm nay ngươi đi kinh thành bị người đi ăn chơi chắc táng đệ tử khá vậy không ý ta. Dương tử huyên hắc hắc cười nói, tuy rằng ta chúng quy vẫn là ị vào ta ba ba cùng ra ra thế, nhưng là ta tóm lại đều là chiếm đạo lý, cũng là làm tốt sự, nếu không nói, chỉ sợ sớm bị ra ra trượng đánh, hắn hận nhất ị thế hiếp người người. Diệp Nam đi theo Dương tử huyên theo thềm đá đường nhỏ một đường hướng về núi sâu mà đi, khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng là Diệp Nam trong lòng lại là càng ngày cùng thần trương. Ai, tử huyên, Ta hôm nay có thể nhìn thấy ngươi Ra Ra sao? Dương Tử Huyên cười nghiêng đầu, như thế nào? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ có vài phần khẩn trương A. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, hơi có hai phần xấu hổ, thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, xác thật có chút khẩn trương. Rốt cuộc ngươi Ra Ra chính là Hoa Hạ Chiến Thần A, Thiên hạ người lợi hại nhất, không cần khẩn trương. Kỳ thật ông nội của ta tính cách thực hòa ái, không đơn giản đối chúng ta này đó hậu bối, đối ngoại nhân cũng là giống nhau, không có gì cái giá. Dương tử huyên hơi chút đệ thấp vài phần thanh âm, vẻ mặt thần thần bí bí bộ dáng, người ngoài nói ông nội của ta rất khó tiếp xúc, kỳ thật chủ yếu là ông nội của ta sợ phiền toái mà thôi. Ngươi cũng biết, rất nhiều người đều là hoài một ít mục đích tính, mà ông nội của ta không thích loại này mang theo mục đích tính kết giao, cho nên trừ ra chính hắn có thể xem thuận mắt một ít người, mặt khác đều là tránh được nên tránh. Diệp Nam vừa một tiếng, hắn hoàn toàn có thể lý giải loại tâm tính này. Đương bên cạnh ngươi tất cả đều là hoài hiệu quả và lợi ích tính tiếp cận ngươi người khi, ngươi tình nguyện bảo trì cao lãnh không thể tới gần thái độ, cũng không muốn đi tự tìm phiền toái Tính muốn băng nhân, cũng dù sao cũng phải giúp chính mình thuận mắt đi. Ta hôm nay vẫn có thể nhìn thấy ngươi ra ra sao? Đương nhiên có thể à, ta cấp ra ra gọi điện thoại, vẫn cùng nhau ăn cơm, có thể hay không làm ông nội của ta yêu ái ngươi, xem bản lĩnh của ngươi. Dương Tử huyên Hắc Hắc cười nói, người thường nhưng không có như vậy tiếp xúc gần gũi ông nội của ta cơ hội. Ta nghe ta bà nói, hắn cùng Gia Gia nói lên ngươi, hy vọng Gia Gia có thể chỉ điểm hạ ngươi, Gia Gia hỏi hạ tình huống của ngươi, lúc này mới đáp ứng tiên kiến ngươi một mặt. Diệp Nam vừa một tiếng, tâm bắt đầu suy tư, chính mình nhìn thấy vị này danh chấn hoa hạ thậm chí toàn thế giới lão nhân khi, chính mình phải nói cái gì. Ai lại không nghĩ được đến vị này lão nhân tự mình chỉ điểm đâu. Ngươi cũng không cần quá khẩn trương, cũng không cần cố tình đi nói cái gì, dù sao tính ngươi che lấp, Gia Gia cũng có thể nhìn thấu. Hắn xem người nhưng chuẩn. Diệp Nam cười cười nói, ta nhưng chưa làm qua cái gì chuyện xấu, tự nhiên cũng không cần che lấp cái gì. kia đúng rồi a người đương hắn là một vị bình thường lão nhân, tùy tiện tâm sự hảo a Diệp Nam đông nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, đầu an bài ngươi đưa ta trở về, là bởi vì lo lắng ngươi ra ra không thấy ta, cho nên làm ngươi trở về giúp ta sao. Cái này cũng coi như một phương diện nhân tố đi, bất quá không phải quan trọng, ông nội của ta nếu đáp ứng sự tình, nhất định sẽ làm được ta trở về không trở lại đều là giống nhau. Diệp Nam tốt hỏi, mặt khác phương diện đâu, trở về vấn an gia gia mãi mãi. Ơn, cái này cũng coi như đi, bất quá chân chính nguyên nhân là ta cũng sẽ tham gia này một kỳ huấn luyện ban, cùng ngươi cùng nhau tu hành à. Diệp Nam mở to hai mắt, ngươi cũng muốn tham gia. Ngươi còn cần tham gia, ngươi muốn cái gì dạng chỉ điểm không có. Hắc hắc, có chút mặt khác nguyên nhân, về sau ngươi đã biết, Huống chi, ta tham gia không phải có thể bồi ngươi, chiếu cố ngươi. Làm hết lễ nghĩa của chủ nhà sao, nơi này chính là địa bàn của ta, không phải sao? Dương Tử huyên hừ một tiếng, nói một hồi, lại tức hô hô nhìn Diệp Nam, như thế nào, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta ở bên nhau huấn luyện sao? Diệp Nam lắc đầu, đương nhiên sẽ không, có cái người quen tại cùng nhau đương nhiên hảo a, húng chi vẫn là ngươi cái này địa chủ, ta chỉ là có chút quái mà thôi. Hai người như vậy tùy ý một bên trò chuyện một bên đi trước, mười dặm đường núi đối với người thường vẫn là phi thường xa nhưng là đối với bọn họ hai cái người tu hành tới nói lại không coi là rất xa lướt qua vài tòa núi lớn sau đó Diệp Nam trước mắt đột nhiên không còn sơn quốc phía dưới là một mảnh bình thản buôn địa tương có tảng lớn thổ địa mà ở này phiến thổ địa cuối có dầm dạm phong lũ hình thành một cái thật lớn thôn xóm Diệp Nam ánh mắt lướt qua kia phiến thôn xóm sau đó dừng ở xa hơn chỗ một châu ngọn núi giữa sơn núi ở kia có một đống chiến địa không nhỏ phong cách độc đáo biệt thự Dương Tử Huyên chú ý tới Diệp Nam ánh mắt là chỗ Mỉm cười nói, đó là nhà ta. Trường 958, sao có thể như thế tuổi trẻ? Tử huyên tiểu tiểu thư đã trở lại. Dương tử huyên mang theo Diệp Nam mới đứng ở biệt thự cửa, một cái năm mươi tới tuổi lão giả kinh hỉ kêu lên, mặt hiện ra vui vẻ tươi cười. Minh Thúc, đã lâu không thấy A, người eo hảo chút sao? Lão giả mỉm cười nói, cảm ơn tử huyên tiểu tiểu thư lo lắng A, đã hoàn toàn hảo. Dương tử huyên vui vẻ nói, kia hảo, ta phía trước còn vẫn luôn lo lắng đâu. Diệp Nam. Đây là Minh Thúc, nhìn ta lớn lên, đối ta siêu cấp tốt. Diệp Nam khách khí kêu lên, Minh Thúc, ngươi hảo, ta là tử huyên bằng hữu Diệp Nam. Minh Thúc ánh mắt mỉm cười đảo qua Diệp Nam, Diệp Nam tâm tức khắc sinh ra một loại phảng phất bị hoàn toàn nhìn thấu đặc cảm giác. Diệp Nam tâm âm thầm cả kinh, cái này Minh Thúc chỉ sợ không phải người thường đi. Diệp Nam ở hắn thân hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì cường giả hơi thở, nhưng là Diệp Nam lại tình nguyện tin tưởng hắn đã tới rồi khí thế trở lại nguyên trạng nông n cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn chỉ là một người bình thường. Diệp Tiên Sinh không cần khách khí như vậy, ta chỉ là Dương Gia quản gia mà thôi, ta kêu lưu từ mình, ngươi kêu tên của ta hảo. Minh Thúc nói xong quay đầu, nghiêng người dẫn đường. Tử Huyên tiểu thư, Lão Tiên Sinh biết ngươi trở về, thật cao hứng. Hôm nay sớm nhưng chờ ngươi đâu. Dương Tử Huyên cười hì hì nói, kia hắn có hay không chuẩn bị ta nhất khai ăn tiêu gà rừng đâu? Này đương nhiên là có, này gà rừng vẫn là Lão Tiên Sinh hôm nay tự mình đi đánh còn có thỏ hoang trở không ít món ăn thôn quê đâu. Hoa, nói được ta nước miếng đều phải chảy ra, Diệp Nam, đi mò, đi mò, ta cho ngươi nói, ông nội của ta chính là chú thần, ngày thường cũng sẽ không dễ dàng xuống bếp, cũng chỉ có vài vị nãi nãi mới có tư cách, chúng ta này đó vãn bồi muốn ăn, nhưng đến xem ra già, già tâm tình. Chú thần, vài vị nãi nãi, Diệp Nam tâm tức khắc cảm giác có hai phân hổ thẹn, mọi người đều là nam nhân, nhân gia vẫn là như thế cường giả lại còn có thể tại trong phòng bếp mở ra sở trường, chính mình lại nhiều nhất có thể hầm cái canh, này đối thật là quá mánh liệt. Diệp Nam đi theo Dương Tử huyên hướng về bên trong đi đến, đồng thời đánh giá cái này biệt thự, lại phát hiện trừ ra chủ thể này đống lớn nhất 4 tầng nhà lầu ở ngoài, ở bên cạnh lại còn có mấy đống tương đối nhỏ lại 3 tầng tiểu lâu. Thức mau Dương Tử huyên liền mang theo Diệp Nam vào biệt thự, rộng mở phòng khách sofa ngồi ba người. Hai nàng một nam. Hai nữ nhân nhìn lại 50 tới tuổi, tóc đen nhánh. Một vị khuôn mặt đoan trang, mang theo vài phần thanh lãnh, khí độ ung dung đẹp đẽ quý giá. Một vị khuôn mặt nhỏ nhọn, bộ dáng xinh đẹp, ánh mắt lưu chuyển, có vài phần che giấu không được khôn khéo cùng vũ mị. Này hai nữ nhân tuy rằng tuổi nhìn lại không nhẹ, nhưng là các nàng thân lại như cũ nở rộ kinh người mị lực. Cái này làm cho Diệp Nam Tâm không khỏi rất là giật mình. Hai người kia hiện giờ đều còn như vậy xinh đẹp, kia tuổi trẻ thời điểm lại nên nhiều xinh đẹp, nên có bao nhiêu đại mị lực. Hai nữ nhân ngồi ở cùng nhau. Tựa hồ ở nói chuyện với nhau cái gì, khôn khéo vũ mị nữ nhân nói chính mình nở nụ cười, thanh âm thanh thúy dê nghe, cái kia ung dung rộng lượng nữ nhân biểu tình tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhìn nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Tại đây hai nữ nhân bên cạnh, ngồi một người nam nhân, ở Diệp Nam đám người vào nhà trong ngáy mắt, hắn ánh mắt liền đã quét lại đây. Hắn mặt mang hai phân nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh, nhưng là chỉ là liếc mắt một cái, cách xa như vậy khoảng cách, Diệp Nam trong đầu lại phảng phất ong một tiếng, có một loại đặc tráng vắng cảm. Diệp Nam tập trung nhìn vào, tâm tức khắc sinh ra vài phần dị cảm giác. Người nam nhân này khuôn mặt nhìn lại tựa hồ chỉ có 40 suốt đầu, bộ dáng tuấn lãng, nhưng là tóc của hắn lại có không ít chỉ bạc, cái này làm cho hắn khuôn mặt ra tăng rồi tăng thương cảm. Này ba người là ai? Diệp Nam lòng có chút nghi hoặc, đây là Dương Tử huyên phụ thân kia đồng lứa người sao, bởi vì Diệp Nam từ người nam nhân này gương mặt mơ hồ thấy được vài phần Dương Tử huyên hình dáng. Dương Tử huyên không quên Diệp Nam, cười hì hì nói, cùng ta lại đây. Diệp Nam vừa một tiếng, tâm tình tức khắc có hai phần kích động, ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua chung quanh, cũng không có phát hiện những người khác. Dương Lão ra từ đâu? Chẳng lẽ còn không xuống dưới sao? Ở Diệp Nam tâm còn ở đông tưởng tây tưởng thời điểm, hai người đã đi vào phòng khách, mà kia hai cái đang ở nói chuyện với nhau. Phụ nhân đã đình chỉ nói chuyện với nhau, đứng lên, mặt lộ ra vui vẻ tươi cười. Nãi nãi hảo. Dương tử huyên cười hì hì chạy tới tên kia khí độ ung dung phụ nữ trước mặt, ôm chặt nàng, lớn tiếng vấn an. Sau đó còn không quên bên cạnh cái kia vũ mỹ phụ nhân, quay đầu cười nói, vì nãi nãi hảo. Nãi nãi. Diệp Nam đôi mắt đột nhiên mở to, ánh mắt để lộ ra vô khiếp sợ thần sắc. Này hai cái nhìn lại chỉ có năm mê tới tuổi phụ nữ thế nhưng là Dương tử huyên nãi nãi. Dương tử huyên kêu cái kia khí độ ung dung không phiền phụ nữ kêu nãi nãi, kia hắn hẳn là đó là Dương lão gia tử thế tử, cũng là Long Vương mẫu thân đi. Long Vương chính là đều 40 xuất đầu à, nàng như thế nào cũng nên 60 nhiều tiếp cận 70 đi chính là thấy thế nào lên như thế tuổi trẻ kia nếu các nàng là dương tử huyên mãi mãi kia bên cạnh người nam nhân này lại là ai dương tử huyên quay đầu rảo hoắt nhìn thoáng qua vẻ mặt khiếp sợ diệp nam mặt lộ ra hai phân đắc ý tươi cười sau đó diệp nam nhìn chăm chú hạ từ tên kia phụ nữ trong lòng ngực chui ra tới lập tức nhảy tới kia nam nhân trước mặt duỗi tay ôm hắn cánh tay mỉm cười ngọt ngào nói gia gia có hay không tưởng ta à gia gia diệp nam chỉ cảm thấy một trận thiên lôi cuồn cuộn Trong đầu thiếu chút nữa trống rỗng. Cái này nhìn lại chỉ có 40 tới tuổi nam nhân, thế nhưng Dương Tử Huyên ra ra kia hắn chẳng phải là là cái kia được xưng là hoa hạ chiến thần nam nhân. Dương Hạo, hắn sao có thể như thế tuổi trẻ? Diệp Nam nghe qua Diệp Lao gia tử nhắc tới Quá Dương Hạo, Diệp Nam đại khái biết Dương Hạo cùng Diệp Lao gia tử là cùng thế hệ người, cũng là nói hiện tại Dương Hạo không sai biệt lắm hẳn là cũng là 70 tuổi người, chính là hắn thoạt nhìn như thế nào như thế tuổi trẻ, thế nhưng mới 40 tới tuổi. Diệp Nam cảm giác chính mình đầu lập tức hoàn toàn không đủ dùng. Dương tử huyên nhìn Diệp Nam kia phảng phất ngốc rớt bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên. Diệp Nam, ha ha, có phải hay không thực giật mình, ta ra ra mãi mãi thoạt nhìn đều hảo tuổi trẻ có phải hay không, có phải hay không thực ngoài ý muốn? Diệp Nam bị Dương tử huyên tiếng cười cả kinh phục hồi tinh thần lại, biểu tình có chút xấu hổ, nhưng là vẫn là thẳng thắn eo, cung kính nói, Dương lão gia tử. Ách, tiền bối hảo. Diệp Nam trong nháy mắt này đống nhiên có loại khóc cảm giác, Long Vương á Long Vương, ngươi cũng là cái hố to hoa á. Diệp Nam đống nhiên minh bạch vì cái gì Long Vương lúc trước nói lên Dương Láo Gia Giở Tí đã từng nói một câu có lẽ ngươi đến lúc đó ngươi câu này Dương Láo Gia Tử ngươi kêu không ra khẩu, hiện giờ quả nhiên thành hiện thực. Đối với một cái 40 tới tuổi diện mạo nam nhân, têu đối phương Láo Gia Tử, này chính mình tâm lý xấu hổ, hơn nữa tựa hổ cũng không quá lệ phép á. Dương Hạo hiển nhiên đối chuyện như vậy sớm đã đã trải qua không phải một lần hai lần, duỗi tay nhẹ nhàng ở Dương Tử Huyên đầu gõ một chút, cười mắng, ngươi này quỷ nha đầu, biết trêu cả người. Chí Tôn binh vương láo người đọc. Dương Hạo, chúng ta gặp lại. Chương 959, nam nhân thần tượng. Dương Tử Huyên bị Dương Hạo như vậy gõ một chút đầu, tức khắc ôm đầu, ra ra, ngươi lại gõ ta đầu, vạn nhất gõ choáng váng làm sao bây giờ? Dương Hạo hơi hơi mỉm cười, không có phản ứng Dương Tử Huyên làm nũng. Quay đầu nhìn Diệp Nam nói, ngươi kêu Diệp Nam đúng không? Lăng Thiên cùng ta nhắc tới quá ngươi, không cần câu thuốc, ngồi đi. Diệp Nam buông xuống bối ba lô, sau đó ở Dương Hạo đối diện sofa ngồi xuống, lại không có dựa vào sofa, mà lại như cũ eo bối thẳng thắn. Cảm ơn tiền bối. Dương Hạo cười cười, như vậy kêu ta cũng khá tốt, giống như ta bên ngoài sát thật cho không ít người bối rối đâu. Dương Tử Huyên ở bên cạnh cười hì hì nói, ra ra ngươi thanh xuân vĩnh chủ, đây là chuyện tốt ta, không biết bao nhiêu người hâm mộ đâu. Dương Hạo cười cười, sinh lão bệnh tử nguyên bản là người chi thái độ bình thường, già cả cũng là nhân sinh bình thường hình thái, chẳng qua ta ở ta tuổi trẻ thời điểm, đã trải qua một chút sự tình, làm cho ta thân thể già cả rất là thong thả, cho nên mới là hiện tại bộ dáng này. Dương Hạo mặt cũng không có kiêu ngạo cùng tự đắc, ngược lại có hai phân bất đắc dĩ. Diệp Nam lòng có chút oái, có thể trì hoãn già cả kia không phải chuyện tốt sao, bao nhiêu người vì thành xuân vĩnh chú hao hết tâm tư. Diệp Nam ánh mắt theo bản năng quét về phía bên cạnh hai nữ nhân, tâm đông nhiên minh bạch hai phân. Các nàng tuy rằng nhìn lại như cũ rất có khí chất, chẳng sợ các nàng chú nhan có thuật, đều như thế tuổi như cũ xinh đẹp có khí chất. Người thường tuổi trẻ quá nhiều, nhưng là cùng Diệp Nam lên, lại vẫn là hơi chút muốn lão một ít. Có lẽ trường sinh bất lão ở người khác xem ra là vô hâm mộ, nhưng là ở người yêu trong mắt, lại là một kiện thống khổ sự tình đi. Chính mình từng ngày già đi, mà chính mình bạn lữ lại thanh xuân thường trú, tính tình cảm thâm hậu Nhưng là tâm tình lại khẳng định sẽ thực phức tạp đi. Dương Hạo tự nhiên thấy được Diệp Nam này liếc mắt một cái, kia nếu có điều ngộ một mặt biểu tình cũng đồng dạng không lộ quá, hắn nhẹ nhàng cười cười, lại chưa nói cái gì. Ngươi là Diệp gia người đi. Diệp Nam thẳng thắn eo bối, cung kính nói, đúng vậy, ông nội của ta nhất sùng kính đó là tiền bối ngươi, hắn lúc trước cùng ngươi từng có gặp mặt một lần, hắn biết ta muốn tới nơi này, thắt ta hướng ngươi Lào Vân An. Dương Hạo cười nói, ngươi ra ra cũng là quá khách khí ta ở tuổi trẻ khi gặp qua ngươi gia gia, sau lại cũng nghe nói qua các ngươi diệp gia một chút sự tình, ngươi gia gia cũng là cái có tính cách người a, có tâm, thay ta cảm ơn ngươi gia gia, làm hắn bảo vệ tốt thân thể, chúng ta này thế hệ hiện tại chính là càng ngày càng ít Nga. Diệp Nam cung kính nói, cảm ơn tiền bối, ta sẽ truyền đạt. Dương Hạo nhìn Diệp Nam cung kính thần thái, xua xua tay nói, đều nói không cần như vậy uất thúc, tùy ý một chút đi, hôm nay huấn luyện ban còn không có nhập học đâu, ngươi là tử huyền bằng hữu. Mà ta là tử huyên gia gia như vậy mà thôi. Diệp Nam ừ một tiếng, thân mình hơi chút thả lỏng hài phân, không giống phía trước như vậy căng chặt. Nghe nói ngươi hiện tại ở đường lính đánh thuê. Diệp Nam thành thành thật thật trả lời nói là, bởi vì một chút sự tình, ta không có biện pháp tiếp tục lưu tại ở Long, cho nên ta cùng một đám đồng bọn sáng lập Long ưng dít gào công ty, tổng bộ ở Anh cách liệt, một phương diện nhận các loại lính đánh thuê nhiệm vụ, một phương diện vì quốc gia hiệu lực. Dương Hạo mắt toát ra vài phần không chút nào che giấu thưởng thức Làm một cái có được chục tỷ gia sản tuổi trẻ phú hào, lại có thể mưa bom báo đạn vì nước vào sinh ra tử, chỉ bằng vào điểm này, liền đáng giá người kính nể, ngươi làm được thực hảo. Diệp Nam mắt toát ra hai phần kinh hỉ, đây chính là đến từ chính hoa hạ chiến thần khích lệ A. Cảm ơn tiền bối khích lệ. Dương Hạo cười cười, các ngươi diệp gia phương pháp tu luyện tự mở ra một con đường, phi thường độc đáo, ngươi đã nội khí nhập môn, như thế tuổi trẻ xem như rất có thiên phú, hiện giờ cái này huấn luyện ban cũng là một cái không tồi học tập cơ hội, phải hảo hảo bắt lấy. Diệp Nam ứng thừa nói, ân, tiền bối, ta nhất định sẽ nỗ lực. Dương Hạo quay đầu lại nhìn nhìn nhà ăn, cười nói, đồ ăn cũng không sai biệt lắm dọn xong, chúng ta ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Từ Huyên tiếp đón hảo ngươi bằng hữu, hắn cùng ta lão giả này trước sau ước thúc thật sự đâu. Diệp Nam hơi có hai phân xấu hổ, ngươi chính là hoa hạ chiến thần đâu, tu hành giới tối cao vô tồn tại, như vậy gần gối đối mặt ngươi. Có thể không khẩn trương ước thúc sao?" Dương Tử Huyên cười tủm tỉm nói, ra ra, ngươi mới bất lão đâu, cũng không thể dùng lão nhân hình dung chính mình." "Huyên Huyên, ngươi nói ngươi ra ra bất lão, đó là nói ngươi vì mãi mãi già rồi nga. Dương Tử Huyên rũi tay kéo nói chuyện nữ nhân, cười hì hì nịnh hót nói, "Vì mãi mãi? Ngươi cũng thật sẽ giảm chê cười, ngươi xem ngươi đều căn bản không đến 50 tuổi a, nơi nào già rồi." Vi họ nữ nhân rũi tay nắm một chút Dương Tử Huyên cái mũi tựa, cười tủm tỉm đối ung dung rộng lượng nữ nhân nói nói, Tiểu Trinh Trinh, ngươi xem tử huyên nhiều có thể nói a? Ung dung rộng lượng nữ nhân nhiều như mày, quát lên, làm cho khách nhân mặt, hẳn kêu gì đâu. Có cái gì sao? Lăng thiên đứa nhỏ này ánh mắt như vậy cao, có thể làm hắn như vậy tâm người, khẳng định đều không phải người bình thường, lại là tử huyên bằng hữu, sẽ không để ý lạp. An cơm. Ung dung rộng lượng nữ nhân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vi họ phụ nữ, hừ một tiếng, sau đó đứng lên. Vi họ nữ nhân lại là không để bụng, đối với Diệp Nam cười tủm nói điều ra hỏa, không cần nước thuốc, chúng ta nơi này khách nhân chính là rất ít, có thể tiến cái này muốn có thể ngồi ở một bàn ăn cơm, đều không phải người ngoài. Nga, ta là Tử Huân, kia nha đầu nãy lại, ta họ Vi, ngươi kêu ta Vi nãy nãy hảnh. Diệp Nam vội vàng vẫn an, Vi nãy nãy hảo. Vi họ nữ nhân tức khắc khanh khanh nở nụ cười, bên cạnh Dương Tử Huên hì hì cười nói, Vi nãy nãy, ngươi lại tới nữa. Vi họ nữ nhân cười tủm tỉm nói, ta đều phải 70, hắn kêu ta nãy nãy cũng không có hại a. Diệp Nam nghe hai người đối thoại, lòng có vài phân đặc, này người một nhà quan hệ giống như phi thường phi thường hòa hợp đâu. Diệp Nam nghe Dương Tử Huên nói qua, nàng không ngừng một cái nãi nãi, cũng là nói làm bạn Dương Lão Gia Tử cả đời cũng không ngăn một nữ nhân, Diệp Nam còn từng nhảm chán nghĩ tới, này mấy người phụ nhân chi gian lại sẽ là một loại cái gì quan hệ đâu. Hiện giờ xem ra, chính mình tưởng tượng còn muốn hòa hợp a. Cái này Dương Lão Gia Tử thật đúng là lợi hại. Quả thực có thể có thể nói là sở hữu nam nhân thần tượng. Dương tử huyên trả lời Diệp Nam bên người, nhỏ giọng cấp Diệp Nam giới thiệu nói, ta nãi nãi họ thu, cùng ngươi nói chuyện chính là vi nãi nãi, ở nơi này còn có Chu nãi nãi cùng Diệp nãi nãi, bất quá các nàng gần nhất bị hậu bối tiếp đi chơi, cho nên tạm thời không ở. Diệp Nam vừa một tiếng, không dám hỏi nhiều, hắn là một người người tu hành, có biết người tu hành thai thính mắt tinh, chính mình cho dù là cùng Dương tử huyên khe khẽ nói nhỏ, nhưng là làm tu hành người mạnh nhất Dương Hạo, nhất định đều nghe được dành mạch đi. Nếu là chính mình nói gì đó bất kính lời nói, bị hắn nghe được, chọc hắn sinh ghét, kia mới là phiền toái. Bất quá, thoạt nhìn Thu Mãn Mãn hẳn là Dương lão gia tử thê tử đi, xem nàng kia khí độ đó là không giống nhau, mặt khác vài vị hẳn là lão gia tử hồng nhan đi. Dương lão gia tử đây là sự nghiệp thành công, tình trường đắc ý a, thật sự là ghê gớm a. Chương 960, cường giả chi tâm. Nay bữa cơm ăn đến cũng không có dịp nam tưởng tượng ước thúc, trong bữa tiệc không khí ra ngoài tưởng tượng hảo. Bàn ăn chỉ có dương hạo, thu nãi nãi, vi nãi nãi cùng với diệp nam dương tử viên năm cái. một bữa cơm thời gian, diệp nam cũng chú ý tới một ít chuyện thú vị. thu nãi nãi nói cũng không nhiều, nhưng là mỗi lần nàng nói chuyện, luôn là thẳng đánh yếu điểm, hơn nữa sẽ cho người một loại không chế nói chuyện phiếm khí chẳng. vi nãi nãi cách nói năng hài hước, lời nói cũng rất nhiều, hơn nữa nói chuyện nội dung phi thường thời thượng, chút nào sẽ không làm người cảm giác là người già cảm giác, còn sẽ thỉnh thoảng treo chọc dương hạo cùng thu nãi nãi lại một chút sẽ không làm nhân sinh khí, làm cho cả bản ăn không khí đều vẫn duy trì vui sướng. Dương Hạo nói không nhiều lắm, mặt tổng mang theo bình thản tươi cười. Đối với Vin Mãi Mãi trêu chọc cũng luôn là mỉm cười, mặt ngẫu nhiên có hai phân bất đắc dĩ, nhưng là Diệp Nam từ hắn mắt thấy tới rồi nam nhân đối ô hiếm nữ nhân không chút nào che giấu sủng địch. Phía trước Diệp Nam nghe được về Dương Hạo sự tình, tâm không khỏi đối Dương Hạo cũng có vài phần thần thoại, nhưng là hiện giờ mặt đối mặt tiếp xúc. Lại phát hiện đối phương cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy cao cao ở, ngược lại là phi thường hiền hòa một người nam nhân, chút nào không có cái giá. Có lẽ, đối phương cũng không có đem chính mình đưa người ngoài, mà là đưa lúc tôn bối tới bằng hữu đi. Giống như hắn nói, ở chỗ này, không có thiên hạ vô địch hoa hạ chiến thần, có chỉ là dương tử huyên gia gia, không hơn. Cơm chiều thực phong phú, cơ bản đều là sơn giã vị cùng với các loại mới mẻ rau dại đối ẩm thực cũng không tính chú ý diệp nam ăn đến là thiếu chút nữa liền đầu lưỡi đều nuốt mất này cư nhiên là được xưng hóa hạ chiến thần nam nhân tự mình xuống bếp làm này há ngăn là chiến thần a vẫn là chủ thần a này cũng quá năng lực thật là làm người rơi lệ đầy mặt này đối quá mánh liệt đi một bữa cơm ăn xong tự nhiên có người hầu thu thập chén đũa dương hạo đứng lên tử đối với dương tử huyên mỉm cười nói tử huyên chiếu cố hảo ngươi bằng hữu ta và ngươi mãi mãi tản bộ đi tuất ra ra Dương Tử Huyên sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Dương Hạo mỉm cười quay đầu, Diệp Nam, ngày mai huấn luyện ban chính thức bắt đầu rồi, hảo hảo nỗ lực lên. Diệp Nam gật gật đầu, trải qua một bữa cơm thời gian ở chung, Diệp Nam cũng không giống phía trước như vậy câu thúc, do dự một chút hỏi, Tiền bối, ta muốn hỏi một chút, nghe nói tham gia cái này huấn luyện ban học viên, có chút có thể được đến ngươi tự mình chỉ điểm, ân, cũng là ngươi chân chính tự mình dạy dỗ đệ tử. Dương Hạo hơi hơi mỉm cười, ôn hòa gật đầu, đứng vậy Ở mỗi một giới huấn luyện ban, ta sẽ chọn lựa bộ phận ưu tú học viên tiến hành tự mình chỉ điểm, xem như đối bọn họ khắc khổ tu hành khen thưởng đi. Diệp Nam trần chờ 2 giây, vẫn là lấy hết can đảm hỏi, tiền bối, xin hỏi cái này ưu tú có cái gì minh xác tiêu chuẩn sao? Dương hạo mặt tươi cười ra tăng rồi 2 phần, như thế nào, ngươi tưởng? Diệp Nam mặt toát ra 2 phần tươi cười, không chút do dự trả lời nói, ta tưởng. Hơn nữa đây là mỗi một cái tham gia huấn luyện ban học viên theo đuổi đi. Dương Hạo cười nói, tuy rằng Lăng Thiên lần nữa cho ta để cử ngươi, ngươi lại là tử huyên bằng hưu, nhưng là ngươi cũng biết, tự mình chỉ điểm ngươi nói là thực phiền thoái, mà ta lại là cái đặc biệt sợ phiền thoái ngươi, cho nên nếu ngươi muốn làm ta tự mình chỉ điểm ngươi nói, ngươi đến bày ra ra cũng đủ tiềm lực cùng thực lực, ân. Dương Hạo ánh mắt ở Diệp Nam thân quét một chút, thanh âm tạm dừng một chút, sau đó bổ sung nói, như vậy đi, ngươi nếu có thể thông qua huấn luyện ban nhập môn khảo hạch, lại trải qua 3 tháng học tập. Ở đệ nhất giai đoạn khảo hạch có thể xếp hạng trước người nói, ta tự mình chỉ điểm ngươi. Dương tử huyên ánh mắt sáng lên, quay đầu đối với Diệp Nam cười nói, Diệp Nam, nói như vậy, ông nội của ta thông thường chỉ biết chỉ điểm xếp hạng tiền tăm người, trước người nói, đây chính là cho ngươi khai cửa sau a Dương hạo ha hạ cười nói, cũng không tính cửa sau, ta hiểu biết quá hắn, hắn vì cái này quốc gia trả giá rất nhiều, hy sinh rất nhiều, hắn tuy rằng tuổi trẻ, tại đây phương diện lại là đáng giá kính nể người như vậy cũng đáng đến ta dạy dỗ. Quan trọng nhất chính là Dương hạo mắt toát ra vài phần dị biểu tình Ánh mắt nhìn chầm chầm Diệp Nam Thanh âm phảng phất có hai phần mơ hồ Diệp Nam, ngươi cùng ta tuổi trẻ thời điểm rất giống Diệp Nam sướng sốt Cái gì? Rất giống Tuổi trẻ thời điểm Dương hạo nhìn Diệp Nam sướng sốt Cũng không giải thích, cười cười Xoay người hướng về bên ngoài đi đến Thu nãi nãi cùng vi nãi nãi Một tả một hữu bồi hắn hướng ra phía ngoài đi đến Diệp Nam tốt quay đầu hỏi Từ hu Vì sao ngươi ra ra nói ta cùng hắn tuổi trẻ thời điểm giống A? Dương tử huyên cười hì hì nói, hắn nói hẳn là các ngươi trải qua đi, ông nội của ta ở trở thành người tu hành phía trước, cũng là một người đặc trùng quân nhân A, hơn nữa cũng từng là ẩn long thành viên, lúc ấy mặt muốn cho hắn đương long vương đâu, nhưng là hắn cự tuyệt. Diệp Nam mở to hai mắt, biểu tình giật mình. Dương hạo thế nhưng cũng là quân nhân, hơn nữa vẫn là ẩn long người. Khó trách hắn nói chính mình cùng hắn tuổi trẻ thời điểm rất giống đâu ông nội của ta trước kia chỉ là một người bình thường, dương gia là quân nhân thế gia, cũng không có bất luận cái gì người tu hành, là gia gia gia gia cấp gia gia tìm một cái cường đại người tu hành sư phó mang gia gia đi rồi tu hành lộ, gia gia trải qua chắt trở, nhiều lần sinh tử, rốt cuộc ở quá ngắn thực lực tăng cao, trung thành vô địch, trở thành hoa hạ chiến thần, trở thành mọi người tôn kính đối tượng. Diệp Nam nghe Dương Tử Huyên nói, tâm lại là khiếp sợ lại là khâm phục, cùng lúc đó tâm đột nhiên nhiều vài phần cường đại ý chí chiến đấu trước người sao? Tuy rằng Dương Hạo nói trước người, liền có thể tự mình chỉ điểm Diệp Nam, nhưng là nếu muốn trở thành cường giả, kia hẳn là có được cường giả chi tâm đi, chỉ cần là trước người, như thế nào có thể thỏa mãn? Dương Hạo lúc trước có thể từ một người bình thường bắt đầu cuối cùng trở nên như thế cường đại, chính mình tốt xấu vẫn là người tu hành gia tộc ra tới, từ nhỏ bắt đầu tu hành, ở tu hành phương diện này khởi điểm cũng cũng tuyệt đối không dương Hạo thấp, hắn đều có thể làm được sự tình, chính mình làm sao bây giờ không đến? mọi người đều là huấn luyện ban học viên chính mình dựa vào cái gì muốn lạc hậu với những người khác Diệp Nam không tự giác nắm chặt nắm tay ánh mắt cũng trong nháy mắt này trở nên vô kiên định Dương Tử Huyên cùng Diệp Nam nói hai câu lại đống nhiên cảm thấy Diệp Nam không có tiếng vang quay đầu vừa thấy lại vừa lúc đối Diệp Nam kia đột nhiên trở nên sáng ngời mà kiên định ánh mắt Dương Tử Huyên hơi hơi sừng sốt chợt tựa hồ minh bạch cái gì nhấp nhấp miệng khoẹ miệng hơi hơi nướt lên hai phần Diệp Nam nghiêm túc đầu Diệp Nam, mỗi lần tham gia huấn luyện ban đều là các gia tộc phi thường có tiềm lực người tu hành, bọn người kia một đám nhưng đều không phải ăn chay à, tuy rằng gia gia phong khoáng điều kiện, nhưng là muốn tiến vào trước người, nhưng không có dễ dàng như vậy à. Diệp Nam quay đầu nhìn Dương Tử Huên, đông nhiên sái nhiên cười, ta biết có thể tham gia cái này huấn luyện ban học viên khẳng định đều không đơn giản, chỉ là ta cũng tuyệt đối không phải một cái dễ dàng nhận thua người à. Chương 961, Cạnh tranh, nơi nào không có? Sáng sớm, Diệp Nam cùng Dương Tử Huyên ăn qua bữa sáng, Diệp Nam liền công chính mình ba lô, đi theo Dương Tử Huyên ra cửa, theo đường núi hướng về phía sau mà đi. Huấn luyện ban địa điểm là ở Nam Thiên môn, mà Nam Thiên môn khoảng cách chúng ta vị trí hiện tại ước chừng còn có 10 dặm mà, nơi đó là một cái phong bế khu vực, người ngoài là vô pháp tiến vào. Diệp Nam vừa một tiếng, tiền bối sẽ không đi sao. Hắn sẽ, nhưng là hôm nay chỉ là báo danh, hắn đi cũng không có gì sự tình. Hơn nữa ta cũng không nghĩ để cho người khác biết ta cùng gia gia quan hệ, cho nên vẫn là không cần cùng nhau." Diệp Nam cười nói, "Ngươi này tính cái gì? Hoàng gia công chúa thể nghiệm bình dân sinh hoạt sao? Ngươi cái này dụ không điểm." Dương Tử Huyên hừ một tiếng, bất mãn trừng mắt nhìn Diệp Nam liếc mắt một cái, "Ta chính là tạm nghỉ học mấy tháng đổi ngươi cùng nhau đâu, ngươi không cần không biết người tốt tâm a." Diệp Nam tốt hỏi, "Ngươi hiện tại là cái gì thực lực a? Ta cảm giác ngươi tu hành thực lực rất mạnh a." Dương Tử Huyên đắc ý nói, Nếu chỉ luận về tu hành thực lực, ta khẳng định ngươi càng cường, ngươi là vừa nhập môn không lâu đi, ta chính là đã chút thành tựu cảnh. Diệp Nam có chút giật mình, Dương tử huyên như vậy tuổi trẻ, thế nhưng đã chút thành tựu cảnh, này thật đúng là quá lợi hại, chẳng qua Diệp Nam nghĩ lại tưởng tượng Dương tử huyên thân phận cũng bình thường trở lại. Nàng chính là hoa hạ chiến thần cháu gái, hơn nữa là phi thường yêu thương cháu gái, có thể không dốc lòng dạy dỗ sao, kia chỉ cần nàng có người tu hành thiên phú, thực lực đạt tới chút thành tựu cảnh cũng không khó đi. Lợi hại, lợi hại, vậy ngươi khẳng định tại đây phê học viên là cầm cờ đi trước. Dương tử huyên biểu môi nói, ngươi cũng không cần như vậy khiêm tốn a. ta vừa mới nói, chỉ là tu luyện thực lực, nhưng là nếu chân chính đánh lên tới, đặc biệt là liều mạng cái loại này, ta nhưng chưa chắc là thực lực của ngươi. Điểm này, Diệp Nam đảo cũng không có phủ nhận, đúng vậy, nếu luận thực lực, chính mình khẳng định không Dương tử huyên, nhưng là nếu là hai người sinh tử chiến, kia tồn tại hơn phân nửa là Diệp Nam. Chiến đấu Muốn cũng không chỉ cần là thực lực, còn có kinh nghiệm chiến đấu, ý chí cùng quyết tâm từ từ đua. Giống dương tử huyên như vậy không trải qua quá nguy hiểm người. Đánh đánh nhau cái gì còn có thể ứng phó đến lại đây. Nếu là đổ tánh mạng chiến đấu, chỉ sợ sẽ không như vậy thích ứng. Ta hỏi qua ta ba, tham gia lần này huấn luyện ban học viên cũng không ít. Này có không ít đại gia tộc có tu hành thiên phú hạt giống tốt, cạnh tranh tuyệt đối sẽ thực kịch liệt. Diệp Nam cười cười, sắc mặt bình thường, cũng không có bởi vì dương tử huyên nói mà khẩn trương. Cạnh tranh. Nơi nào không có, trăm triệu tinh tử, nhưng là chỉ có một cuối cùng có thể thành công tiến vào trứng, trở thành thụ tinh trứng, dựng dục thành nhân, này một cây buồn sự thật thuyết minh tàn khốc cạnh tranh không chỗ không ở. Nhân sinh xuống dưới, ở trưởng thành quá trình, ở trong trường học, ở xã hội, các ngành các nghề, nơi nào không tồn tại cạnh tranh. Vật cạnh thiên trạch, người thích hướng được thì sống sót. Giống Diệp Nam đám người như vậy chiến sĩ, ở chiến trường làm sao không phải cũng là giống nhau cạnh tranh, người thắng sống sót, bại giả mất đi sinh mệnh. Liên như vậy tàn khốc chiến trường cạnh tranh Diệp Nam đều không có túm quá, sẽ sợ hãi loại này huấn luyện trong bàn cạnh tranh. Tu luyện khẳng định sẽ không thực nhẹ nhàng, nhưng là mặc kệ nhiều gian nan, có thể lúc trước tiến vào ẩn lòng sau tham gia địa ngục thức đặc huấn càng gian nan sao? Có thể chiến trường máu chảy đầm địa dùng sinh mệnh vi đại giới cạnh tranh càng tàn khốc sao? Đoan gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Diệp Nam có cũng đủ cường đại nội tâm đi đối mặt lúc này đây khiêu chiến, mặc kệ đối thủ là ai, mặc kệ đối thủ cỡ nào ưu tú. Hắn đều nhất định phải đánh bại bọn họ, cuối cùng đạt được bị chiến thần tự mình chỉ điểm tư cách. Tử huyên, có thể nói nói ngươi ra ra sự tình sao, ta đối hắn nhân sinh thật sự thực hảo. Dương Tử huyên nghiêng đầu, sắc mặt có hai phần cổ quái nói, ngươi là tưởng bắt quái ông nội của ta cùng vài vị ngoại ngoại chi gian chuyện xưa đi. Diệp Nam sắc mặt hơi có hai phần xấu hổ, đúng vậy, ai đều có vài phần bắt quái chi tâm, húng chi là chính mình thần tượng nhân sinh, làm sao có thể không muốn biết đâu. Khi thật bọn họ chi gian chuyện xưa ta cũng chỉ biết một bộ phận, có một số việc, bọn họ cũng sẽ không giảng, chỉ sợ trừ bỏ chính bọn họ, người khác sẽ không biết đi, tính vài vị nãi nãi chi gian, có lẽ cũng lẫn nhau có từng người một ít không muốn người biết tiểu bí mật đi. Diệp Nam gật đầu, tỏ vẻ lý giải, ai tâm lại không có một ít không muốn cùng người chia sẻ bí mật đâu. Người đến tuột cùng có vài vị nãi nãi A. Từ nhỏ vẫn luôn sinh hoạt chỉ có bốn vị A, ta nãi nãi, vi nãi nãi, chú nãi nãi cùng Diệp nãi nãi. Bất quá ngẫu nhiên nghe các nãi nãi nói chuyện phiếm nói đến quá, ở nước ngoài còn có một vị, bất quá ta chưa từng thấy. Diệp Nam cười nói, vậy các ngươi trong nhà dân cư số lượng nhưng nhất định không ít. Không tính nhiều à, vi chu Diệp ba vị nãi nãi đều từng người chỉ có một hải tử, chỉ có ta nãi nãi có ba cái hải tử. Đúng rồi, nước ngoài vị kia nãi nãi hải tử nghe nói là ra ra đứa bé đầu tiên, ta ba ba còn đại tam tuổi nhiều. Dương Tử Huyên nói tới đây, nghiêng đầu xem Diệp Nam, cười tủm tìm hỏi. Như thế nào, có phải hay không thực hâm mộ à? Diệp Nam sờ sờ cái mũi, cười khổ nói, cái này như thế nào hâm mộ? Thiếu Tới, đừng cho là ta không biết ngươi, Tần Tỷ Tỷ là ngươi bạn gái đi, ân, ngươi cũng là thích nàng, không, có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là sẽ cùng nàng kết hôn, chính là nhã Tỷ Tỷ cũng thích ngươi đi, khẳng định còn có mặt khác, ngươi đừng phủ nhận à, nếu không, ta sẽ khinh thường ngươi. Diệp Nam có chút xấu hổ, ngươi nói ngươi quản như vậy, khoan làm gì, muốn hay không như vậy bắt quái. Dương Tử Huyên hừ lạnh nói: "Ông nội của ta nói ngươi cùng hắn giống, y theo ta xem mà, các ngươi không ngừng là ở trải qua giống, ở nam nữ cảm tình phương diện, các ngươi cũng rất giống a." Nói xong câu này, Dương Tử Huyên tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt toát ra vài phần cổ quái biểu tình, "Hắc hắc, Diệp Nam, ngươi cần phải cố lên tu hành, tranh thủ làm ông nội của ta tự mình chỉ điểm ngươi, nói như vậy, các ngươi ở chung thời gian nhiều, về sau ngươi có thể hướng hắn lấy lấy kinh nghiệm." "Ừ, ta sẽ nỗ lực." nếu hắn thật sự tự mình chỉ điểm ta, ta đây Diệp Nam thuận miệng đáp ứng, nói một nửa lại có chút phục hồi tinh thần lại, Dương Tử Huyên ý tứ trong lời nói tựa hồ không phải chính mình tưởng như vậy a, uy, ngươi mới vừa nói lấy lấy kinh nghiệm là có ý tứ gì? Dương Tử Huyên cười ha ha, đương nhiên là làm ngươi hướng ông nội của ta lấy kinh nghiệm như thế nào mới có thể có nhiều như vậy vị hồng nhân a, như thế nào mới có thể làm ta nại nại không ăn dấm a, như thế nào mới có thể một nhà hòa thuận a, ngươi cũng thấy rồi. Ta vài vị nãi nãi ở chung chính là rất hòa thuận, này cũng không phải là cổ đại A, không phải ai đều có thể làm được A. Diệp Nam tức khắc một chán hát tuyến, nha đầu này đều là ra cái gì siêu chủ ý A. Chính mình nếu là đi hỏi Dương Hạo những việc này, có thể hay không bị hắn một cái tát cấp trụm chết A. Dương Tử huyên nhìn Diệp Nam hát mặt, tựa hồ càng thêm vui vẻ cùng hưng phấn, như thế nào, ta đây chính là vì ngươi hảo A, lấy kinh nghiệm học tập, có điều chuẩn bị A, miễn cho về sau ngươi gặp được sự tình không biết làm sao bây giờ. Chương 962, Thiên tài Bạch Long Vượt qua mười tới đường núi, ở một cái khe núi khẩu, Diệp Nam hai người bị hai cái thủ vệ miêu cương người ngăn cản xuống dưới. Diệp Nam báo chính mình tên họ, lấy ra chính mình chứng kiện, thứ nhất cái miêu cương nhân thủ cầm một cái cứng nhắc, thẩm tra đối chiếu Diệp Nam tin tức sau, lúc này mới phóng hai người tiếp tục đi trước. Vẫn là ai bắt đâu, nơi này ta tưởng tượng cần phải tiên tiến nhiều. Dương tử huyên mỉm cười nói, ngươi cho rằng miêu cương nhân thân trốn núi sâu. Cùng bên ngoài thế giới chạy đường dây A Từ ta phụ thân đảm đường năm tiên môn môn chủ này 40 năm sau Nơi này chính là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất Diệp Nam cười nói Người ra ra công lao, đúng không? Ơn, đại bộ phận đi Ta ba sau khi thành niên Cũng ra không ít lực Theo ông nội của ta nói trước kia nơi này Nhưng lạc hậu thực, không mở điện, không thông Không có hiện đại hóa đồ điện Hiện tại này đó cơ sở nơi này đều có Diệp Nam ánh mắt hướng về dưới chân núi nhìn lại Liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái to rộng quảng trường, ở cái này quảng trường lập bốn căn khổng lồ cây cột, cây cột rất cao, ít nhất có mấy chục mét cao, thu to mặt điêu khắc đủ loại đồ án, ở cây cột đỉnh từng người có một con thần thái giữ tợn manh thú. Diệp Nam trong lúc nhất thời không nhận ra này manh thú là cái gì, nhưng là phỏng đoán biết được, này có lẽ là miêu cương người đồ đằng đi. Ở cái này quảng trường lúc sau, có liên miên nhà, tầng tầng lớp lớp, lại sau này là một tòa nguy nga chót vót núi cao. Từ này đó phòng ốc sau lưng có một cái cục đá bậc thang, vốn lượn hướng, nối thẳng núi cao đỉnh. Quảng trường Chi, đã có không ít đám người, mà ở bên cạnh vị trí, thình lình còn dừng lại mấy giá phi cơ trực thăng. Nha, cư nhiên còn có nhiều như vậy phi cơ trực thăng. Này không phải là những cái đó báo danh học viên cưới đi. Dương Tử Huynh nhìn lướt qua, trả lời nói, khả năng có đi, rốt cuộc người tu hành gia tộc có tiền có thế nhiều đi. Cũng có thể là mặt phái tới phụ trách này dưới huấn luyện ban tương quan người phụ trách đi. Bất quá, nam tiên môn nhưng thật ra chính mình cũng có một trận phi cơ trực thăng, có đôi khi khẩn cấp sự vụ yêu cầu cùng bên ngoài liên hệ. Diệp Nam cười nói, kia cũng không tồi a. Dương tử huyên hai người dọc theo bậc thang lộ một đường xuống núi, đến cái kia to rộng quảng trường. Quảng trường bãi một loạt bàn làm việc, bên cạnh bãi một cái bảng ghi chép tạm thời, mặt viết báo danh chỗ ba chữ. Rất thú vị a cảm giác như là đi đại học báo danh giống nhau. Dương tử huyên cười hì hì nói, không biết ký tốc xá là đơn nhân gian vẫn là nhiều nhân gian. Diệp Nam cười nói, ngươi từ nhỏ không phải ở chỗ này lớn lên sao, ngươi chẳng lẽ đối nơi này còn không quen thuộc, ngươi ba chính là năm tiên môn môn chủ A. Ta là ở chỗ này lớn lên A, nhưng là ta rất ít tới năm tiên môn A, năm tiên môn đối ngoại là không mở ra, chỉ có năm tiên môn môn nhân hoặc là tương quan nhân tài có thể đi vào, đương nhiên ta muốn đi khẳng định cũng có thể, chỉ là ta ba tuy rằng là môn chủ nhưng là rất ít quản lý năm tiên môn, ta ba đều không ở nơi đó, ta tự nhiên cũng ít đi. Diệp Nam Nga một tiếng, cười nói, kia đi thôi, đi báo danh tự nhiên đã biết. Hai người cùng nhau đi tới báo danh chỗ, báo tên của mình, sau đó hai người từng người lánh tới rồi một cái hợp với bảng số phòng chìa khóa. Đồ dùng sinh hoạt thống nhất phát, các ngươi bằng phòng chìa khóa bài lĩnh. Trừ ra chìa khóa, hai người từng người lánh đến một cái túi tử, bên trong có chút đồ vật, Diệp Nam lấy ra tới phiên hạ bao gồm lần này huấn luyện ban sở hữu học viên danh sách cùng với liên hệ phương thức, còn có huấn luyện lão sư cùng với tương quan quy tắc, những việc cần chú ý. Diệp Nam nhìn lướt qua danh sách, lần này tham gia huấn luyện người còn không ít, ước chừng có 81 cá nhân. 80 nhiều, nhiều người như vậy. Dương Tử Huên Cười nói, tuy rằng người tu hành số lượng cùng người thường lên thật sự là quá ít, nhưng là rốt cuộc hoa hạ 2 tỷ dân cư, này số đếm quá lớn a xem như 10 vạn cá nhân mới có một cái người tu hành kia toàn bộ hoa hạ cũng ít nhất có hai vạn người tu hành A, lúc này mới mấy chục cái, nơi nào tính nhiều. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, cười nói, chính là ở hiện thực sinh hoạt, lại rất khó gặp đến người tu hành A. Dương Tử huyên cười hì hì nói, việc này lại nói tiếp đi, còn cùng ông nội của ta có quan hệ đâu. Diệp Nam tốt hỏi, như thế nào lại cùng người già già xả quan hệ A? Lúc trước ông nội của ta thực lực tới đỉnh một trận chiến, bị vệ tinh video giám sát, cuối cùng này phân ghi hình xuất hiện ở khiến cho thật lớn hưởng ứng, thậm chí một lần khiến cho người hoảng sợ. ở kia lúc sau, quốc gia liền ra sân khấu tương quan người tu hành quản lý điều lệ, tại đây phân quản lý điều lệ nước thúc hạ, người tu hành đều rất ít ở công chúng hiển lộ thực lực, cho nên ngươi ở đô thị rất khó gặp được người tu hành hiển lộ thực lực, kỳ thật bọn họ cũng cùng người thường giống, nhau ở đô thị sinh hoạt, chẳng qua rất ít hiển lộ thực lực thôi. Diệp Nam ngang một tiếng, nguyên lai like là như thế này a, kia khó trách. Dương Tử Huyên đem đồ vật thả lại trong túi, cười nói. Đi thôi, đi trước tìm được phòng, buông đồ vợ. Diệp Nam hai người chính hướng về phía sau ký túc xá đi đến, không đồng nhiên truyền đến một trận ong ong tiếng vang. Diệp Nam quay đầu nhìn về phía không, một trận phi cơ trực thăng đang nhanh chóng phi gần, sau đó dừng ở to rộng quảng trường, cửa khoang mở ra, một cái dáng người cường tráng nam tử cao lớn nhảy xuống tới, sau đó đem một cái túi sách vác ở bả vai, hướng về báo danh chỗ đã đi tới. Này nam tử 27-8 tuổi, trường một trương mặt chữ điển, gắt gao nhếch miệng. Mùi nếu huyền An, lưỡi đạo mi giống như đại đao giống nhau, có vẻ có chút trương dương mà sắc bén, lược cao xương gò má, cho hắn khuôn mặt tăng thêm vài phần lãnh ngạnh đường cong. Diệp Nam tự nhiên là không quen biết cái này Nam tử, nhưng là bên cạnh lại có người phát ra thấp thấp kinh hô. kia không phải Bạch Long sao, hắn thế nhưng cũng tới tham gia huấn luyện ban. Gia hỏa này chính là cái tu luyện kẻ điền, nghe nói ở 4 năm trước hắn đã tiến vào chút thành tự cảnh, hiện giờ 4 năm qua đi, thực lực chỉ sợ càng thêm lợi hại đi. Mỗi người chỉ có một lần tham gia tham gia huấn luyện ban cơ hội, hắn vì sao 3 năm trước đây không tham gia, lại kéo dài tới hôm nay. Nghe nói là 3 năm trước đây, hắn tu luyện quá mức điên cuồng, làm cho thân thể ra một ít vấn đề, cho nên từ bỏ một lần, nguyên bản cho rằng hắn sẽ không lại tham gia huấn luyện ban, lại không nghĩ rằng đến lần này tới. Nay kẻ điên cũng tới, kia khẳng định tại Tiên Tam, Thiên A, bị chiến thần tự mình chỉ điểm danh ngạch lại mất đi một cái. Nay đó học viên khẽ khẽ nói nhỏ hoàn toàn rơi vào rồi Diệp Nam trong tay. Diệp Nam ánh mắt nhìn cái kia sải bước đi trước nam tử, ánh mắt có hai phân khác thường. Gia hỏa này tựa hồ vẫn là cái minh tinh nhân vật A. Bạch Long cũng tới A. Dương tử huyên tử trong túi lấy nổi danh đơn, tìm một hồi, sau đó ánh mắt tạm dừng xuống dưới. Diệp Nam quay đầu, ngươi biết hắn. Dương tử huyên cười hì hì nói, nơi này mỗi ba năm đều có một lần huấn luyện ban, ta cả ngày đều cùng ông nội của ta ở bên nhau, ta đối người tu hành gia tộc sự tình tự nhiên hiểu biết đến nhiều một ít A. Cái này Bạch Long là Bạch Gia đệ tử đời thứ ba tu hành thiên tài, ta tự nhiên nghe nói qua, bất quá thấy lại là lần đầu tiên. Bạch Gia. Diệp Nam nhữ nhữ mày siêu cấp gia tộc cái kia Bạch Gia. Trường 963, ta có thể chính mình thu phủ. Đúng vậy, là cái kia Bạch Gia. Dương tử huyên mặt nhưng thật ra không có gì kinh ngạc biểu tình, như là tại đàm luận một người bình thường giống nhau, cầm lấy cái kia danh sách. Ba năm một lần, mỗi một giới tóm lại đều sẽ xuất hiện một ít thiên tài. Rốt cuộc toàn bộ tu hành giới thiên tài cũng không ít những cái đó đại gia tộc có hùng hậu tài nguyên từ nhỏ huấn luyện tự nhiên càng thêm dễ dàng trưởng thành, cho nên thường thường có thể ở huấn luyện ban bộc lộ tài năng đều là những cái đó đại gia tộc đệ tử. Dương Tử Huyên giơ giơ lên trong tay kia phân danh sách, cười tủm tỉm nói: Ta mới vừa nhìn kỹ một lần, lần này tới người thiên tài không ít ta, ngươi muốn đạt thành mục tiêu khó khăn không nhỏ. Diệp Nam nhún đầu, nhìn Dương Tử Huyên, ngươi đâu? Nhưng có mục tiêu. Dương Tử Huyên chớp chớp mắt đương nhiên nói như thế nào ông nội của ta cũng là chiến thần tuy rằng ông nội của ta cũng không để ý này đó nhưng là làm hắn tự mình chỉ điểm hơn nữa yêu thương cháu gái ta như thế nào có thể ném hắn mặt đâu Diệp Nam hướng về phía Dương Tử Huyên dựng lên ngón cái hào khí phách bất quá người tuổi tác ở sở hữu người tu hành đường người tuổi tác hẳn là không sai biệt lắm nhỏ nhất đi kia cũng không nhất định a tuy rằng tu hành nội khí bản chất là giống nhau nhưng là tu hành phương pháp lại cũng là có cao thấp người tu hành thiên phú cũng có cao thấp Cung có ta thiên phú càng tốt, càng tuổi trẻ liền thành công thăng cấp nhập môn cảnh người a. Ở Diệp Nam cùng Dương Tử Huân đối thoại thời điểm, Bạch Long đã muốn chạy tới báo danh chỗ, hoàn thành báo danh thủ tục, dẫn theo chính mình bao hướng về bên này đi tới. Diệp Nam nhìn thoáng qua Bạch Long, quay đầu đối với Diệp Nam Dương Tử Huân cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Nam cùng Dương Tử Huân hai người tiến vào tu luyện học viên sở trụ lâu, hai người bởi vì là dựa gần báo danh, cho nên phòng là dựa gần. Diệp Nam mở ra chính mình phòng, nhìn quét một vòng. Đây là một cái rất đơn giản mang buồn vệ sinh phòng đơn, như là khách sạn giống nhau, trong phòng cũng không có tivi, chỉ có một trường giường, một cái ngăn tủ, một trường án thư, một cái ghế dựa. Tuy rằng trong phòng bài trí rất đơn giản, cũng không có bất luận cái gì nhưng cũng giải trí đồ vật, nhưng là Diệp Nam lại rất vừa lòng, rốt cuộc tới nơi này cũng không phải là vì hưởng lạc, mà là vì tăng lên thực lực của chính mình. Diệp Nam vùng chính mình ba lô, đem đồ vật để vào ngăn tủ, sau đó đi ra phòng, mới vừa mang cửa phòng. Chuẩn bị đi tìm dương tử huyên thời điểm, cách vách cửa phòng cũng mở ra, Bạch Long từ nhà ở đi ra. Diệp Nam nghe được tiếng vang, theo bản năng quay đầu, vừa lúc Bạch Long cũng quay đầu, hai người ánh mắt tương đối. Rốt cuộc mọi người đều là một kỳ học viên, lại là ai môn trụ hàng xóm. Xuất phát từ lễ phép, Diệp Nam nhẹ nhàng gật đầu, mặt lộ ra hai phân mỉm cười, xem như chào hỏi một cái. Bạch Long nhìn đến Diệp Nam, ánh mắt hơi hơi có hai phân khắc thưởng, Diệp Nam. Diệp Nam sừng sốt Bạch Long cư nhiên biết chính mình Chính mình cùng Bạch Long chưa thấy qua mặt đi. Tính hắn hòa điền khôn giống nhau nghe nói qua tên của mình, chính là chính mình hiện tại còn không có tự giới thiệu a Ta là... Ngươi nhận thức ta. Bạch Long thịt một tiếng mang cửa phòng, hướng về Diệp Nam đã đi tới, vươn tay, Bạch Long. Diệp Nam rỗi tay tương nắm, phía trước ngươi tới thời điểm gặp qua, Bạch gia tu hành thiên tài. Chỉ là chúng ta hẳn là chưa thấy qua mặt đi. Bạch Long ha hạ cười, đúng vậy, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá ít viện nghiên cứu mất đi tiềm năng dược tề mẫu dịch, nhưng toàn dựa ngươi mới bị truy trở về. Nếu không phải ngươi, lần này sự tình nhưng nháo quá độ, ta xem qua tương quan kiện, cho nên nhận được ngươi. Ít viện nghiên cứu, Diệp Nam bừng tỉnh, trong đầu cũng lập tức nhớ tới Long Vương cùng chính mình nói qua nói. Ít viện nghiên cứu nguyên bản là bạch gia sở hữu, là quốc nội đỉnh cấp gen sinh vật khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu, chẳng qua sau lại quốc gia tham gia hợp tác quản lý mà thôi. Thì ra là thế. Diệp Nam cười nói, may mắn gặp dịp thôi. Bạch Long trầm giọng nói, nghe nói ngươi bởi vì chuyện này treo chọc sát thủ tổ chức Cuồng Bạo Giả. Bạch gia làm siêu cấp gia tộc, này năng lượng tự nhiên là siêu cấp khổng lồ, như vậy tin tức tự nhiên là không thể gạt được bọn họ, huống chi việc này nguyên bản cũng không tính cái gì cơ mật. Ân, đúng vậy, ta phá hủy bọn họ kế hoạch, giết bọn họ hai cái sát thủ, phỏng trường đối ta là ghi hận trong lòng đi. Bạch Long nhíu nhíu mày, Cuồng Bạo Giả thật là to gan lớn mật, nghĩ cách đánh tới chúng ta Bạch gia thân, một đám dấu đầu lộ đuôi cống ngầm lão thử nếu về sau có cái gì phiền thoái, tùy thời tìm ta, ta giúp ngươi thu phục. Diệp Nam mày cực kỳ rất nhỏ nhân lại, tuy rằng Bạch Long nói nghe tới xác thật là một mảnh hảo tâm, chính là kia đảm nhiệm nhiều việc cường thế khẩu khí làm hắn tâm lý theo bản năng nhiều vài phần mâu thuẫn. sắc mặt bình tĩnh nói, cảm ơn. bất quá chuyện này ta có thể chính mình thu phục. Bạch Long hơi hơi sửng sốt, hắn cũng là cái tâm tư nhạy bén người. từ Diệp Nam bình tĩnh mang theo hai phần quật cường ánh mắt, hắn cũng cảm nhận được Diệp Nam tâm cảnh biến hóa. Bạch Long đôi mắt hơi hơi nheo lại hai phần, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vài phần, thân khí chẳng đột nhiên trở nên càng thêm cường thế, tràn ngập tiến công tính. Tiềm năng dược tề mẫu dịch mất trộm chuyện này liên lụy tới Bạch Gia, Diệp Nam ra tay giúp Bạch Gia vãn hồi rồi tổn thất thật lớn. Nếu không nói, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Rốt cuộc tiềm năng dược tề thứ này, nhưng không đơn giản là tiền vấn đề, này mỗi cái quốc gia đều đang tìm mọi cách để cao quan trọng phương diện. Đây là một phần nhân tình. Tuy rằng Diệp Nam trước nay không yêu cầu quá cái gì hồi báo, nhưng là Bạch Gia lại sao lại thiếu mỗi người tình, cho nên Bạch Long mới nói ra lời này, chuẩn bị hoàn lại ân tình này. Diệp Nam không chút do dự trả lời, biến tướng cự tuyệt Bạch Long, tuy rằng này cũng không tính cái gì, nhưng là lại tựa hồ quét Bạch Long mặt mũi, cái này làm cho Bạch Long có hai phân khó chịu. Đối mặt Bạch Long đột nhiên biến ảo đến tràn ngập công kích tính hơi thở, Diệp Nam thật là thần sắc bình tĩnh, như là một ngụm hồ sâu, giếng cổ không dao động. Hai người ánh mắt đối diện, chung quanh không khí tựa hồ cũng bởi vậy mà đọng lại vài giây sau bạch long thần sắc buông lỏng mặt hiện lên khởi vài phần tươi cười đôi tay sao ở áo gió trong túi nhàn nhạt nói kia tùy ngươi đi kéo kẹt dương tử huyên cửa phòng bị mở ra dương tử huyên ra khỏi phòng nhìn diệp nam ánh mắt sáng lên chính nói tìm ngươi đâu đi lanh đổ dùng sinh hoạt đi hảo diệp nam thuận miệng đáp ứng một tiếng hướng về phía bạch long cười cười gặp lại sau diệp nam nói xong cũng mặc kệ bạch long cái gì phản ứng Trực tiếp xoay người hướng về Dương Tử Huên đi qua. Bạch Long nhìn Dương Tử Huên, ánh mắt hơi hơi sửng sốt. Người khác khả năng không quen biết Dương Tử Huên, Bạch Long sao có thể sẽ không quen biết. Chiến thần cháu gái, thế nhưng cũng tới. Xem nàng từ trong phòng ra tới, còn nói đi lãnh đổ dùng sinh hoạt, đây là cũng tham gia huấn luyện ban tiết đấu. Dương Tử Huên cùng Diệp Nam nhìn lại tựa hồ rất quen thuộc, quan hệ còn thực tốt bộ dáng, bọn họ lại là như thế nào nhận thức. Bạch Long nhớ tới lần này danh sách mấy cái quen thuộc tên lại nhìn Dương Tử Viễn cùng Diệp Nam sóng vai mà đi bóng dáng, khóe miệng đột nhiên nhếch lên vài phần. Lần này huấn luyện ban, cạnh tranh lực thật đúng là không phải giống nhau cường đâu. Có điểm ý tứ. Chương 964, làm tốt xuống địa ngục chuẩn bị sao? Sáng sớm hôm sau, mọi người bị tập ở một cái to rộng bị kín sân huấn luyện, chuẩn bị tham gia nhập học khảo hạch. Cái này sân huấn luyện ít nhất có mấy cái bài bóng như vậy đại, san bằng mặt đất toàn bộ pháp lạt tự lót, ở một ít khu vực còn bày đủ loại kiểu dáng khí giới cho người ta một loại tập thể hình hội sở cảm giác quen thuộc. Nếu đều là bất đồng thế gia hoặc là bộ môn đề cử tới học viên, còn cần tham gia nhập học khảo hay sao? Diệp Nam đảo qua tất cả tham gia huấn luyện ban học viên, biểu tình hơi có hai phần nghi hoặc. 81 cái học viên, thứ 21 cái nữ tính, 60 danh nam tính, hiện giờ đã toàn bộ tập kết ở chỗ này, này đó học viên tuổi kém cũng rất đại, đại đã tiếp cận 30, mà tiểu nhân tắc mới hơn 10 tuổi. Dương Tử huyên quả nhiên nói, Nàng thật đúng là không phải lần này nhỏ nhất học viên, nhỏ nhất học viên là một cái kêu tiếng sấm nam học viên, dương tử huyên còn muốn tiểu một tuổi. Sở hữu học viên thân đều là thống nhất ăn mặc luyện công phục, đây là huấn luyện ban thống nhất xứng phát, này luyện công phục là thuần thanh sắc, ngoại hình có chút cùng loại đường trang, phi thường mềm nhẹ thoải mái hơn nữa bên người, hơn nữa tại đây màu xanh lá luyện công phục ngược theo một cái bay lên kim sắc cự long trông rất đẹp mắt. Dương tử huyên nghiêng đầu, thấp giọng giải thích nói. Cái này khảo hạch chủ yếu mục đích là xác nhận hạ đại gia thực lực tiêu chuẩn, tương đương với là trong trường học nhập học hiểu rõ khảo thí, đồng thời phòng ngừa không có đạt tới thấp nhất đạt tiêu chuẩn tuyến người trà trộn vào tới. Diệp Nam nhíu mày, còn có người trà trộn vào tới. Dương Tử Huyên cười nói, đây chính là hoa hạ đứng đầu người tu hành huấn luyện ban, ai lại không nghĩ tiến vào đâu. Diệp Nam tưởng tượng cũng đúng, tốt hỏi, kia khóa trước huấn luyện ban, có người trà trộn vào tới bị thanh trừ sao? Còi à? đặc biệt là trước mấy giới mỗi một lần đều có người tưởng lừa dối tiến vào, sau lại ông nội của ta phát hỏa, lập hạ quy củ, không đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến kiên quyết không thu, sau lại thiếu, rốt cuộc ai cũng không nghĩ chọc ra ra sinh khí, nếu chán ghét ai, không cho gia tộc nào tham gia huấn luyện ban, kia chính là tổn thất. Dương Tử Huyên hì hì cười, thấp giọng nói, cái này huấn luyện ban cũng là có khảo hạch tiêu chuẩn, cuối cùng sẽ cho mỗi cái tham gia huấn luyện học viên làm ra đánh giá, mà cái này đánh giá phi thường phi thường quan trọng. Ở chỗ này được đến một cái tốt đánh giá, tương đương là một trường kim quang lấp lánh giấy thông hành, ở bên ngoài cũng sẽ bị rất coi trọng, phản chi thảm. Diệp Nam chớp chớp mắt, ngươi nói như vậy, cho ta cảm giác hình như là trọng điểm tốt nghiệp đại học chứng. Dương Tử huyên gật gật đầu, ngươi có thể như vậy lý giải đi, rốt cuộc ngươi cũng biết, có thể tiến vào nơi này người, đều là về sau sẽ tiến vào quốc gia tương quan bộ môn. Này đó đều là một ít trách nhiệm trọng đại đồng thời cũng là quyền lợi rất lớn bộ môn. Đối này thành viên tự nhiên yêu cầu rất cao, kia những người này năng lực cùng tiềm lực tự nhiên là mặt coi trọng, cũng bởi vì như vậy, huấn luyện ban cuối cùng đối học viên kết nghiệp lợi bình cùng cấp bậc tự nhiên rất quan trọng. Sở Hưu tới nơi này người đều là ký hiệp ước, liền ta cũng ký một phần hiệp ước, bất quá cùng bọn họ có điểm không giống nhau mà thôi. Diệp Nam kinh ngạc hỏi, ngươi ra ra huấn luyện ban, ngươi tới cũng muốn ký hợp đồng. Dương Tử huyên cười hì hì nói, đúng vậy, có chút nguyên nhân, không thể không tiêm Bất quá cùng bọn họ thiêm không giống nhau, mà ngươi hẳn là không thiêm đi, bởi vì ngươi bản thân phía trước là ẩn lòng, hơn nữa ta ba đối với ngươi khẳng định có sở an toàn, nếu không cũng sẽ không để cử ngươi tới nơi này. Diệp Nam tâm vừa động, Long Vương đã từng nói qua, ở thích hợp thời điểm sẽ làm chính mình trở về, Hàn Vinh cũng nói qua, ẩn long không phải chính mình cuối cùng trung điểm, kêu cái này huấn luyện ban cũng là vì chính mình đạt tới cuối cùng trung điểm này một vòng sao? Diệp Nam cân nhắc vài giây, chợt lại có chút lo lắng hỏi. Người kia đạt tiêu chuẩn tuyến, đó là cái gì, chẳng lẽ không phải nội khí nhập môn cảnh có thể chứ? Dương tử huyên nhanh chóng nhẹ giọng giải thích nói, người tu hành luyện ra nội khí, là một cái ngạch cửa, nhưng là luyện ra nội khí mức đo lường cùng độ tinh khiết vẫn là có cao thấp, này có thể thấy được một người tư chất. Ân, nói như vậy đi, đồng dạng là đánh nền, nếu nguyên nền là một mét vuông, người tu sửa kiến trúc khả năng nhiều nhất 10 mét cao, lại cao muốn suy số sụ, nhưng là nếu nguyên nền là một ngàn mét vông Vậy ngươi có thể tu sửa một tòa cao ốc biểu điên, lại còn có phi thường củng cố. Dương tử huyên như vậy một giải thích, Diệp Nam tức khắc lập tức hiểu được. Bẩm sinh cơ sở sao? Có thể như vậy lý giải đi, nếu bẩm sinh cơ sở quá mỏng nhược, tính lại như thế nào tu luyện, cũng khó có thể có thành tựu, cần thiết đạt tới nhất định lượng cùng độ, kia mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng mới có khả năng trở thành che trời đại thụ. Diệp Nam lý giải gật đầu, kia như thế nào đem mấy thứ này cụ thể thể hiện ra tới đâu. lực lượng Tốc độ từ từ, ở bên trong khí bùng nổ cùng duy trì hạ, có thể đạt tới nhất định tiêu chuẩn, liền thuyết minh nội khí lượng cùng độ đạt tiêu chuẩn, ngươi không cần lấy người thường làm tiêu chuẩn tới suy nghĩ, này căn bản là hai cái bất đồng hệ thống tiêu chuẩn. Tập hợp. Một tiếng trầm thấp tiếng hô cùng với một tiếng sắc nhọn tiếng còi, ở chống trải phòng huấn luyện vang lên. 81 cái học viên nhanh chóng tập hợp lên, xếp thành một cái 9x9 phương trận. Một cái hơn 40 tuổi đồng dạng ăn mặc luyện công phục nam nhân đứng ở mọi người trước mặt, cong đôi tay Thần sắc nghiêm túc, ở hắn phía sau, đứng một loạt năm cái nam nữ, bọn họ đều hẳn là lần này huấn luyện ban giáo sư. Ta kêu cổ mục, lần này giới huấn luyện ban người phụ trách, dựa theo trường học cách gọi, các ngươi cũng có thể xưng hô ta vì chủ nhiệm lớp, ta phía sau này năm vị, đều là sắp cho các ngươi khóa giáo sư. Huấn luyện ban 3 năm một lần, đã tổ chức mười mấy giới, tin tưởng nơi này quy củ, các ngươi gia tộc đều đã cho các ngươi công đạo quá không ít, tính có cái gì không, rõ, chia các ngươi bàn quy sổ tay cũng viết thật sự rõ ràng. Ta không lặp lại lãng phí nước miếng. Dù sao nếu các ngươi vi phạm, tự nhiên sẽ chiếu sổ tay quy tắc tới xử lý. Cổ mục tạm dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, ta chỉ nghĩ hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Cổ mục ánh mắt dừng ở hàng phía trước một người nam nhân thân, nâng lên tay, ngươi trả lời. Nam nhân kia sững sốt một chút, trợn dựng thằng bốn, lớn tiếng trả lời nói, ta hy vọng thông qua ta nỗ lực, có thể trở thành chiến thần đệ tử, hướng hắn học tập, cuối cùng trở thành hắn người như vậy. Cổ mục thần sắc bất biến, ngón tay chậm rãi di động, lại dừng ở tiếp theo cái nam nhân thân, ngươi. Nam nhân kia lớn tiếng trả lời, nỗ lực tu luyện, tăng lên chính mình, cuối cùng càng tốt vì nước hiệu lực. Cổ mục ngón tay tiếp tục di động, cuối cùng dừng ở diệp nam thân, ngươi. Bị cổ mục kia giống như chim ưng giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm, diệp nam lại không có nửa điểm hoảng loạn, thẳng thắn eo bối, chậm giọng trả lời nói, biến cường, trở nên càng cường. Cổ mục thu hồi ngón tay, thần sắc nghiêm túc, đúng vậy. Mặc kệ là tưởng trở thành chiến thần đệ tử, vẫn là muốn vì quốc hiệu lực, lại hoặc là chỉ là vì chính mình. Các ngươi tới nơi này trung tâm chỉ có một, đó là cuối cùng cái này học viên theo như lời, biến cường, trở nên càng cường. Nếu không thể biến cường, ngươi không thể trở thành chiến thần đệ tử, ngươi khả năng ở vì nước hiệu lực quá chính chết, chỉ có biến cường, trở nên đối thủ của ngươi càng cường, ngươi có thể đạt tới mục đích của ngươi, ngươi mới có thể ở lần lượt chiến đấu sống sót, như vậy. Cổ một mặt toát ra vài phần lạnh lạnh. Nội khí sẽ không chống rông sinh ra, càng sẽ không chống rông gia tăng, các ngươi nếu tới nơi này, nếu muốn biến tưởng, vậy các ngươi làm tốt xuống địa ngục chuẩn bị sao? Chương 965, Lực lượng thí nghiệm. Hiện tại là nhập học khảo hạch đệ nhất hạng, lực lượng khảo hạch. Cổ mục đứng ở mọi người trước mặt, ở hắn trước mặt bãi một trận quyền lực thí nghiệm cơ. Vận dụng ngươi nội khí, dùng nhanh nhất ra quyền tốc độ, doanh kích quyền lực thí nghiệm cơ, lực đánh vào đạt tới 300 kg vì đủ tư cách, mọi người ấn học hào xếp thành hàng. Đến đây đi. Cổ Mục nói vẫn luôn đều không nhiều lắm, nói đơn giản hai câu sau, liền làm các học viên bắt đầu rồi thí nghiệm. Cổ Mục nói, ở học viên cũng khiến cho một phen thấp giọng thảo luận. 300 kg à, còn hảo còn hảo, ta phía trước chính là trộm thí nghiệm quá, ta một quyền có thể đạt tới 370 kg, hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Cái này tiêu chuẩn đối với người thường tới nói rất cao, rốt cuộc thế giới quyền vương công bố quyền lực cũng mới 500 bảng, tương đương với 220 nhiều kg. Nhưng là đối với người tu hành tới nói, xác thật không cao, chỉ cần bẩm sinh cơ sở bình thường, hẳn là đều có thể đạt tới. Là, hiện tại hẳn là đã không có giống lẫn vào này học viên, rốt cuộc tính ra, cũng hôn không đi vào, ngược lại sẽ đối gia tộc tạo thành không tốt ảnh hưởng. Bất quá này nhập học khảo hạch nói đến cùng kỳ thật là nhập học hiệu rõ a biểu hiện càng tốt một chút tự nhiên sẽ càng thêm bị lao sư yêu ái. Diệp Nam đứng ở đội ngũ, tâm cũng ở cân nhắc. Hắn cũng không có chân chính đi thí nghiệm quá chính mình quyền lực rốt cuộc có bao nhiêu đại, nhưng là cựu thúc đã từng tra xét quá hắn đang điền nội khí, còn tỏ vẻ tán thưởng, cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ là bẩm sinh cơ sở bạc nhược cái loại này người. Người thường quyền lực thông thường cũng ở 50 đến 150 kg trì gian, thế giới quyền quan lại phương công bố quyền lực là 224 kg, người tu hành nhập môn cảnh sau tiêu chuẩn đó là 300 kg. Quả nhiên giống như dương tử huyên theo như lời, người tu hành tiêu chuẩn, Cùng người thường tiêu chuẩn căn bản là hoàn toàn bất động, người thường tiêu chuẩn hoàn toàn không thể làm bất luận cái gì tham khảo. Nội khí là một loại thân năng lượng, có thể làm người trở nên càng cường hãn, nội khí tràn đầy ở kinh mạch, tụ tập ở người nắm tay, có thể cho người nắm tay có được khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Thực lực càng cường, nội khí lượng càng lớn, càng tinh thuần, sở cho người ta mang đến thay đổi càng lớn. Đệ nhất danh học viên đi rồi đi, hơi chút vận dụng nội khí, hữu quyền gào thét mà ra, hung hăng oanh kích ở quyền lực thí nghiệm cơ. Thí nghiệm cơ máy đếm nhanh chóng biến hóa, sau đó dừng lại bất động. Một hào học viên, quyền lực 345 kg. Bên cạnh một vị nhân viên công tác xem xét máy đếm kết quả, đem kết quả sao xuống dưới, đồng thời niệm ra tới. Đệ nhị danh học viên đi rồi đi, toàn lực một quyền. Hai hào học viên, quyền lực 365 kg. Ba hào học viên, quyền lực 325 kg. Diệp Nam học hào là 66, so dựa sau. Hắn nhìn phía trước một cái lại một cái học viên trước thí nghiệm, nghe một cái lại một cái thí nghiệm kết quả, trong lòng dần dần có đại khái hiểu biết. Này đó học viên sắc thật đều là ở đạt tiêu chuẩn tuyên lấy, nhưng là bọn họ quyền lực lớn nhiều đều là ở 300-400 kg chi gian, xem ra cái này khu gian hẳn là một cái so bình thường khu gian. Ở Diệp Nam như vậy tự hỏi thời điểm, nhân viên công tác thanh âm lần thứ hai vang lên. 18 hào học viên, quyền lực 525 kg. Một trận tiếng kinh hô. Đột nhiên ở đám người văng lên 525 kg Ta thiên, ai mạnh như vậy Này hẳn là không phải nhập môn cảnh thực lực đi Này hẳn là chút thành tiểu cảnh thực lực đi Lý Duyệt, đó là lý gia Lý Duyệt Nga, nguyên lai là hắn à Khó trách, hắn đã là chút thành tiểu cảnh cao thủ Khó trách như vậy hung tàn Diệp Nam ánh mắt dừng ở tên kia học viên thân 27-8 tuổi tuổi dáng người có chút gầy ốm Một trương có chút bình thường mặt lại hiện lộ Vài phần rõ ràng kiệt nạo Hán đôi chính mình thành tích hiển nhiên rất là vừa lòng, hơi hơi ngẩng ngẩng cằm đối mặt mọi người hâm mộ ánh mắt, có chút thỏa thuê mãn nguyện đi tới mặt khác một bên. Diệp Nam Tâm cũng có chút hoảng sợ, 500 nhiều kg lực đánh vào, này một quyền lực lượng có bao nhiêu đại. Chỉ sợ liền như đều có thể một quyền đánh chết đi. Như vậy một quyền, nếu là ổn định vững chắc đánh vào nhân thân, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem người sống sờ sờ cấp đánh chết đi. Nhập môn cảnh tay mới, chút thành tựu cảnh cao thủ, đại thành cảnh cường giả. Cao thủ hai chữ quả nhiên không phải là hoảng. Thực mau, đến phiên Dương Tử Huên, Dương Tử Huên đứng ở quyền lực thí nghiệm cơ trước mặt, thật sâu hít một hơi, sau đó đống nhiên huy quyền. Vâng, toàn bộ quyền lực thí nghiệm cơ đều kịch liệt run rẩy một chút, phát ra loảng xoảng một tiếng giòn vang. Tên tiêu nhân viên công tác thăm dò vừa thấy, mặt lộ ra vẻ mặt kinh hãi, theo bản năng lại nhìn thoáng qua Dương Tử Huên, sau đó mới cao giọng niệm ra Dương Tử Huên thành tích. 52 hảo học viên, quyền lực 537kg. Tất cả mọi người mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn về phía Dương Tử Huên, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nàng không có 20 tuổi đi, đây là đã ngươi A, đạt tới chút thành tựu cảnh. Này nữ chính là ai, như thế nào như vậy khủng bố. Quá cường. Thiên A, chúng ta đây là bị một cái bất mãn 20 tuổi nữ hải cấp xem thường sao. Gặp quỷ, này cũng quá biêu hắn đi. Diệp Nam cũng là giật mình mở to hai mắt, ánh mắt kinh ngạc, hắn biết Dương Tử Huên là chút thành tựu cảnh cao thủ. Nhưng là chân chính cụ thể như vậy thể hiện ra tới, lại như cũ làm người khiếp sợ. Phía trước đánh ra 525kg thành tích lý duyệt sắc mặt cứng đờ, chật nhiều 2 phút giây trầm, ánh mắt dừng ở Dương Tử Huyên thân, thần sắc phức tạp, không biết lòng đang tưởng cái gì. Dương Tử Huyên mặt toát ra vài phần vui mừng, hướng về phía đám người Diệp Nam nhúng mày, sau đó cười tủng tìm đi tới mặt khác một bên. Ở Dương Tử Huyên lúc sau, lục tục lại xuất hiện hai gã thành tích vượt qua 500 công kích học viên, thành tích cùng Dương Tử Huyên. Lý duyệt kém không lớn, hẳn là đều là chút thành tựu cảnh. Trừ ra 500, còn có không ít học viên thành tích 400 kg, thực lực của bọn họ hẳn là nhập môn cảnh kỳ hoặc là hậu kỳ. Rốt cuộc đến phiên Diệp Nam, Diệp Nam thần sắc bình tĩnh đi tới quyền lực thí nghiệm cơ trước mặt, thật sâu hấp thụ một hơi, đan điền nội khí điên cuồng vận chuyển. Nội khí điên cuồng vận dụng với Diệp Nam cánh tay phải, Diệp Nam thân mình hơi hơi một bên, thiêu quyền đã giống như gió mạnh giống nhau hoành ra. Đương. Một tiếng giòn vang. Con số nhanh chóng nảy lên, sau đó đình chỉ. Diệp Nam nhìn thoáng qua mặt con số, thầm hơi hơi than một tiếng. Thực lực của chính mình, quả nhiên chỉ là nhập môn cấp, khoảng cách chút thành tựu cảnh kém không ít ta. 66 hảo học viên, quyền lực 368 kg. Diệp Nam này thành tích cũng không đáng chú ý, thậm chí có thể nói tương đối bình thường. Tại đây nhóm người chỉ có thể xem như bình thường tiêu chuẩn, tự nhiên cũng sẽ không chọc người chú ý. Diệp Nam nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tản mất trong cơ thể chạy như điên du tẩu nội khí, chậm rãi đi tới mặt khác một bên, đứng ở Dương Tử Huên bên người. Cũng không tệ làm sao. Dương Tử Huên cười hì hì nói, giữa mày có tất cả đều là ý cười. Diệp Nam nhíu môi, ngươi là ở đả kích ta, vẫn là cười nhạo ta a? Như thế nào sẽ đâu, nay chỉ là một cái hiểu rõ mà thôi, hiện tại thành tích không đại biểu cái gì, rồi sau đó tiến bộ thành tích mới có chân chính ý nghĩa. Chương 966, độ nhạy khảo hạch. Bạch Long lên sân khấu. Hắn 4 năm trước đã tiến vào chút thành tựu cảnh đi, hiện tại thực lực hẳn là rất mạnh đi. Ta cảm thấy hắn thành tích hẳn là có thể đệ nhất đi. Ta đánh cuộc năm mao tiền, hắn quyền lực khẳng định vượt qua 500 năm. Diệp Nam lúc sau không bao lâu, liền đến phiên Bạch Long, Bạch Long khí định thần nhàn đi tới quyền lực thí nghiệm cơ trước mặt, ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú hạ, huy động nắm tay. Cũng không có thấy hắn rõ ràng cố tình vật khí, cũng không có quá bạo lực động tác, nhưng là đường hắn nắm tay dừng ở thí nghiệm cơ mặt thời điểm. Thí nghiệm cơ lại phát ra một tiếng ầm ầm vang lớn. Toàn bộ thí nghiệm cơ tựa hồ đều kịch liệt nhảy lên một chút, động tĩnh xưa nay chưa từng có đại. Nhân viên công tác thăm dò vừa thấy, ánh mắt khiếp sợ. 72 hảo học viên, quyền lực 601 kg. Mọi người nghe thấy một cái thành tích, đều mở to hai mắt, vô khiếp sợ. Ta ông trời, 601 kg a, này lực lượng quá khủng bố. Này một quyền có thể nhẹ nhàng đem người cấp đánh chết đi. Tính ở thực tế chiến đấu. Không có khả năng giống hiện tại như vậy khí định thần nhàn vận khí ra quyền, nhưng là như thế nào tính đều có 4-500 kg đi, tùy tiện đều là thế giới quyền vương quyền lực ra tay gấp 2 vì lực lấy, thật là lợi hại a Đệ nhất, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Tương Bạch Long nhất định có thể được đến chiến thần ưu hái, nhất định có thể được đến chiến thần tự mình dạy dỗ đi. Diệp Nam nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra hai phân nóng cháy. Tuy rằng biết Bạch Long khẳng định chính mình lợi hại, nhưng là này thí nghiệm kết quả vừa ra Diệp Nam lại vẫn là cảm thấy vô khiếp sợ, này kém khoảng cách cũng không phải là một chút ta. Chẳng qua tuy rằng giật mình, Diệp Nam lại cũng không có cảm thấy nụ chí, rốt cuộc hắn mới luyện ra nội khí không lâu, mà Bạch Long ở 4 năm trước liền đã tiến vào chút thành tựu cảnh, thực lực của hắn chính mình cao đó là đương nhiên. Chính mình phía trước quá bận rộn các loại nhiệm vụ hoặc là sự tình, tu luyện thời gian quá ít, mà cái này Bạch Long chính là cái tu luyện của nhân, nghe nói quanh năm suốt tháng hắn rất nhiều thời gian đều tiêu phí ở tu luyện mặt kia hắn lấy được hiện giờ thành cũng là hẳn là Thu hoạch thường thường cùng trả giá là thành chính. Bạch Long cũng không có cảm thấy chính mình làm cái gì ghê gớm sự tình. thân xác bình tĩnh đi tới mặt khác một bên, lảng lặng chờ đợi những người khác thí nghiệm. Bạch Long lúc sau, chỉ có một đạt tới 500 kg thành tích, mà những người khác đều là ở 300 đến 500 chi gian. 81 cái học viên toàn bộ thí nghiệm kết thúc, Diệp Nam tại nội tâm cân nhắc một chút, 500 kg thành tích lấy có 6 cá nhân. 400 kg lấy ước chừng có 20 người, chính mình cái này thành tích chỉ có thể xếp hạng hạ a. Diệp Nam âm thầm nắm chặt nắm tay, nếu buông xuống hết thảy, tham gia cái này huấn luyện ban, kia đem hết thảy thời gian toàn bộ đều dùng ở tu luyện chi đi. Tuy rằng lực lượng thí nghiệm chỉ là thực lực một phương diện thể hiện, nhưng là lại cũng có thể khu đơn tây báo, 3 tháng sau chính mình muốn khảo hạch tiến vào trước 10, chính là quá không dễ dàng, khó khăn cũng không phải là một chút. Cổ Mục cầm lấy cuối cùng thí nghiệm đơn, nhìn một lần mặt thần sắc bất biến. Buông xuống thí nghiệm, Cổ Mục nói đơn giản nói, "Để nhất hạng thí nghiệm kết thúc, hiện tại bắt đầu đệ nhị hạng thí nghiệm, độ nhạy thí nghiệm." Người tu hành người thường có được càng cường thân thể, đồng thời cũng có được càng tốt quan sát năng lực, càng ngo phản xạ thần kinh, càng ngo phản ứng tốc độ, ở chiến đấu, lực lượng thường thường không phải quyết thắng mấu chốt yếu tố, bởi vì không có ai sẽ ngốc đứng ở nơi đó làm người đánh. Cái này thí nghiệm đồng dạng rất đơn giản, các ngươi sẽ rửa gần học hảo sau đó từng bước từng bước tiến vào một phòng ở cái này phòng trung quanh có tiểu cầu phóng ra cơ các ngươi đó là mục tiêu tiểu cầu phóng ra cơ hội đối với các ngươi khởi sướng công kích tiểu cầu phóng ra tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh lại còn có không ngừng một cái tiểu cầu phóng ra cơ các ngươi phải làm đó là né tránh này đó tiểu cầu không cho bọn họ đánh chính mình các ngươi có thể tưởng tượng ngươi chính thân xử địch nhân vây quanh chi có rất nhiều khẩu súng nhắm ngay ngươi bọn họ sẽ không ngừng sạc kích nhưng cái đó tiểu cầu là viên đạn một khi các ngươi bị đánh các ngươi đã chết. Khảo hạch đơn giản như vậy, 10 giây là đạt tiêu chuẩn tuyến. Mọi người bị mặt khác lao sư đưa tới một cái bịt kín phòng cửa, phòng này ước chừng có 5-60 cái bình phương, ngăn nóc, trung quanh có trong suốt pha lê, từ bên ngoài có thể nhìn đến trong phòng tình huống. Trong phòng trống không, không có bất cứ thứ gì, ở nhà ở trung quanh, ít nhất 20 đem tiểu cầu phát xạ khí, ở bất đồng góc độ bất đồng vị trí, nhắm chuột ương. Nhìn đến ương cái kia vòng đi, các ngươi hoạt động phạm vi cần thiết hạn định ở cái kia trong giới. Không thể bước ra ngoài vòng, nếu không nói coi là thất bại. Một hào học viên, mời vào nhập khảo thất. Một hào học viên đi vào nhà ở, đứng ở hương vị trí, hai chân hơi cong, eo bối hơi hơi cung khởi, ở vào tùy thời động tác trạng thái. Đến ngược, 3, 2, 1, bắt đầu. Theo bắt đầu thanh âm, một cái tiểu cầu phóng ra cơ phịch một tiếng, một cái tiểu cầu vọng ra, hướng về học viên tâm ba vị trí bắn tới. kia học viên thân mình hơi hơi một bên, nhẹ nhàng tránh thoát này một viên tiểu cầu. Bất quá ở đồng thời, mặt khác một trận tiểu cầu phóng ra cơ đã phóng ra ra đệ nhị viên tiểu cầu. Này đó tiểu cầu phóng ra cơ đều là máy tính công chế, có thể tự động bắt giữ trong phòng khảo thí học viên vị trí, sau đó phóng ra tiểu cầu tiến hành công kích. Tiểu cầu phóng ra tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa góc độ càng ngày càng xảo quyệt. Trước hết bắt đầu thời điểm, này đó tiểu cầu phần lớn vẫn là từ phía trước phóng ra, tiếp theo là hai sườn, cuối cùng là phía sau, đến sau lại đã là bốn phương tám hướng vô khác biệt công kích. Nhất hào học viên thân mình xoắn đến xoắn đi, kiên trì không trong chốc lát, liền bị một viên từ sườn mặt sau bay tới tiểu cầu cấp đánh, sở hữu công kích tức khắc đình chỉ, đồng hồ đếm ngược cũng đình chỉ xuống dưới. Một hào học viên, 14 giây. Hai hào học viên, mời vào nhập khảo thất. Ở bên ngoài học viên đều xuyên thấu qua kia trong suốt pha lê nhìn trận này khảo hạch, có học viên ý đồ nhớ kỹ những cái đó tiểu cầu phóng ra quy luật, nhưng mà ở liên tiếp mấy cái học viên khảo thí lúc sau, bọn họ liền từ bỏ. Bởi vì này đó tiểu cầu phóng ra là không hề quy luật, nhớ cũng là bạch nhớ. Không có quy luật, chỉ có bằng vào chính mình bản lĩnh, Lâm Nguy phán đoán lại tăng thêm tranh né. Hai hảo học viên, 16 giây. Ba hảo học viên, 12 giây. Bốn hảo học viên, 18 giây. Theo thành tích một đám bị báo ra, đại gia tâm cũng đều nhắc lên. Cho tới bây giờ, đều không có người có thể vượt qua 20 giây, kia đến phiên chính mình thời điểm, chính mình có thể kiên trì nhiều ít giây đâu? Lý Hàn ở mọi người chú ý ánh mắt đi vào khảo thất, ở đệ nhất lò nữ khảo thí, hắn là cái thứ nhất đánh vỡ 500kg thành tích học viên, kia hiện tại hắn lại có thể có bao nhiêu thành tích đâu. Lý Hàn mặt mang tự tin biểu tình, đi vào khảo thất, ở một tiếng lạnh lùng bắt đầu sau, ở mọi người tập trung tinh thần khảo thí hạ, bắt đầu rồi chính mình khảo thí. Chương 967, Kỳ Kinh Mọi Người Frank Một viên tiểu cầu từ Lý Duyệt phía sau bắn ra tới, lấy một cái xảo quyệt góc độ bắn về phía Lý Duyệt phần lưng. Lý Duyệt lại như là so lương trưởng con mắt giống nhau, cũng không có quay đầu lại, thân mình trực tiếp hướng về bên cạnh quỷ dị lệch về một bên, vừa lúc né tránh cái này tiểu cầu. Hoa, lợi hại, xinh đẹp, thật là lợi hại, không hổ là chút thành tựu cảnh thực lực. Cửa kính ngoại, vây xem đông đảo học viên đều là ánh mắt sáng lên, tán thưởng không dứt. Diệp Nam nhìn thân hình nhanh nhạy như gió Lý Duyệt, đôi mắt cũng sáng hai phần. Cái này Lý Duyệt thật sự có chút lợi hại a. Tiểu cầu càng ngày càng dày đặc. Bốn phương tám hướng hướng về Lý Duyệt xa kích, Lý Duyệt trốn tránh cũng trở nên hoảng loạn lên, rốt cuộc ở né nhanh qua một cái mặt bên bay tới tiểu cầu sau bị một cái sau lưng tiểu cầu đánh. Xa kích đình chỉ, khảo hạch kết thúc. 18 hảo học viên, 27 giây. Phá 20 giây, thật là lợi hại. Cái thứ nhất phá 20 giây thành tích ra, không biết mặt khác mấy cái chút thành tiểu cảnh có thể bao nhiêu thời gian. Bạch Long nhưng Lý Duyệt lợi hại hơn, người nói hắn có thể hay không phá 30 giây đâu. Ta cảm thấy hẳn là có thể đi. Lý Duyệt ở rất nhiều người hâm mộ ánh mắt đi ra, mặt lại không có quá đắc ý biểu tình, chỉ là ngẩn ngẩn cảm, ánh mắt hơi mang khiêu khích đảo qua đám người, ở mấy chương gương mặt hơi dừng lại hạ. Chút thành tiểu cảnh tự nhiên không ngừng Lý Duyệt một người, này cạnh tranh ý thức tự nhiên là từ huấn luyện ban ngay từ đầu liền có, ai đều tưởng được đến Dương Hạo tự mình chỉ điểm, trở thành hắn đệ tử, trước không nói hắn tự mình chỉ điểm này thực lực tăng lên khẳng định thức mau chỉ là chiến thần đệ tử cái này thân phận liền đủ để cho mọi người tâm động ở vòng thứ nhất Lý Duyệt thành tích cũng không có được đến đệ nhất bị Bạch Long quang thật lớn một đoạn cái này làm cho hắn nội tâm rất là khó chịu cho nên kỳ vọng ở cái thứ hai khảo hạch hòa nhau mặt mũi khảo thí một người tiếp một người thực mau đến phiên Dương Tử Huyên tất cả mọi người tốt dỗi dài đầu đối với tuổi này không lớn thực lực rất mạnh xinh đẹp nữ hài tử mọi người đều rất là hảo nàng là cái gì lai lịch lại có thể làm được cái gì trình độ đâu 52 hảo học viên, 26 giây. Lý Duyệt nghe thấy cái này thành tích, không thể phát hiện hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước Dương Tử huyên thành tích hơi chút đè ép hắn một đầu, cái này làm cho Lý Duyệt tâm đều nghẹn một hơi. Hiện giờ Dương Tử huyên thành tích hắn kém một giây, cái này làm cho hắn có hỏa nhau một thành cảm giác. Lại qua mười mấy người, liền đến phiên Diệp Nam, Diệp Nam bước nhanh đi vào trong phòng, ở vòng tròn đứng yên thân mình. Đến ngược, 3, 2, 1, bắt đầu. Diệp Nam điều tiết chính mình hô hấp, làm thân thể của mình ở vào cân bằng trạng thái, một cái tiểu cầu bay lại đây, Diệp Nam thân mình hơi hơi một bên, bước chân cũng không có di động, tiểu cầu tức khắc dán thân mình bay qua. Lại một viên tiểu cầu từ mặt bên bay lại đây, Diệp Nam như cũ không có hoạt động thân mình, eo bụng vừa thu lại, kia viên tiểu cầu dán Diệp Nam bụng bay qua. Diệp Nam động tác đều phi thường nhỏ bé, bởi vì động tác càng lớn, liền càng dễ dàng phá hư thân thể cân bằng, mà cân bằng một khi bị phá hư kia ở nên đón tiếp theo công kích, liền càng không dễ dàng trốn tránh. tiểu cầu càng ngày càng mật, bắn tốc cũng càng lúc càng nhanh. diệp nam thân mình không ngừng vặn mẹo, tránh né các phương diện bay tới tiểu cầu. hắn thân mình nhìn lại tựa hồ cũng không có quá lớn động tác, mỗi một cái tiểu cầu tựa hồ đều phi thường mạo hiểm đi ngang qua nhau, nhưng là này đó tiểu cầu lại không có một cái chân chính đánh diệp nam thân thể. diệp nam đã trải qua quá nhiều mưa bom báo đạn, ở ngay lúc này, hắn nhĩ lực bị tăng lên tới cực hạn, sở hữu tiểu cầu bị phóng ra thanh âm. Phi hành phá không thanh âm, đều rõ ràng vô rơi vào rồi Diệp Nam trong 2, 10 giây, 15 giây, 20 giây. Bên ngoài vây xem đông đảo học viên ánh mắt đều hơi hơi thay đổi. Trước đó tuy rằng cũng có đạt tới 20 giây thành tích học viên, nhưng là bọn họ cơ bản đều là chút thành tựu cảnh cao thủ. Chính là trước mặt Diệp Nam ở trận đầu khảo thí quyền lực chỉ có không đến 400 kg, thành tích có thể nói là phi thường bình thường. Chính là tại đây một hồi thế nhưng nhịn qua 20 giây. Người này không đơn giản a, Đúng vậy, cư nhiên qua 20 giây. Xem hắn còn có thể căng vài giây. Tiểu cầu bắn tốc đã thực nhanh, hắn hẳn là căng không được vài giây. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng mà giây tiếp theo, mọi người đều mở to mắt. Bởi vì Diệp Nam thế nhưng đóng đôi mắt. Ở Đã Phi thường dạy đặc tiểu cầu công kích dưới, Diệp Nam thế nhưng hoàn toàn đóng đôi mắt, hoàn toàn là bằng vào thính giác cùng cảm giác ở tránh né dạy đặc tiểu cầu. Cái gì? Hắn nhắm mắt. Hắn cư nhiên nhắm mắt. Muốn hay không lợi hại như vậy? Này cũng quá thần đi. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Dương tử huyên nắm chặt nắm tay, vẻ mặt hưng phấn cùng kích động. Hoa, wow, thật là lợi hại. Lý Duyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt đồng hồ đến ngược, mặt biểu tình trở nên có 2 phút giây trầm. 25 giây. Diệp Nam còn ở tiếp tục vũ động thân thể, tiểu cầu một đám xoa hắn thân thể bay qua, đều có vẻ vô mạo hiểm, nhưng mà lại là đánh không được Diệp Nam thân thể. Thời gian một giây một giây quá khứ, có người ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đếm ngược, phát ra khiếp sợ thanh âm. 30 giây. Bạch Long đứng ở đám người, đôi mắt hơi hơi mị lên, ánh mắt có chút nghiêm nghị. Cổ mục cũng ở nhìn chầm chầm phong Diệp Nam, sao đôi tay, quần áo rất có hứng thú bộ dáng. Cái này học viên có điểm ý tứ A. Frank. Diệp Nam rốt cuộc tránh cũng không thể tránh, bị một viên tiểu cầu đánh, mà thời gian cũng đình chỉ xuống dưới. Mọi người nhìn đồng hồ đếm ngược mặt thời gian. Biểu tình đều là vô chấn động. 36 giây. Cái này thành tích rất xa đem phía trước Lý Duyệt thành tích ném ra một mảng lớn. Phải biết rằng càng gần đến mức cuối, tiểu cầu xạ kích tốc độ càng nhanh, đồng thời phóng ra tiểu cầu cũng càng nhiều. Muốn tăng lên thành tích, cho dù là một giây đều không dễ dàng, chính là Diệp Nam lại một hơi ném ra Lý Duyệt không sai biệt lắm 10 giây. Lý Duyệt không tự giác nắm chặt nắm tay, nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt đã nhiều vài phần chiến ý. Diệp Nam đi ra phòng. Dương tử huyên cười hì hì hướng về phía Diệp Nam dựng lên ngon cái, 37 giây, thật lợi hại, ta tưởng không ai có thể vượt qua ngươi cái này thành tích, ngươi đều là làm sao bây giờ đến a? Diệp Nam cười cười nói, có thể là nguy hiểm sự tình trải qua nhiều, phản ứng càng thêm mò một chút đi. Cổ mục rất có thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Nam, giống bọn họ như vậy cường giả, ở bên trong này tự nhiên có thể giống Diệp Nam giống nhau nhẹ nhàng như ý làm được, nhưng là Diệp Nam rốt cuộc chỉ là nhập môn cảnh mà thôi, lại có thể làm được. Cái này làm cho người có chút giật mình. Cổ mục làm huấn luyện ban tổng huấn luyện viên, hơn nữa hắn cũng là dương hạo thân truyền đệ tử, thực lực cường đại, đảm nhiệm huấn luyện ban huấn luyện viên đã rất nhiều giới, cũng kiến thức đủ loại học viên, chính là giống Diệp Nam như vậy nhập môn cảnh có thể ở độ nhạy khảo hạch làm được trình độ này, cổ mục lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. 66 hạo, Diệp Nam, trước gần Long thành viên, Long Vương đề cử. Cái này học viên thực lực tuy rằng còn không tính cao, nhưng là có điểm ý tứ A. Chương Công bằng, này thực hảo. Bạch Long ở mọi người chờ mong trong ánh mắt đi vào khảo thất. Bạch Long cũng không có giống Diệp Nam như vậy nhắm mắt lại, một đôi mắt giống như sắc bén đôi mắt tương giống nhau, tản ra lệnh leo hàn mang. Ở vòng thứ nhất khảo hạch, Bạch Long nhẹ nhàng chiếm cứ ngao đầu, lấy ưu thế áp đảo lấy được đệ nhất. Tại đây đợt thứ hai khảo hạch, Diệp Nam lực lượng mới xuất hiện làm Bạch Long cảm nhận được áp lực. Bạch Long nguyên bản là một cái tu luyện của nhân, Diệp Nam thành tích làm Bạch Long có ganh đua cao thấp tâm thái. Đặc biệt là hôm qua Diệp Nam cùng Bạch Long một phen đối thoại, làm Bạch Long đối Diệp Nam có hai phân bất mãn. Một cái nhập môn cảnh tay mới mà thôi, chính mình như thế nào có thể bị người như vậy đè ở phía dưới. 20 giây, 25 giây, tất cả mọi người mở to hai mắt, khẩn trương nhìn trong phòng giống như kia chớp giống nhau hoạt động thân hình Bạch Long. Bạch Long cùng Diệp Nam chiến pháp lại có bất động, hắn thân mình ở cái kia trong vòng nhanh chóng hoạt động, né tránh. Rốt cuộc tiểu cầu phóng ra thương tỏa định Bạch Long cũng là yêu cầu một chút thời gian, mà Bạch Long nhanh chóng di động tác sẽ làm tiểu cầu phóng ra không như vậy tập thậm chí thất bại. Các ngươi đoán hắn có thể tới đạt bao nhiêu thời gian. Hắn lợi hại như vậy, có lẽ có thể phá 66 hào thành tích đi. Cái này thật đúng là nói không chừng, đến mặt sau tiểu cầu tốc độ quá nhanh. Hãy cho xem, nếu hắn đều đánh vỡ không được 66 hào thành tích, kia không ai có thể đánh vỡ. Cái này 66 hào thật đúng là yêu nghiệt ta. Vòng thứ nhất thành tích lơ lỏng, đợt thứ hai lại là giống như hắc mã giống nhau sắt ra, sáng mù người hai mắt ta. Các học viên một bên khẩn trương nhìn ở trong phòng khảo hạch Bạch Long, một bên thấp giọng nghị luận. Diệp Nam đôi mắt cũng thẳng lăng lăng nhìn nhà ở, lòng có hai phân khẩn trương. Tuy rằng này chỉ là nhập môn khảo hạch, nhưng là ai lại không nghĩ lấy được hảo thành tích, ai lại không nghĩ thắng đâu. Bạch Long hiển nhiên là lần này huấn luyện trong ban mạnh nhất học viên, hắn lại có thể bắt được cái dạng gì thành tích đâu. Thời gian một giây một giây quá khứ, mọi người tâm cũng một phân một phân đề cao. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Bạch Long thân hình như tia chớp, nhưng mà vẫn là bị dạy đặc phóng ra tiểu cấu cấp đánh. 72 hảo học viên, 35 giây. Thành tích vừa ra, sở hữu học viên đều nghị luận sôi nổi. Ai ra, 35 giây đâu, chỉ 66 hảo kém một giây đâu. Ai, quá đáng tiếc, kém một giây a Đúng vậy, kém một giây, hắn có thể cùng 66 hảo đánh ngang. Cái này thật lợi hại à, liên Bạch Long lợi hại như vậy người đều chỉ có thể 35 giây, nhưng là cái này 66 hảo cư nhiên có thể 36 giây, kia chẳng phải là thuyết minh, cái này 66 hảo học viên Bạch Long còn muốn lợi hại. Cái này 66 hảo cái gì Lai Lịch à, lại là như vậy hung tàn, giống như không nghe nói qua à. Khu khu, các ngươi không biết đi, ta biết, hắn là côn nam Diệp gia người, hắn là Diệp gia gia chủ con vợ cả, nguyên bản có thể kế thừa Diệp gia gia chủ. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, hắn rất sớm rời đi Diệp gia dấn thân vào quân lữ, hắn tiến vào cái này huấn luyện ban cũng không phải Diệp gia quan hệ, mà là ẩn Long Long Vương đề cử. nay đàn học viên thực lực ở người tu hành có lẽ không coi là mạnh nhất, nhưng là bọn họ đều là đến từ chính các đại gia tộc, tin tức mặt phi thường đủ, cho nên có người nói ra Diệp nam chi tiết. Long Vương đề cử. kia người này khẳng định không đơn giản a Vô nghĩa, có thể đơn giản sao? Phía trước lần đó bùng nổ đạn hạt nhân nguy cơ ngươi biết đi, là hắn mang đội xử lý, nếu không phải hắn A, lúc ấy kia viên đạn hạt nhân không phải ở giếng mỏ nổ mạnh, mà là ở thị tâm. Ta đi, như vậy ngậm. Hắn là ẩn long người. Trước kia là, hiện tại không phải, cũng là vì lần đó sự tình, ở quốc tế khiến cho hưởng ứng quá lớn, cho nên hắn bị khai trừ ra ẩn long, nhưng là đi, ta xem này tiết ấu, trở về là sớm hay muộn, hơn nữa hắn trở về, khẳng định không phải lại tiến ẩn long, mà là đi nơi đó. Nga, có đạo lý, nếu không có như thế, vì sao Long Vương muốn đề cử một cái đã không phải quân tịch người tham gia huấn luyện ban đầu, hắc. Đúng vậy, dùng đầu gối đều tưởng được đến. Mọi người nghị luận sôi nổi, Diệp Nam cũng nghe tới rồi không ít bình luận, nhưng là hắn thần sắc bất biến, chấn định vô đứng ở tại chỗ. Dương Tử Huên dùng chính mình bả vai nhẹ nhàng chạm vào một chút Diệp Nam, những người này tin tức con đường nhưng thật ra rất nguy bức à, người không điểm phản ứng. Diệp Nam nghiêng đầu nhìn Dương Tử Huên, cười cười. Ta có thể như thế nào phản ứng? Tại đây người, đều là có lai lịch, ai muốn tra ai không đơn giản à, nhưng là đâu, này đó lại cùng cuối cùng tu luyện không có nửa điểm quan hệ, ta yêu cầu để ý sao? Dương tử huyên cười hì hì nói, ngươi nhưng thật ra nghĩ đến đỉnh hai bất quá đâu, ngươi nói nhưng thật ra sự thật, ở cái này huấn luyện ban, không có ai để ý ai là ai, cũng sẽ không để ý ai bao lớn lai lịch, bao lớn bối cảnh, ở chỗ này, chỉ nói một chuyện, đó là thực lực. Ở cái này huấn luyện trong ban, chỉ cần ngươi có thực lực, chỉ cần ngươi có làm người lao mắt mà nhìn tiềm lực, ngươi ở cái này huấn luyện trong ban đó là bị lao sư yêu ái có thêm sủng nhi. Nếu không, mặc kệ ngươi là cái gì lai lịch, chỉ cần ngươi tu hành không được, không tiềm lực, không hy vọng, đều là bị lét bỏ. Diệp Nam mặt hiện ra vài phần ý cười, đúng vậy, đây chính là Hoa Hạ Chiến Thần Khai Huấn luyện ban, nơi này lao sư đều là chiến thần đắc ý đệ tử, ai dám ở chỗ này giảng chính mình lai lịch cường đại, giảng chính mình bối cảnh ngưỡng bức. công bằng, này thực hảo. Dương Tử Huyên cười tủm tỉm nhìn thoáng qua phía trước cái kia con đôi tay ít khi nói cười của mục, đệ thấp thanh âm nói, nhìn dáng vẻ ngươi sẽ ở cửa thứ hai lực gáp quân hùng, liền bạch long đều bị ngươi ngăn chặn. ngươi thật đúng là lợi hại, rốt cuộc ngươi mới là nhập môn cảnh a. Các lão sư khẳng định đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Diệp Nam hơi hơi meo nhao mắt, này chỉ là bởi vì ta hàng năm đặt chân nguy hiểm nơi sân bồi dưỡng lên một loại gần như bản năng phản ứng đi, luận thực lực, ta bọn họ còn kém quá nhiều. Dương Tử Huyên lắc đầu, thấp giọng nói. Thực lực cao thấp vĩnh viễn không phải chiến trường quyết định thắng bại, quyết định sinh tử lớn nhất nhân tố. Thứ này ta tưởng ngươi tuyệt đối ta càng minh bạch, một người có 5 phần lực, nhưng là hắn có thể ở chiến trường phát huy chính mình tương hạng, phát huy ra 7 phần lực, nhưng là một người rất lợi hại, có thập phần lực, nhưng là ở chiến trường, bởi vì các phương diện nguyên nhân, hắn chỉ có thể phát huy ra 5 phần lực, kia ai cao ai thấp, ai thắng ai thua, ai sống ai chết đâu. Diệp Nam không có phản bác Dương Tử huyên lời nói, bởi vì nàng nói đích xác thật là sự thật. Ở chân chính thực chiến, có quá nhiều có thể thay đổi chiến cuộc nhân tố vấn đề, không đơn giản ai thương pháp chuẩn nhất, ai lợi hại hơn, càng quan trọng xem ai tâm thái càng thích hợp chiến trường, càng có thể ở chiến trường phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực. Hy vọng đi, bất quá này chỉ là một cái thí nghiệm, cũng không đại biểu cái gì. Diệp Nam thực khiêm tốn điệu thấp trả lời Dương Tử Huên, Dương Tử Huên nhìn Diệp Nam cười cười, ngươi người này a tuổi không lớn, nhưng là lại quá thành thục ngươi nhìn xem những người khác, mặt đều viết rõ hết thảy a Ước gì đem ngươi đạp lên dưới chân đâu, ngươi thật là một bộ vân đạm phong khinh biểu tình, thật là làm người không biết nói cái gì cho phải. Chương 969, mang xiềng xích chạy như điên. Đợt thứ 2 khảo hạch thực mau kết thúc, mọi người lại lần nữa tụ tập lên. Cổ Mục cong đôi tay, trầm giọng nói, nhập học khảo hạch đến đây kết thúc, từ hôm nay trở đi, các ngươi đem tiến hành 3 tháng đệ nhất giai đoạn cơ sở huấn luyện, 3 tháng sau đem tiến hành đệ nhất giai đoạn khảo hạch. Ta biết các ngươi rất nhiều người đều là hướng về phía chiến thần tới. Cũng tưởng được đến hắn tự mình chỉ điểm, trở thành hắn học sinh, nhưng là chiến thần không có khả năng chỉ điểm mọi người, hắn chỉ biết chỉ điểm lợi hại nhất cũng là nhất có tiềm lực vài người. Tuy rằng chiến thần cũng không sẽ ở huấn luyện ban giảng bài, nhưng là các ngươi sở hữu tu hành chương trình dạy đều là hắn tự mình nghiên cứu cùng chế định, thông thường ở đệ nhất giai đoạn khảo hạch, tiến vào tiền tăm người, đều sẽ được đến hắn tự mình chỉ điểm, trở thành hắn thân truyền học sinh, sở hữu có mộng tưởng người, nỗ lực lên, ăn qua cơm trưa. Buổi chiều một chút bắt đầu huấn luyện. Cổ một mặt lộ ra vài phần lạnh lẽo tươi cười, hảo hảo hưởng thụ điểm này cuối cùng thời gian đi. Giải tán. Diệp Nam cùng Dương Tử huyên hai người sóng vai cùng nhau đi ra ngoài, tương đối với phía trước, Diệp Nam không người chú ý, hiện tại Diệp Nam lại bị rất nhiều người đánh giá chú ý, đặc biệt là những cái đó cảm thấy chính mình có hy vọng cuộc đua tiền tăm người, càng là đã ẩn ẩn đem Diệp Nam làm đối thủ cạnh tranh. Diệp Nam người tu hành thực lực ở mọi người chỉ có thể xem như bình thường. Thậm chí là hạ, rốt cuộc Diệp Nam mới tu luyện ra nội khí không lâu, hơn nữa công việc bận rộn, công việc bận rộn, có thể sử dụng ở tu luyện thời gian cũng không nhiều. Dương tử huyên người tuổi trẻ xinh đẹp, thực lực cũng cường, tự nhiên mà vậy cũng đã chịu người chú ý, nàng cùng Diệp Nam như vậy đi cùng một chỗ, này hai người tổ tự nhiên càng thêm dẫn người chú ý. Dương tử huyên tự nhiên chú ý tới những người khác ánh mắt, mỉm cười nói, ngươi thành mình tinh nhân vật, dẫn người chú ý à. Diệp Nam lật lọng treo chọc nói. Nhân ra là xem thực lực cường hãn Nguyên khí mỹ thiếu nữ, cùng ta nhưng không nhiều lắm quan hệ. Nguyên khí mỹ thiếu nữ. Dương Tử Huyên mày hơi hơi khơi màu bà phần, bị Diệp Nam như vậy khích lệ, nàng nội tâm tự nhiên là cao hứng, nghiêng đầu nói, nhìn không ra tới, ngươi nhưng thật ra rất chiều sao, còn biết như vậy từ ngữ. Diệp Nam cười nói, ta lại không phải đồ cổ, tuy rằng cùng người trẻ tuổi tiếp xúc đến ít, nhưng là biết một chút mới mẻ từ không tính cái gì đi. Dương Tử Huyên hắc hắc cười nói, hảo đi, thấy ngươi có thể nói Diệp Nam nhìn nhìn tả hữu không người, thấp giọng hỏi nói, ngươi ra ra từ nhỏ chỉ điểm ngươi tu luyện, phương thức huấn luyện cùng cái này huấn luyện ban huấn luyện chương trình học tương đồng sao. Dương tử huyên gật đầu, không sai biệt nhiều, rốt cuộc tu hành kỳ thật cũng không có gì lối tắt có thể đi, đều là yêu cầu mồ hôi xây, ông nội của ta xem ta là nữ hài tử, cho nên đối ta yêu cầu không như vậy nghiêm khắc, nói cách khác, từ nhỏ tu luyện cho tới bây giờ, ta thực lực nhưng không ngừng như vậy. Hơi chút ngừng một chút, Dương tử huyên có chút đắc ý nói. Ông nội của ta nói qua, ta ở tu hành phương diện phi thường có thiên phú, thậm chí ta bà còn lợi hại. Diệp Nam cười nói, kia thật đúng là làm người lau mắt mà nhìn a, vậy ngươi không nỗ lực thí hạ, vạn nhất ngươi là kế ngươi ra ra lúc sau, cái thứ hai nữ chiến thần đâu. Dương tử huyên trừng mắt nhìn Diệp Nam liếc mắt một cái, ngươi cho rằng đại viên mãn cảnh dễ dàng như vậy a? toàn bộ hoa hạ mấy ngàn năm lịch sử, người tu hành cũng ra quá mấy cái đại viên mãn cảnh mà thôi, ông nội của ta cũng là cái trải qua các loại nguy hiểm rèn luyện cơ duyên xào hợp cuối cùng mới thành đại viên mãn Diệp Nam ha ha cười sự thành do người sao không nỗ lực một chút như thế nào biết kết quả không phải có câu nói gọi là người cần thiết phải có ngọc tưởng vạn nhất hắn thực hiện đâu Dương Tử Huyên ha ha cười nói ta phía trước xem vòng thứ nhất thí nghiệm kết quả còn cảm giác ngươi đây là không có gì hy vọng tiến vào trước mười nhưng là này đợt thứ hai thí nghiệm kết thúc ngươi lại có thể được giải nhất thoạt nhìn tiềm lực vô hạn a Diệp Nam cười cười nghe cổ một cách nói Kế tiếp huấn luyện cường độ nhưng không thấp A. Khẳng định không thấp A, bất quá ta tưởng đối với ngươi tới nói, hẳn là không phải quá lớn vấn đề đi, rốt cuộc ở bộ đội đặc trùng huấn luyện, kia chính là lấy tàn khốc nổi danh. Diệp Nam lắp đầu, không biết nơi này rốt cuộc là như thế nào huấn luyện, nhưng là ta tưởng tu luyện đơn giản là kích phát người tiềm năng, đua đó là ý chí lực, có lẽ tại đây phương diện ta hẳn là sẽ không người khác kém đi. Ta rửa mắt mong chờ Nga. Hai người hồi ký túc xá nghỉ ngơi trong chốc lát, liền tới rồi nhà ăn ăn cơm Ở một chút thời điểm, mọi người lại lần nữa chỉnh tề tụ tập ở phòng huấn luyện. Cổ Mục ánh mắt đảo qua phương trận, xác nhận nhân số đến đông đủ lúc sau, trầm giọng nói, "Mọi người dựa theo trình tự đài, lĩnh từng người đánh số huấn luyện trang bị, sau đó mặc, từ xuyên, kia một khắc khởi, các ngươi liền không thể lại đem chi gỡ xuống tới, cho dù là ngươi tắm rửa ngủ, đều không thể gỡ xuống." Diệp Nam ánh mắt lướt qua Cổ Mục, đứng ở hắn phía sau một một đống lớn huấn luyện trang bị, đó là một đám tinh cương chế tạo bao cổ tay, cổ chân cùng đai lưng. Đang ngồi đều là người thông minh, nhìn đến này đó trang bị, đại gia tâm lý cũng đều có phổ. Đây là muốn phụ trọng huấn luyện A. Chỉ là không biết này đó trang bị rốt cuộc có bao nhiêu trọng đầu. Mọi người ấn học hào, nhanh chóng đài, sau đó từng người lĩnh đến chính mình trang bị, hơn nữa ở bên cạnh nhân viên công tác phụ trợ hạ mặc hào. Diệp Nam cẩn thận quan sát, phát hiện cũng không phải mọi người huấn luyện trang bị đều là giống nhau, có người trang bị rõ ràng muốn những người khác đại nhất hào, nhìn lại muốn trầm trọng rất nhiều nhìn nhìn lại mặc này đó trang bị người Diệp Nam cũng tức khắc hiểu được này đó huấn luyện trang bị hẳn là căn cứ mọi người thực lực phân chia thực lực càng cường người trang bị liền càng nặng giống Lý Duyệt Dương Tử Huyên lĩnh đến trang bị liền rõ ràng muốn người khác trầm trọng đến nhiều thực mau đến phiên Diệp Nam Diệp Nam bước nhanh đi đến sau đó nhân viên công tác đem này tình cương chế tạo bao cổ tay cổ chân cùng đai lưng đều cho hắn tròng lên thân Diệp Nam chỉ cảm thấy thân mình trầm xuống tâm thầm giật mình nhẹ nhàng phất phất tay Phát hiện chính mình một tay thủ đoạn ít nhất có 15kg, tính toàn thân trang bị, ít nhất khởi 7-80kg lấy. Diệp Nam tâm cười khổ, khó trách cổ một phía trước như vậy nói chuyện, này còn chỉ là mặc đơn giản huấn luyện trang bị đâu, như thế trầm trọng, này còn muốn huấn luyện đâu, đến lúc đó càng thêm khó có thể thừa nhận rồi. Diệp Nam ở bộ đội đặc trùng, cũng thường xuyên phụ trọng việc hệ nhưng là kia cũng chỉ là ở huấn luyện thời gian, chính là hiện giờ này phụ trọng lại muốn trở thành sinh hoạt thái độ bình thường mặc kệ ăn cơm ngủ tắm rửa đều đến mang theo này trầm trọng huấn luyện trang bị như là xiềng xích giống nhau Thức mau tất cả mọi người mặc hảo trang bị lại lần nữa chạm trở về đội ngũ Cổ một biểu tình bình tĩnh nói các ngươi tới chỗ bất đồng có lẽ các ngươi phía trước gia tộc cũng có như vậy như vậy huấn luyện phương pháp nhưng là ở chỗ này đại gia huấn luyện phương pháp đều là giống nhau rất đơn giản đạo lý đó là lớn nhất hạn độ áp bức ra các ngươi tiềm lực sau đó đạt tới thực lực tăng lên hiện tại bắt đầu huấn luyện Trước cho đại gia tới cái nhiệt thân đi, dọc theo sân huấn luyện chạy vòng, 50 vòng. Nga, còn có một cái, không hoàn thành huấn luyện nhiệm vụ, không có cơm chiều ăn. Trường 970, tuyệt đối không thể thua. Không có cơm chiều ăn. Mọi người tâm đều là chầm xuống, này trừng phạt nhưng không nhẹ a. Mang theo như thế trầm trọng huấn luyện trang bị tiến hành như thế đại thể có thể tiêu hao huấn luyện. kia huấn luyện kết thúc tuyệt đối là mệt nhọc đói khát bất ham, nếu còn không có năng lượng bổ sung, lại đói bụng một đêm. Kia tuyệt đối không thua gì một hồi khổ hình. Đáng người, Diệp Nam mặt hiện ra hai phân cổ quái thần sắc, chạy vòng, không hoàn thành không cho cơm chiều ăn, cảm giác này, rất quen thuộc a. loại này huấn luyện biện pháp tựa hồ là bộ đội đặc trùng huấn luyện thái độ bình thường phương pháp a, thế nhưng bị dọn vào này người tu hành huấn luyện ban, cổ mục nói qua nơi này huấn luyện phương pháp đều là Dương Hạo tự mình chế định, Diệp Nam đỗi nhiên nhớ tới Dương Tử Huyên giảng quá Dương Hạo cuộc đời, hắn trước kia cũng là một người quân nhân. Sau lại mới trở thành người tu hành, xem ra là hắn đem bộ đội huấn luyện biện pháp cùng người tu hành huấn luyện dung hợp đến cùng nhau. Chỉ là không biết này hiệu quả như thế nào, bất quá nếu là Dương Hạo tự mình chế định, nghĩ đến hẳn là sẽ không kém đi. Cổ một mới như vậy vừa nói, dưới đài rất nhiều người ánh mắt đều thay đổi. Bọn họ rất nhiều đều là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tuy rằng cũng sẽ nghiêm khắc yêu cầu này tu hành, nhưng là càng nhiều đều như là nhà âm đóa hoa. Khi nào tao ngộ đến như vậy tàn khốc không lưu tình chút nào đối đãi. Chẳng qua tuy rằng tâm bất mãn, nhưng là lại không ai dám phát biểu ý kiến, bởi vì mặc kệ bọn họ như thế nào hắn giận, nơi này quy củ cũng sẽ không bởi vì bọn họ khó chịu mà thay đổi. Người khó chịu, người có thể không tham gia A, muốn tham gia người không biết có bao nhiêu đâu. Ở khóa trước huấn luyện ban, cũng có không ít học viên bởi vì chịu không nổi tàn khốc huấn luyện mà rời khỏi, nhưng là như vậy học viên đều là bị người khinh bỉ. Liên như vậy huấn luyện đều khiêng không được còn có thể trông cậy vào các ngươi về sau vì nước hiệu lực, vì nước đổ máu, vì nước hy sinh sao. Từ chiến thần huấn luyện ban trước tiên thôi học học viên, cơ bản tiền đồ cũng đều hủy hoại, thậm chí ở chính bọn họ gia tộc cũng đều là bị người coi khinh cùng từ bỏ đối tượng. Cũng nguyên nhân chính là vì thế, này đó học viên rất nhiều tới tham gia huấn luyện ban phía trước, gia tộc thông thường đều là hạ tử mệnh lệnh, đó là mặc kệ như thế nào gian khổ, xem như bỏ đi trước, cũng đến căng qua đi. Diệp Nam quét một vòng cái này trong nhà sân huấn luyện, cũng không tính đặc biệt đại, phòng trưng một vòng cũng 3-400 mét, nhưng là 50 vòng xuống dưới ít nhất cũng phân biệt không nhiều lắm 20 km. 20 km đối với người thường tới nói cường độ tự nhiên là phi thường đại, nhưng là đối với thân thể tố chất phi thường tốt người tu hành tới nói, lại không tính cái gì, ít nhất đối với Diệp Nam tới nói, là thực dễ dàng hoàn thành, chính là hiện tại bọn họ thân chính là phụ trọng 7 chục kg Tất cả mọi người bắt đầu chạy vội lên, thực mau, liền có người xuất hiện không thích hứng, kịch liệt thở hổn hển gương mặt Trướng đến đỏ bừng, hô hấp như là phong cách dương giống nhau. Diệp Nam ngay từ đầu tốc độ cũng không mau, dừng ở trong đội ngũ phía sau, ở bộ đội thường xuyên võ trang Việt dã hắn càng có thể khống chế chính mình hô hấp, tim đập cùng tiết tấu. Nay không phải một cái lao tới có thể giải quyết, hợp lý phân phối hảo tự mình thể năng mới có thể chạy xa hơn. Thân phụ trọng, làm Diệp Nam mỗi một lần phủi tay, mỗi một lần nhấc chân, đều là như thế trầm trọng, vì giảm bớt loại này áp lực, Diệp Nam cần thiết không ngừng vận chuyển nội khí làm nội khí tràn đầy với chính mình tay chân vị trí, sau đó mới có thể làm chính mình bước chân trở nên không như vậy trầm trọng. Diệp Nam Đại Khái cũng minh bạch trong người phụ trọng hành vi, một phương diện là tận khả năng tiết kiệm thời gian, giống người chạy bộ giảm béo giống nhau, ở phía trước nửa giờ đều là nhiệt thân, cũng không có chân chính thiêu đốt mỡ, tu luyện nội khí cũng là giống nhau, ở người không tới mệt mỏi thời điểm, tự nhiên sẽ không bức bách ra bản thân tiềm lực. Mặt khác một phương diện là muốn cho này đó học viên không có thời khắc nào là đều phải vận chuyển nội khí, bực này vì thế không có thời khắc nào là không ở tu luyện, tự nhiên mà vậy nội khí lượng tăng trưởng tốc độ xưa đâu bằng nay. Bạch Long chạy ở Diệp Nam bên cạnh, cửa thứ hai hắn lấy một giây trên lệnh thất bại, cái này làm cho luôn luôn tâm cao khí ngạo Bạch Long tâm rất là khó chịu. Hắn đảo không phải đối Diệp Nam có cái gì đại ý kiến, hắn gần là xuất phát từ chính mình tâm tiêu ngạo, không nghĩ làm chính mình bại bởi Diệp Nam mà thôi. Hoặc là nói. Này 81 cái học viên, Bạch Long không nghĩ bại bởi bất luận cái gì một người, bất luận kẻ nào nếu biểu hiện ưu dị, thành tích ngăn chặn Bạch Long, kêu người này là Bạch Long đối thủ. Hắn cố tình cùng Diệp Nam chạy ở bên nhau, tự nhiên là tổn phân cao thấp ý tứ, tuy rằng này ý đồ có chút rõ ràng, nhưng là hắn cũng không để ý. Ở chỗ này, mọi người đều là học viên, là đồng học, nhưng là đồng dạng cũng là đối thủ cạnh tranh, đại gia các bằng bản lĩnh cạnh tranh, thực công bằng, không có gì hào thuyết. Diệp Nam tự nhiên chú ý tới bên cạnh Bạch Long, đại khái cũng đoán được Bạch Long ý tưởng, bất quá cũng không để ý, hắn chỉ là chuyên chú vận chuyển nội khí, điều chỉnh chính mình chạy bộ tiết tấu, làm lơ quanh mình hoàn cảnh.